ở đây các vị yêu thú tộc đàn tộc trưởng từng người dối rắm thời điểm đường nghiệm nghiệm lo chính mình từ trong giới dùng lưu ly chén thịnh một chén vừa mới được đến trầm hương mạ vàng mật ong dùng cái muỗng đựng đầy để vào trong miệng nhập khẩu ngọt thanh không nị hương vị làm đường nghiệm nghiệm vừa lòng gật đầu lại thịnh một muỗng nguy đến phía sau tư lăng cô hồng bên ngôi Tư lăng cô hồng cười khẽ há mồm ăn xong hai người tự nhiên thích gí hành động xem đến đại sảnh các yêu thú trong lòng bất đắc dĩ lúc này phượng minh lang yêu tộc trưởng đi tới đem năm phân hóa hình đan dược liệu bông Không có nhiều cấp mặt khác đồ vật, chỉ dùng có chút khàn khàn thanh lãnh thanh âm nói, "Ngươi là Phượng Minh Lang yêu tộc bằng hữu, về sau có giúp được với địa phương, chỉ cần không phá hư quy củ, tộc của ta yêu thú sẽ không cự tuyệt." Phượng Minh Lang yêu thanh âm tuy rằng khàn khàn lạnh băng, bất quá lời nói thành khẩn nghiêm túc chân thật đáng tin. Như vậy một câu cũng không so hối lộ chỗ tốt tới rất nhỏ, thậm chí so với kia chút hối lộ càng thêm chân thành tha thiết hữu dụng. Trúc Viêm nghĩ thầm, không nghĩ tới này lãnh tâm thích giết chóc Phượng Minh Lang yêu cũng sẽ vạn này một bộ. Đường nghiệm nghiệm nhìn Phượng Minh Lang yêu tộc trưởng liếc mắt một cái, gật đầu nhận lấy dữ liệu. Lúc sau mặt khác yêu thú tộc trưởng một đám tiến lên, có đồng dạng đưa hối lộ, cũng có hạ nào đó hứa hẹn. Đường nghiệm nghiệm đối này đều ai đến cũng không cự tuyệt, phần lớn thời điểm đều là bình tĩnh trầm mặc đối đãi, ngẫu nhiên mới có thể ra tiếng nói nói mấy câu. Đến nỗi những lời này là cái gì tưởng cũng tưởng đến, đúng là này đó yêu thú các tộc trưởng hiện tại nhất muốn nghe thấy hóa hình đàn. Không bao lâu. Đại địa hùng yêu tộc trường liền đem tân tăng 3 phần hóa hình đan dược liệu còn có hai chỉ lưu kim ong mật cấp mang theo trở về, thân thủ giao cho đường nghiệm nghiệm trong tay sau, vẻ mặt cười ngây ngô điệu thấp theo mặt khác yêu thú tổ trưởng nhóm cùng nhau rời đi. Theo này đó yêu cốc yêu thú tộc đàn các tộc trưởng rời đi, nay trong đại sảnh mặt cũng chỉ dư lại đường nghiệm nghiệm, tư lăng cô hồng còn có đỗ tử nhược, bạch lê, hồng lê, lục lục. Đường nghiệm nghiệm ăn xong rồi trầm hương mạ vàng mật ong sau liền đem lưu ly chén thu hồi tới. Quay đầu lại đối Tư Lăng Cô hùng nói, "Ta sẽ luyện đan mấy ngày, đem hóa hình đan luyện xong lúc sau liền đi bế quan." Tư Lăng Cô hùng nói, "Ta chờ niệm niệm." Đường niệm niệm gật đầu. Lúc này, Hồng Lê từ bên cạnh trượt đến đường niệm niệm trước mặt, xà trên mặt đều là lấy lòng tới cười, đối đường niệm niệm chậm rãi nói, "Chủ nhân, kia hóa hình đan nhất định có ta một phần đi." Đường niệm niệm không có một chút tạm dừng tiếp theo nó câu nói kế tiếp nói, "Từ trúc viêm kia phân cấu." Ách, Hồng Lê đôi mắt chừng sau đó về phải Tuy rằng nó cùng chúc viêm quan hệ thoạt nhìn không tốt, trên thực tế vẫn là thực vì tộc đàn suy nghĩ. Vừa mới nhìn đến đại địa hùng yêu tộc lớn lên chỗ tốt nhiều nhất, nó tựa như chính mình huyết lân xà tộc đàn cũng có thể có nhiều hơn hóa hình đàn, tổng không thể bị những cái đó bổn hùng cấp so không bằng. Bất quá đường nghiệm nghiệm lời nói đều nói ra, Hồng Lê biết việc này trong thời gian ngắn là không hy vọng. Hùng chi nó cũng còn chưa tới có thể hóa hình tu vi, nay khấu hóa hình đàn cấp nhà mình lao nhân chính là... chờ nhà mình tới rồi có thể hóa hình hóa thành nói chủ nhân nhất định sẽ không không cho hóa hình đan ở đường nghiệm niệm bên người lâu như vậy hồng lê đối đường nghiệm niệm tính tình rất có chút hiểu biết nếu đường nghiệm niệm thật sự keo kiệt nói như vậy liền sẽ không vì đem nó cùng bạch lê mang đi mà đáp ứng như vậy hứa hẹn tự nhiên liền không cần giúp này đó yêu thu tộc đàn luyện đan cho nên chờ đến nó thật sự yêu cầu hóa hình đan lại không có hóa hình đan nói đường nghiệm niệm không có khả năng sẽ không cho nó một bên bạch lê không có tiến lên dò hỏi đường nghiệm nghiệm ý tứ rốt cuộc ở đường nghiệm nghiệm cấp yêu cốc chư vị yêu thú tộc đàn tộc trưởng tin tức thời điểm nó cũng ở đây đường nghiệm nghiệm kia phiên nhằm vào tuyết nguyệt hồ tộc ngôn ngữ nó khi rảnh rỗi đọc nghe thấy được nghĩ đến sinh phía trước ở tư pháp điện thượng sự tình còn có hậu tới thủy mi tới tìm phiền thoái đều làm đường nghiệm nghiệm đối tuyết nguyệt hồ tộc ấn tượng chẳng ra gì sẽ nói ra này phiên nhằm vào lời nói cũng không kỳ quái sự tình đều đã như vậy nó lại nhiều hơn ngôn ngữ dò hỏi đều không có dùng kết quả là chỉ biết đổ thêm phiền nào thôi mặc kệ nói như thế nào nguyên lai yêu cốc không có hóa hình đan nhật tử đều liên tục lâu như vậy tuyết nguyệt hồ tộc cũng không nhiều lắm kém mấy ngày nay chờ tương lai đường nghiệm nghiệm tổng hội có hết giận một ngày đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ đem hóa hình đan cấp tuyết nguyệt hồ tộc bạch lê bản tính cũng không câu nệ phía trước ở tư pháp điện thượng sinh sự tình, nó đã âm thầm quyết định ở những ngày về sau hồi báo đường nghiệm nghiệm cho nên cùng đường nghiệm, nghiệm nhóm quan hệ vẫn là duy trì cùng dĩ vãng giống nhau tình huống như vậy cũng là đường niệm niệm vui với thấy đường tư lăng cô hồng bế lên đường niệm niệm phải rời khỏi thời điểm một bên ít có lời nói đỗ tử nhược đột nhiên tiến lên từ từ đường niệm niệm quay đầu chiều hắn nhìn lại mặt mang nghi vấn chuyện gì đỗ tử nhược đứng ở tại chỗ cùng đường niệm niệm đối diện tựa hồ kế tiếp lời nói có chút khó có thể xuất khẩu trầm mặc một hồi thời gian sau đôi tay đánh ra từng đạo trận pháp trận pháp phiêu phù ở đường niệm niệm cùng hắn hai người chung gian sau đó hắn đầu ngón tay chảy ra một giọt huyết đi vào trận pháp tuôn ra tới một trận ánh sáng làm xong này hết thảy Đỗ Tử Nhược mới vừa rồi bình tĩnh nói nếu muốn luyện hóa hình đan có không cho ta mấy viên Đường Niệm Niệm nhìn hai người trung gian kia nói thần bí trận pháp hỏi đây là cái gì Đỗ Tử Nhược nói khế trận tạm dừng một tức kỹ càng tỉ mỉ nói ta hướng ngươi tuyên thệ nguyện trung thành trận pháp chỉ cần ngươi đem tinh huyết tích đi vào Đường Niệm Niệm không giấu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Tử Nhược Sáng ngời con ngươi tại đây một cái chớp mắt càng thêm quang thải chiếu nhân, nhìn quanh rực rỡ. Đỗ tử nhược biểu tình ngận ra, thực mau bừng tỉnh. Ở như vậy thấu triệt sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, không tự chủ được mở miệng, có cái gì vấn đề. Ngươi ngay từ đầu không phải không muốn. Đường nghiệm nghiệm chút nào không che giấu chính mình trong lòng nghĩ hoặc. Đỗ tử nhược trầm mặc, hắn mới sẽ không nói cho đường nghiệm nghiệm trong đó cơ hội ở chỗ hát hồn núi Nó Tia nắng ban mai kia một khắc lợi dụ, làm cho chính hắn trước mặt đào hảo hố, sau đó chính mình cam tâm tình nguyện nhảy đi vào. Hiện giờ nguyện ý. Đỗ tử nhược như thế nói, vẻ mặt bình tĩnh, vì che giấu chính mình trong lòng kia một tia xấu hổ, khoe miệng nhấc lên một tia cao ngạo lại châm trọng độ cung, hỏi, hay là ngươi không cao hứng. Bất quá ngay sau đó đỗ tử nhược liền có chút hối hận, trước mắt nữ tử không phải người khác, cũng không có cỡ nào khát vọng hắn linh trận nguyện trung thành. Tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình nguyện trung thành liền cao hứng không thôi, hơn nữa bởi vậy lòng tự trọng bành trướng. Chính mình kia phó biểu tình làm vẻ ta đây, nếu là những người khác nói tự nhiên sẽ chịu đựng, chính là đường niệm niệm chỉ sợ sẽ không, khả năng còn sẽ bởi vậy cảm thấy chính mình quá mức cao ngạo tự mãn, do đó đối chính mình bất mãn. Ở đỗ tử nhược có chút lập lòe ánh mắt dưới ánh mắt, lại thấy trước mắt chính hoa ở kia tuyệt thế nam tử trong lòng ngực nữ tử cười. Nữ tử dung tư thiên nhiên tuyệt sắc, lúc này cười càng hơn một đời phương hoa. Đỗ Tử Nhược trọng giật mình đối diện Thượng Đường Nghiệm Nghiệm mãn hàm thuần túy ý cười trăng rằm con ngươi, tại đây đôi mắt bên trong, hắn nhìn đến chính mình rõ ràng ảnh ngược, thấy được chính mình vẻ mặt ngốc lăng ngốc dạng. Cũng như này nữ tử thuần túy ý cười, thuần túy ảnh ngược trừ bỏ hắn rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác đồ vật. Ở trong nháy mắt kia, Đỗ Tử Nhược tâm thần đột chấn, một cổ khôn kể bình thản nảy lên toàn thân, ngốc lăng khuôn mặt không tự biết cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc Đường Nghiệm niệm như vậy nhìn chăm chú hắn ánh mắt thực ngắn ngủi. Nguyên nhân tự nhiên là nàng phía sau vị kia bất mãn. Đường Niệm Niệm không có do dự nói, ta thật cao hứng. Đối với Đỗ Tử Nhược, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn biết hắn bản lĩnh sau, Đường nghiệm Niệm liền không có đoạn quá đối hắn niệm tưởng. Đương nhiên cái này niệm tưởng tuyệt đối không phải cái gì yêu say đắm thượng niệm tưởng. Nay bất quá là đối với tương lai có khả năng gặp được trận pháp, làm cho hắn bỏ phá trận. Như vậy liền có một cái tốt phá trận cơ cùng bảy trận cơ. Trận pháp là một loại phi thường thâm ảo phe phái. Ít nhất đường nghiệm nghiệm tự hỏi chính mình tiêu phí nhiều ít thời gian cũng nhất định làm không được đỗ tử nhược như vậy nông nỗi. Đỗ tử nhược đối với trận pháp có không phụ với hắn đồn đại yêu nghiệt thiên phú, không ngừng là có như vậy thiên phú, chính yếu là hắn đối với trận pháp còn có không thuộc về hắn yêu nghiệt thiên phú nhiệt tình. Từ hai người định ra nhân tình nợ bắt đầu đến bây giờ thời gian, đường nghiệm nghiệm đều có ở quan sát đỗ tử nhược, hiện mấy ngày nay tới giờ hắn chưa từng có lơi lỏng quá đối với trận pháp nghiên cứu. Hơn nữa đối với hắn bảy trận phá trận năng lực cũng có càng sâu hiểu biết, bởi vậy còn dâng lên quá trời trăm năm sau Đỗ Tử Nhược nếu không muốn tiếp tục cùng nàng hợp tác rồi nói, liền đem nghĩ cách khống chế hắn tâm trí đáng sợ ý tưởng. Hiện tại Đỗ Tử Nhược thế nhưng tự mình mở miệng nói muốn cùng nàng định ra khế ước, cố ý nguyện trung thành nàng, này đích sắc làm nàng thật cao hứng. Nghĩ thầm về sau đi một ít bảo địa nói, hoặc là muốn giết người nói, Đỗ Tử Nhược đều có thể đủ khởi rất lớn tác dụng. Phải biết rằng cho dù là người tu tiên Nói như vậy cũng không đổi được quả bất địch chúng số mệnh, bất quá một ít chức nghiệp sư lại không giống nhau. Đồng dạng tu vi tu luyện giả, một khi người này là một cái lợi hại chức nghiệp sư, thì như phụ chú sư nói, như vậy người này người mang hàng trăm phụ chú, chẳng khác nào là có thể phóng thích hàng trăm pháp thuật, còn không cần tiêu hao chính mình nhiều ít pháp lực, cứ như vậy lấy một địch trăm đích sắc không phải việc khó. Mà trận sư ở tiên nguyên càng là công nhận chức nghiệp sư bên trong uy lực mạnh nhất, trận sư trận pháp thiên biến văn hóa. Địch nhân một khi bước vào trận sư bố trí trận pháp lĩnh vực lúc sau, như vậy liền hoàn toàn ở vào bị động tình huống, cho dù là xuất động một cái quân đội, nói không chừng liền trận sư bộ dáng đều không có thấy cũng đã toàn bộ chết ở trận pháp bên trong. Đến nỗi luyện dược sư, ở tiên nguyên trung tất không thể thiếu, bất quá uy hiếp tính đối tiên nguyên trung người tu tiên tới nói cũng không lớn. Nguyên nhân này trên thực tế vẫn là bởi vì tiên nguyên bên trong luyện dược sư phần lớn luyện chế đều là phụ trợ đang dược, vì tăng lên tu vi, vì cứu mạng từ từ. lại không có nhiều ít có công kích tính đan dược hơn nữa tiên nguyên bên trong đan dược phần lớn đều là đan dùng để khẩu phục cũng không có đặc biệt cao thâm sử dược thủ đoạn này liền làm luyện dược sư công kích tính thực nhược bất quá này đó nói đều là tiên nguyên bên trong phổ biến luyện dược sư lại không phải đường nghiệm nghiệm cái này có được đặc thủ truyền thừa luyện dược sư từ lỗ tử nhược góc độ tới xem đường nghiệm nghiệm chính là một cái uy hiếp tính tuyệt đối không kém gì chính mình luyện dược sư nàng đan dược không chỉ có ùn ùn không dứt còn cổ quái hay thay đổi Này sử dụng thủ đoạn càng liền không cần phải nói, vô sắc vô vị chiếu vào trong không khí, chờ ngươi hít vào ở trong thân thể đều khả năng không có phát hiện, chờ dược hiệu làm mới có thể biết. Dù sao bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân, đường nghiệm nghiệm đối với đỗ tử nhược nguyện trung thành là phi thường hoang nền. Đỗ tử nhược trên mặt kia một tia như có như không ý cười còn không có biến mất, ở nghe được đường nghiệm nghiệm lời nói sau cũng không có đáp lại, chỉ là thật sâu nhìn đường nghiệm nghiệm liếc mắt một cái. hắn Thiên Tư Thông Tuệ Đối với tự thân tâm tình biến hóa rất rõ ràng là bởi vì đã chịu đường nghiệm nghiệm ảnh hưởng. Ở dĩ vãng thời điểm hắn liền rõ ràng đường nghiệm nghiệm tâm cảnh tu vi so với chính mình cao, hơn nữa không biết nàng tu luyện chính là cái gì công pháp thực dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cho nên ở dĩ vãng hắn đều đang âm thầm cẩn thận, thời khắc bình tĩnh tự dư tránh cho chính mình đã chịu đường nghiệm nghiệm ảnh hưởng. Sau đó lần này Trung Quy vẫn là lại lần nữa tính sai, bất quá cảm giác này lại thật sự không kém. đương niệm niệm vừa mới kêu mãn mang ý cười nhìn chăm chú thực ngắn ngủi bất quá liền ngắn ngủi về điểm này sự tình lại làm đỗ tử nhược cảm nhận được một cổ coi trọng thuần thúy không có một chút khác tính kế coi trọng loại này coi trọng làm người không khỏi cảm động không khỏi thả lỏng toàn bộ tâm phòng đỗ tử nhược thu liễm trong lòng suy nghĩ mặt ngoài vẫn là nhất phái bình tĩnh nói lấy máu đi có lẽ nhận cái này chủ tử cũng không xấu đương niệm nghiệm đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi rơi vào hai người trung ương trận pháp trận pháp lại lần nữa tràn ra một cổ cường quang sau đó tấn phân giải phân biệt lưỡng đạo lưu quang bay về phía đường nghiệm nghiệm cùng đỗ tử nhược hai người giữa mày khế thành đường nghiệm nghiệm tâm thần chìm vào nội giới bên trong một tức liền ném ra một cái túi càn khôn cấp đỗ tử nhược vẻ mặt giống như đại nhân công đạo hải tử nghiêm túc cho cổ vũ nói hảo hảo nghiên cứu trận pháp nàng chính là vì cái này nhận lấy hắn đỗ tử nhược tay vừa mới tiếp được kia túi càn khôn còn không có tới kịp xem xét bên trong rốt cuộc trang chút thứ gì này liền nghe được đường nghiệm nghiệm những lời này một chút im lặng ngước mắt nhìn về phía đường nghiệm nghiệm nàng thật đúng là chính là một chút đều che giấu tính toán của chính mình a đường nghiệm nghiệm đối mặt đỗ tử nhược như thế mang theo chút quỷ dị ánh mắt bình tĩnh đến vẻ mặt tự nhiên nắm thư lăng cô hồng bàn tay nhéo nhéo đi phòng luyện đan hảo thư lăng cô hồng ôm nàng rời đi bỏ lỡ đỗ tử nhược bên người thời điểm đường nghiệm niệm đặng nói hóa hình đan thác chờ ta ra tới sau cho ngươi đỗ tử nhược nghe vậy gật đầu hơi hơi há mồm chỉ là lại không có bất luận cái gì thành âm xuất hiện chờ trong tầm mắt hai người đi rồi hai bước sau vẫn là nhịn không được ra tiếng đối đường nghiệm niệm hỏi ngươi không hỏi ta muốn hóa hình đan làm cái gì đường niệm niệm từ tư lăng cô hồng đầu vai dò ra đầu tới tùy ý đảm nói mặc kệ ngươi làm cái gì đây là nhận chủ lễ hôm nay được đến không ít yêu thú đàn tộc tộc trưởng hối lộ chỗ tốt còn có hứa hẹn hơn nữa đỗ tử nhược chủ động nhận chủ đều làm đường nghiệm niệm tâm tình thực không tồi bất quá là mấy viên hóa hình đan Đường nghiệm nghiệm vừa vặn liền phải đi luyện, thuận tay liền giúp đỗ tử nhược luyện mấy viên ra tới, cũng không phải cái gì đại sự tình. Đỗ tử nhược thấy đường nghiệm nghiệm như thế bình tĩnh nói ra như vậy một phen lời nói, tức khắc có chút cứng họng, đồng thời cũng có chút tâm ấm. Mặc kệ ngươi làm cái gì sao? Bất quá đường nghiệm nghiệm không có hứng thú hỏi, hắn vẫn là chủ động nói, yêu cốc có rất nhiều thượng cổ di tích có thể cho ta tùy ý quan khán, bất quá có chút đặc thù di tích cái là bị các đại yêu thú đàn tộc cấp bảo hộ. ta muốn dùng hóa hình đan đổi lấy đi đánh giá cơ hội. đốn hạ, đỗ tử nhược bỏ thêm một câu, như vậy có trợ ta lĩnh ngộ trận pháp. đường niệm niệm gật đầu, ở tư lăng cô hồng bước ra đại sảnh phía trước, nói, ta sẽ cho ngươi nhiều luyện một ít. đỗ tử nhược nhìn thân ảnh của nàng cùng tư lăng cô hồng cơ hồ hòa hợp nhất thể, hai người thân ảnh theo những lời này biến mất ở ngoài cửa, không tiếng động nhấp môi dưới cánh, lại là một mặt nhấp môi cười. lúc này, hồng lê có chút chua lòm ở bên cạnh đối hắn ngửa đầu kêu căng nói, suy. ngươi vẫn là nhìn xem chủ nhân cho ngươi túi càn khôn đi đỗ tử nhược rũ xuống ánh mắt xem nó dễ dàng nhìn ra nó trong ánh mắt lập lòe hồng lê ở hắn tầm mắt hạ xem đến nhe răng niết miệng sau đó ra vẻ khinh thường vùng cái đuôi, ra bên ngoài trượt rời đi đỗ tử nhược xem đến có chút buồn cười bất quá trên mặt hắn kia mặt có thể coi như nhu hòa tươi cười thực ngắn ngủi lúc này đã khôi phục thành nhất quán bình tĩnh bình đạo bàn tay nắm tay trong lòng túi càn khôn đỗ tử nhược này liền đem linh thức thăm đi vào Ngay sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn, năm túi cản khôn tay đột nhiên buộc chặt. Nếu là bình thường túi nói, chỉ sợ đã ở trong tay của hắn biến thành mảnh nhỏ. Một hồi lâu, Đỗ Tử Nhược mới đưa linh thức từ túi cản khôn thu hồi tới, vẻ mặt im lặng. Hắn cuối cùng minh bạch lúc trước thủ Lam cùng Diệp Thị tỷ mọi lời nói là có ý tứ gì. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác. Sớm biết rằng chính mình sẽ nhận chủ, chính mình phía trước 10 năm như vậy không ngừng nghĩ mọi cách cấp đường nghiệm niệm công tác. Sau đó được đến những cái đó tài liệu liền cao hứng rốt cuộc là vì chút cái gì. mươi 194 ban đan yêu tổ có chuyện. 12 thiên hậu, phía đông giữa sườn núi Thượng Thôn Trang, yêu cốc chung các đại yêu thú tộc đàn tộc trưởng lại lần nữa tề tụ một đường. Lần này chúng nó biểu tình phạt nhìn muốn so 12 ngày trước tới kia một lần còn muốn kích động một ít, nghĩ đến vừa mới được đến đường niệm nghiệm đã luyện dược ra tới tin tức, thật sự là làm chúng nó không kích động đều không được. Hóa hình đan một khi tới tay. Như vậy chúng nó yêu cốc quy củ cũng đem có thể đánh vỡ. Không hề dùng tiếp tục bởi vì hóa hình vấn đề đau khổ dễ rủ do dự chuẩn bị, chỉ cần hóa hình đàn cũng đủ, chúng nó liền đều có hóa hình thành nhân cơ hội. Ở trong đại sảnh chung các vị yêu thú tộc đàn tộc trưởng chờ dưới, mở rộng ra sơn son ngoài cửa rốt cuộc xuất hiện chúng nó muốn nhìn thấy thân ảnh. An mặc một bộ thuần trắng sắc, thêu màu xanh lá hoa lan ấn trường bảo tư lăng cô hồng, ôm đường nghiệm nghiệm đưa lưng về phía ánh mặt trời đi vào tới. hai người dung tư bởi vì đưa lưng về phía ánh mặt trời cho nên có chút tối tăm lại càng có vẻ càng khắc sâu một ít hơn nữa hơi chút mơ hồ cảm mờ mịt ở lượng thân thân thể chung quanh dương quang vầng sáng xem đến này đàn sống vô số tuế nguyệt yêu thú các tộc trưởng đều không khỏi ngần ra trong lòng tán thưởng một tiếng tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm đi vào đại sảnh thời điểm đứng ở chính giữa đại sảnh này đó ngày thường cao cao tại thượng yêu thú tộc trưởng đều tự dắt tránh ra con đường làm tư lăng cô hồng đi tới này đại sảnh chủ vị thượng Sau đó đều không có nói chuyện, lại dùng vô cùng tha thiết ánh mắt nhìn trong lòng ngực hắn đường nghiệm nghiệm. Cái loại này ánh mắt, thật giống như là sói đói thấy được đại khối thịt mỡ. Như vậy ánh mắt đối với đường nghiệm nghiệm tới nói đã tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng, từ dị vãng không thoải mái đến bây giờ đã có thể đạm nhiên xem nhẹ rớt. Cũng không có làm này đó yêu thú các tộc trưởng đợi lâu, đường nghiệm nghiệm trực tiếp phất tay đem từng bình đan dược cái chai cho chúng nó. Ở trong đại sảnh mặt yêu thú các tộc trưởng từng người mau vô cùng đem bay tới chính mình trước mặt đan dược cái chai tiếp được, giờ khác này chúng nó có vẻ phi thường có ăn ý, bắt lấy đan dược cái chai động tác thoạt nhìn đều vô cùng nghiêm túc, giống như không nắm chặt nói liền sẽ từ trong tay biến mất. Đan cái chai tới tay, kế tiếp đương nhiên là nghiệm đan. Bất quá luyện đan luyện dược sư liền ở chính mình trước mặt, đương nghiệm nghiệm thân phận liền không phải bình thường người tu tiên, lúc này nếu lập tức làm trò nàng trước mặt nghiệm đan nói, khả năng sẽ nhiên làm nàng tầm sinh bất mãn cảm thấy chính mình hoài nghi nàng luyện dược công phu liền không hảo. Trúc Viêm trong mắt xoay một vòng tròn, chiều đại Địa Hùng yêu tộc cười dài nói, "Lần này hóa hình đan nhiều nhất chính là ngươi, còn không mau nhìn xem." Nghĩ phía trước này đầu ngày thường giả ngây giả dại Hùng yêu ở đường niệm niệm trước mặt chiếm được một phen chỗ tốt, Trúc Viêm đã sớm khó chịu, lúc này đương nhiên đến làm nó trước xuống nước. Ở đây tộc trưởng khác cũng đều vui với này thấy, cười tủm tỉm nhìn Đại Địa Hùng yêu. Đại Địa Hùng yêu đối mặt nhiều như vậy không có hảo ý ánh mắt, vẻ mặt ngờ ngốc cười cười. hhhh <cười> còn hảo còn được rồi nửa điểm không lược thuật trọng điểm nghiệm đan sự giống như chính là lại căn gân không có nghe được chúc viêm ý tứ trong lời nói chúc viêm cùng mặt khác tộc trưởng nhìn đến nó này phúc biểu tình không khỏi đều hận đến ngứa răng lần này cuối cùng là kiến thức này đại địa hùng yêu giả ngu năng lực tới rồi kiểu gì nông nỗi thật là đem tự thân bề ngoài ưu thế huy vô cùng nhỏ nhuyễn lô hỏa thuần thanh a đương nghiệm nghiệm không có quan chúng nó âm thầm đấu lực mở miệng chủ động nói các ngươi chính mình nghiệm đan đi tiên nguyên quy củ luyện dược sư cùng người giao dịch được đến chỗ tốt lúc sau luyện đan cho người ta cố chủ đều sẽ đương trường nghiệm đan như vậy cũng là vì bảo đảm đan dược hoàn hảo nếu đan dược có vấn đề nói như vậy cũng có thể đương trường giải quyết nếu không chờ thời điểm hiện đan dược có vấn đề cố chủ tiến đến tìm kia luyện dược sư luyện dược sư nếu không phải cố ý luyện hỏng rồi nói không chừng còn tưởng rằng là cố chủ xong việc cấp đan dược làm thủ đoạn sau đó cố ý tìm chính mình phiền thoái nếu đường nghiệm, nghiệm tự mình mở miệng Này bầy yêu thú tộc trường đương nhiên liền thuận nước đẩy thuyền nghiệm đan. Theo một đám đan dược cái chai mở ra, một cổ nồng đậm dược hương tức khắc mở mịt ở trong đại sảnh thật lâu không tiêu tan. Này hương khí một bị này đó các yêu thú hút vào cái mũi nội, lập tức một đám thú trên mặt đều có thể nhìn đến rõ ràng say mê biểu tình. Một bên đô tử nhược cánh mũi khẽ nhúc đích, cũng đem này trong không khí dược hương hít vào không ít, lại chỉ cảm thấy này dược hương hương vị có chút cổ quái, không thể nói dễ ngửi cũng không thể nói khó nghe Như thế nào đều không có biện pháp có một chút say mê cảm giác. Bất quá nghĩ lại Tri Gian hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Này hóa hình đan vốn dĩ chính là chuyên môn vì yêu thú chuẩn bị. Đối với nhân loại người tu tiên tới nói căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Này dược hương ảo diệu cũng đương nhiên không phải dựa theo nhân loại người tu tiên yêu thích tới. Đối nhân loại người tu tiên cũng sẽ không có bất luận cái gì hấp dẫn tác dụng. Say mê ở dược hương trung yêu thú các tộc trưởng đương nhiên không có quyền chính yếu đang dược. Cẩn thận đảo ra đan dược tinh tế nghiệm xem. Thực mau lũ yêu thú tộc trưởng trên mặt đều lộ ra tơi cười, chỉ có một vị ngoại trừ. Trúc Viêm đầy mặt buồn khổ nhìn chính mình trước mặt hóa hình đan, cũng không phải nói nó trước mặt hóa hình đan không tốt. Này hóa hình đan vô luận từ nơi nào nghiệm xem đều là thực tốt, cùng chung quanh mặt khác yêu thú tộc trưởng nghiệm xem hóa hình đan giống nhau như lúc, không có dư thừa khuyết tật cái gì. Làm Trúc Viêm buồn khổ nguyên nhân ở chỗ hắn đan dược cái chai bên trong chỉ có trước mắt này một viên hóa hình đan, ở vừa mới dùng yêu thức đảo qua dưới. Lại hiện chung quanh mặt các tộc trưởng ít nhất cũng có 3 viên hóa hình đan, kia đại địa hùng yêu để cho nhân đố kỵ, cư nhiên suốt 8 viên hóa hình đan, một viên không nhiều lắm, một viên không ít. Trong chốc lát thời gian, các vị yêu thú tộc trưởng đều cẩn thận đem hóa hình đan thu hồi đan dược cái chai, đầy mặt tươi cười hiển nhiên là phi thường vui lòng. Trúc Viêm nhịn không được trong lòng hờn dỗi, đối đường nghiệm nghiệm dò hỏi, "Này, kinh hồng tiên tử, vì cái gì ta liền một viên? Ngươi thật sự không có cố ý tham ô dược liệu hoặc là cố ý luyện chế thất bại sao?" Vì cái gì cố tình phần lớn tộc trưởng đều có 3 viên trở lên, thậm chí có hoàn chỉnh 5 viên, liền chính mình chỉ có một viên A. Này cũng quá không công bằng đi. Đường Niệm Niệm nhìn về phía nó, đạm nói, đây là ta lần đầu tiên luyện hóa hình đan, muốn luyện tay. Cho nên liền bắt ngươi kia một phần luyện tập. Lũ yêu thú đều nghe được minh bạch Đường Niệm nghiệm những lời này sau lưng ý tứ, một đám đều vui sướng khi người gặp họa nhìn càng buồn khổ chúc viêm. Đường Niệm Niệm lại nói, ta không nghĩ tới có thể thành công một viên nàng thực sự không có cố ý luyện chế thất bại chỉ là cái thứ nhất dùng trúc viêm dược liệu luyện chế quyền đương luyện tập ngay từ đầu thất bại 4 lần lúc sau nhưng thật ra không nghĩ tới thành công một lần rốt cuộc hóa hình đan luyện chế cũng không đơn giản so nhân loại bình thường người tu tiên yêu cầu cùng phẩm chất đan dược muốn phức tạp rất nhiều liền đường nghiệm nghiệm đều là thất bại vài lần sau mới tìm được cảm giác vẫn luôn luyện chế mười mấy phân phía sau mới làm được chín thành nhiều xác suất thành công trúc viêm bị nàng câu này nói đến thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra Lời này như thế nào nghe tới, giống như nàng đối với có thể cho chính mình luyện chế một viên ra tới thực thất vọng. Kinh hồng tiên tử nếu là muốn luyện tập nói, ta có thể cung cấp dược liệu. Hà tất một hai phải dùng quy định phân lượng đâu. Trúc viêm kinh giác, phía trước tư pháp điện sinh sự tình, đường nghiệm nghiệm cũng không có bởi vì tuyết hoặc làm khó dễ liền đem sở hữu bất mãn đều thêm chú ở tuyết hoặc trên người. Chính mình lúc ấy cũng ở đây, cho nên liền cũng bị nàng cấp nhớ thương thượng, chỉ là lúc ấy làm khó dễ trình độ không giống nhau. cho nên nàng này trả thù trình độ không giống nhau thôi. Đương nghiệm nghiệm biểu tình bất biến, bình tĩnh trả lời nói, không có thời gian. Nàng nếu là thật sự tưởng rút ra một chút luyện đan thời gian, kỳ thật vẫn là có thể. Chỉ là chúc viêm chúng nó này đó yêu thú cùng nàng không thân chẳng quen, nàng lại vì cái gì phải vì chúng nó rút ra bản thân kế hoạch tốt thời gian. Chúc viêm vừa nghe, chỉ có thể không nói gì đem buồn khổ hướng ngực ngớt. Đương nghiệm nghiệm biểu hiện không có nửa điểm che giấu. Trắng ra thản nhiên đem chính mình tâm tư ý tưởng toàn bộ bạo, cấm, lộ ở nó trước mặt, nó tuy rằng xem đến minh bạch rõ ràng, lại cũng đích xác vô lực phản bác. Trúc Viêm ăn mệt, mặt khác yêu thú tổ trưởng nhóm lại rất vừa lòng, một đám hướng đường nghiệm nghiệm nói lời cảm tạ lúc sau liền mau rời đi đại sảnh. Hồng Lê ghé vào một bên, nhìn nhà mình lao nhân một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng trong lòng buồn cười hả giận đồng thời cũng có chút khó chịu. Cẩn thận ngắm liếc mắt một cái đường nghiệm nghiệm, sau đó liền xê dịch xa miệng trúc viêm vừa mới trượt ra đại sảnh sơn son môn không lâu trong đầu liền truyền đến một đạo dâm mát nam tử thanh âm lao già thúi tử chủ nhân trả thù đều là có tính toán lần sau không cần trêu chọc chủ nhân chủ nhân cũng sẽ không lại có thể nhằm vào ngươi trượt thân rắn hơi hơi một đốn huyết hồng đôi mắt hiện lên ánh sáng trúc viêm nhịn không được gợi lên khỏe miệng tên tiểu tử thúi này vẫn là như vậy không lớn không nhỏ hồng lê cho rằng chính mình mách lẻo không có bị hiện trên thực tế lại không biết đường nghiệm, nghiệm xem qua nó liếc mắt một cái Nay lại sảnh lại lần nữa chỉ còn lại có đường nghiệm niệm này đó người một nhà, theo đường nghiệm nghiệm nhìn về phía đỗ tử nhược liếc mắt một cái, một cái đan bình liền bay tới đỗ tử nhược trước mặt. Đỗ tử nhược không cần mở ra đan bình xem liền biết bên trong là cái gì đan dược, nhìn đường nghiệm nghiệm liếc mắt một cái liền trầm mặc thu xuống dưới. Đường nghiệm niệm về phía sau nhích lại gần, cùng tư lăng cô hồng ngực càng thêm dán sát ở bên nhau, đối trước mặt đỗ tử nhược, bạch lê, hồng lê công đạo nói, ta cùng cô hồng đều đem muốn đi bế quan. Không biết bao nhiêu thời gian ra tới, trong lúc này các ngươi có thể đi làm chính mình sự tình. Phía trước liền nghe đường nghiệm nghiệm nói qua luyện đan lúc sau liền phải bế quan, chỉ là không rõ ràng lắm lần này bế quan thời gian dài ngắn. Lúc này đường nghiệm nghiệm lời nói lộ ra ý tứ làm cho bọn họ minh bạch thời gian nhất định sẽ không đoạn. Ba người đối với chính mình trong khoảng thời gian này hướng đi tính toán cũng đều nghĩ kỹ rồi. Gặp được ba người không có bất luận cái gì dị nghị, đường nghiệm nghiệm liền nhìn về phía tư lăng cô hồng. Tư lăng cô hồng mỉm cười Sương đen từ hắn trên người tràn ra tới, đem hai người bao phủ ở trong đó, sau đó ôm đường niệm niệm thân ảnh biến mất tại chỗ. Trống vắng đại sảnh, Hồng Lê nhìn mắt chính mình đỉnh đầu mũ thượng lục lục. Chủ nhân bê con nói, này ngốc quả bóng nhỏ hẳn là sẽ không cũng đi theo ngủ đi. Bạch Lê lúc này nói, ta quyết định ra yêu cốc cùng liên kiểu các nàng hội hợp, chờ tư lăng cô hồng bọn họ xuất quan lúc sau hẳn là cũng sẽ ra yêu cốc, đến lúc đó liền ở bên ngoài gặp mặt. Phóng diệp thị tỷ mỗi hai người ở yêu cốc ở ngoài. Bạch Lê như thế nào đều không yên tâm. Từ bọn họ phân biệt đến bây giờ cũng có hai tháng, nay vẫn là bọn họ ở bên nhau lúc sau tách ra thời gian dài nhất một lần. Suy. Hồng Lê khinh thường dường như cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói, ngươi thật đúng là không rời đi ngươi hai cái thân mật à, còn không phải là hai nữ tử sao. Bạch Lê mắt lẽ nó liếc mắt một cái, ngươi có bản lĩnh liền đem lời này ở tư lăng cô Hồng bọn họ trước mặt nói nói xem. Một câu, trực tiếp đem Hồng Lê cấp phá hỏng. Hiện giờ ai không biết nếu luận sùng thê ái thê, tư lăng cô hồng thật sự là việc nhân đức không nhường ai. Nếu hồng lê Giang can đảm đem đối bạch lên nói câu nói kia ở tư lăng cô hồng trước mặt nói một chút nói, không ngừng là đối đường niệm niệm không tôn trọng, vẫn là rõ ràng tìm chịu hành vi. Đỗ tử nhược nhìn này một hồ một xa giang co, thói quen tính xem nhẹ, xoay người đi ra ngoài. Tư nhìn đến những cái đó yêu thú các tộc trưởng đối hóa hình đan phản ứng, đủ để cho người minh bạch chúng nó đối hóa hình đan để ý trình độ. Có đường niệm nghiệm cho hắn kêu bình hóa hình đàn, đối với tiến vào yêu cốc một ít yêu thú tộc đàn nội quan khán thượng cổ di chỉ đỗ tử nhược cũng có lớn hơn nữa nắm chắc. Đã có hy vọng cùng nắm chắc, đỗ tử nhược lại như thế nào có thể chống cự được trong đó dụ hoặc. Này không, lập tức liền lên đường đi trước. Xuân đi thu tới, thời gian lưu chuyển. Yêu cốc cũng như ngày xưa bình tĩnh, thảo trường oanh phi. Đang ở lúc này, toàn bộ yêu cốc mỗi cái yêu thú tộc đàn tộc trưởng đều có điều cảm giác hướng phía đông phương hướng xem qua đi. Trên mặt lộ ra kinh nghi, phương đông gác mái địa phương, đang ở dùng tinh trần thạch không ngừng tính toán trận pháp đỗ tử nhược, trong tay đang chuẩn bị vương một khối tinh trần thạch động tác tạm dừng một chút, ánh mắt lập lòe. Ước chừng một tức thời gian, đỗ tử nhược không tiếng động hút một ngụm chọc khí, che giấu trụ chính mình có chút phập phòng tâm tình, chuẩn bị tiếp tục tính toán trận pháp thời điểm, lại hiện trong tay hắn này khối tinh trần thạch như thế nào đều không bỏ xuống được đi. Như thế trầm mặc một hồi. Đỗ tử nhược vung tay lên liền đem đem giữa không trùng vô số tinh trần thạch đều cấp thu vào túi càng khôn, xoay người chiều sau núi phương hướng đi bước một chậm rãi đi qua đi. Chờ đỗ tử nhược đi vào sau núi thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến hồng lê kia phân thân xà quái thân ảnh. Chỉ thấy ở nó trên đỉnh đầu đèn lồng mũ bên trong, lục lục chính ghé vào mũ bên cạnh địa phương, một con móng đuốc nhỏ nhéo tiểu nắm tay gõ hồng lê đầu, ngao ngao kêu, thấy thế nào đều là ở giáo dục hồng lê. Hồng lê răng miệng. Bất quá vô luận như thế nào đều không có hướng lục lục sinh khí, thậm chí ở nó thân phận xà quái cặp kia đen nhánh trong ánh mắt còn có thể đủ làm người thấy rõ ràng nhìn đến khó có thể che giấu ý cười, tràn ngập sủng nịch ý cười. Nga ô Chủ nhân ở bên kia, ở bên kia, tiểu hồng thật buồn, cái này làm cho Lão đại thực khó xử an ô. Đã biết, đã biết! Hồng Lê khẩu khí không kiên nhân nói. Ở yêu cốc mấy ngày này, Hồng Lê tựa hồ đã thói quen dùng tiếng người nói chuyện, đặc biệt là cùng lục lục đấu võ mồm lên. Nhìn lục lục bởi vì chính mình không thể trực tiếp miệng phun nhân ngôn tức giận buồn bực biểu tình, Hồng Lê liền cẳng có nói chuyện hứng thú. Này nó quả bóng nhỏ biểu tình miễn bàn thật tốt chơi. Hồng Lê cùng đường nghiệm nghiệm cảm ứng đương nhiên không có cách nào cùng lục lục so sánh với, nó sở dĩ sẽ trước tiên chạy tới nơi này tới bất quá là bởi vì vừa mới động tĩnh đúng là từ nơi này dẫn, nhất thời kích động không có tưởng quá nhiều liền tới rồi. Thằng đến hiện nơi này đã người đi nhà trống lúc sau, Hồng Lê mới nhớ lại tới. Này bế quan người nhưng không ngừng đường nghiệm nghiệm một vị, tư lăng cô Hồng cũng bế quan. Nơi này bế quan người cũng không phải đường nghiệm nghiệm, mà là tư lăng cô Hồng. Đến nỗi vì cái gì nó đi vào nơi này không có nhìn đến bất luận cái gì bóng người, tưởng cũng tưởng được đến tư lăng cô Hồng nhất định xuất quan trước tiên liền chạy tới đường nghiệm niệm bế quan địa phương đi. Hồng lê lắc lắc đầu, xoay người hết sức nhìn đến đỗ tử nhược thân ảnh. Xa trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một mặt kinh ngạc, sau đó cao cao thượng nết lên tới. ngẩng đầu đối đỗ tử nhược cười nói chủ nhân không ở nơi này xem ra ngươi là tâm tình quá mức kích động cư nhiên liền chủ tớ cảm ứng đều mất đi tác dụng tới đi theo bổn xà vương đi bổn xà vương mang ngươi đi tìm chủ nhân nói xong hồng lên liền híp mắt lại cổ vũ nhìn đỗ tử nhược liếc mắt một cái lo chính mình đi trước một bước đỗ tử nhược hơi giật mình trong lúc nhất thời không có nháo minh bạch hồng lên này đột nhiên hảo tính nết có lễ hành vi là chuyện như thế nào im lặng đi theo hồng lê hành tẩu một chặng đường sau Đỗ Tử Nhược mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây Hồng Lê câu nói kia làm hắn cảm giác được quái dị là vì cái gì. Nhưng còn không phải là bởi vì câu nói kia ngữ khẩu khí cho người ta cảm giác phi thường như là sư huynh giáo dục sư đệ sao. Đỗ Tử Nhược nghĩ, ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt ngưỡng xà cằm trượt Hồng Lê, càng thêm cảm thấy loại cảm giác này chân thật. Trên thực tế Đỗ Tử Nhược đích sắc không có tưởng sai, Hồng Lê ở lục lục nơi đó bị giáo dục lúc sau, liếc mắt một cái nhìn đến Đỗ Tử Nhược thân ảnh. tự nhiên liền nghĩ đến chính mình so đỗ tử nhược thân phận lao như thế làm đỗ tử nhược tiền bối đương nhiên là có tư cách cũng có trách nhiệm ở tất yếu thời điểm giáo dục giáo dục hậu bối hồng lê mới sẽ không thừa nhận nó chỉ là ở mượn cơ hội nhục trí một người một xà một thú đi vào đường niệm niệm bế quan địa phương thời điểm không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến nơi đó đứng một người nhỏ dài như tiên thân ảnh đơn bạc trường bào ăn mặc nam tử trên người mang theo trời sinh tĩnh giật mờ ảo thanh quý tự nhiên màu đen trường thẳng tắp khoác ở nam tử bóng dáng đầu gối Nhu thuận lại không nu Mỹ, an tính phục tùng ở sạch sẽ trắng tinh trường bào nguyên liệu thượng, ngược lại sấn đến này bóng dáng có chút thanh lánh. Nhưng mà này phân yên tính thanh lánh hơi thở thực mau liền phá tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi, nam tử bóng dáng đều giống như ở trong nháy mắt ấm áp ngông lung lên, trường bào và táo cũng theo nam tử tâm tình nhẹ xúc. Từ có chút tối tăm trong sơn cốc mặt đi ra một bóng người. Bóng người ở tối tăm có ít mắt thường còn thấy không rõ bộ dáng, chỉ biết là một nữ tử, một cái thân mình thức tha. Hấp dẫn nhân tâm thần không rời nữ tử Dần dần, nữ tử từ sơn cốc cửa động đi ra Dung mạng bại lộ tại minh mị dương quang hạ Tuyệt sắc dung tư giống như lưu ly li toánh ngọc Ở ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ ra thất thải quan mang Lóa mắt đến người không dám nhìn gần Lại vẫn là nhìn không được bị kia tuyệt mỹ quang hoa hấp dẫn Niệm niệm, 37 năm 6 tháng 12 thiên Tư lăng cô hồng nhìn đi ra sơn cốc tuyệt mỹ nữ tử Mỉm cười nhẹ ngữ Này đi ra sơn cốc nữ tử đúng là bế quan sau liền không có xuất hiện quá đường nghiệm nghiệm cảm giác đường nghiệm nghiệm trong trẻo con ngươi hiện lên một mặt ngây thơ bình tĩnh nhìn trước mặt tư lăng cô hồng giống một ngộng ngàn năm giống nhau vừa mới nói xong trên mặt nàng liền tràn ra tươi cười tươi cười lộng lây đến so hạ hoa càng thêm trước người ánh mắt so tươi đẹp dương quang càng thêm diệu nhân tâm thần tư lăng cô hồng cảm giác được đường niệm niệm trên người tràn ra tới hơi thở càng thêm phong hoa tuyệt đại hắn về phía trước vươn tay đường nghiệm, nghiệm thân ảnh từ tại chỗ biến mất ở xuất hiện thời điểm đã ở tư lăng cô hồng trong lòng lực tươi cười lộng lây không giảm nói nhìn đến cô hồng liền chân thật vô luận là bế quan mấy chục năm thời gian vẫn là một ngộng ngàn năm tang thương mọi mệnh đương ánh mắt đầu tiên nhìn đến tư lăng cô hồng thời điểm hết thảy phập phồng không chừng tâm thần đều tự nhiên lắng động lại xuống dưới trở về hiện tại chân thật tuy rằng ngay từ đầu liền cùng tư lăng cô hồng nói qua không chuẩn hắn vì ở chính mình phía trước xuất quan liền không màng tự thân an ủi chính là đương đường nghiệm nghiệm từ bế quan trung tỉnh lại đi bước một hướng sơn cốc ngoại đi đến thời điểm mỗi một bước nghĩ đều là tư lăng cô hồng trong đầu chỉ có một ý niệm ở xuất khẩu chỗ nhìn đến tư lăng cô hồng thân ảnh đương nàng đi ra sơn cốc liếc mắt một cái liền bắt giữ đến kia một mặt như chiêu nguyệt thân ảnh sau toàn thân xuất hiện thỏa mãn vui mừng không chấp nhận được người một chút nghi ngờ tư lăng cô hồng ôm ấp đường nhậm nghiệm từ đầu đảo đuôi không có nhìn đến hồng lê cùng đỗ tử nhược bọn họ liếc mắt một cái trước mắt ở nơi xa biến mất không thấy hồng lê cùng đỗ tử nhược im lặng liếc nhau trong lòng cảm giác thực tương đồng. Lúc này sinh tình huống bọn họ không phải không thể tưởng được, còn hẳn là trước đó liền nghĩ đến. Chỉ là vì sự tình gì thật thượng, mỗi lần gặp được tình huống như vậy, bọn họ luôn là sẽ không có suy nghĩ, ngây ngốc chạy tới. Kết quả là liền câu nói đều không có nói thành, cũng chỉ có thể nhìn tư lăng cô hồng bọn họ không thấy. Phía đông gấp mái, hơn 30 năm không thấy, một khi gặp nhau, tưởng niệm thành chiều, kích vô tận cực nóng. Nghiệm niệm, niệm niệm. Tư lăng cô hồng từng tiếng ám ách thanh âm thấp gọi Đường Nghiệm Nghiệm tên, mỗi một tiếng mỗi một câu đều tràn ngập thành kính thâm hậu cảm tình, như là từ phế phủ chỗ sâu trong da tới. Đường Nghiệm Nghiệm đôi tay chủ động hoàn cấp trên lăng cô hồng cổ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi cỡ nào dụ, cấm, hoặc còn bất tử xuống nói, hôm nay có thể thỏa mãn cô hồng. Cảm thụ tư lăng cô hồng cực nóng, cặp kia cực mỹ con ngươi nhiệm thâm thúy màu sắc, Đường Nghiệm Nghiệm tính toán hôm nay vì hắn phóng túng một lần làm sao phương. Nhiều nhất chỉ là làm chính mình lại lần nữa trở nên cổ quái, sau đó ngủ một giấc khôi phục thân thể. Huống chi lần này bế quan nàng tâm cảnh tu vi một chút tăng lên tới nguyên anh đỉnh, nghĩ đến sẽ so với phía trước có thể kiên trì mới đúng. Tư Lăng cô hồng thân hình rất nhỏ chấn động hạ, nồng đậm trường cuốn lông mi nâng lên, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm đường nhẫm nghiệm thật giống như là không đáy trong vực sâu mặt cất giấu một đầu khủng bố cự thú. Này đầu cự thú thân thể toàn bộ giấu ở vực sâu nhìn không thấy đế xương mù dày đặc bên trong, chỉ bạo, cấm. Lộ ra tới này một đôi tràn ngập đoạt lấy bá đạo tính hai mắt. Tràn ngập, ma tính, hai mắt. Đường nghiệm nghiệm sẽ không biết chính mình những lời này là đang câu dẫn một đầu luôn là ẩn nhẫn, luôn là vì chiếu cô con ngồi mà áp chế chính mình muốn ăn cùng thú. Chỉ là không đợi đường nghiệm nghiệm hối hận, tư lăng cô Hồng đã túi người ngậm lấy nàng cánh môi, đôi tay đem nàng đôi tay khẩn khấu, mười ngón giao triển. Ba ngày sau, Hồng lê mắt trông mong ngắm phía đông gác mái động tĩnh xa trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên. Tuy rằng tư lăng cô Hồng đã ở toàn bộ gác mái đều bố trí hạ cái chán, bên ngoài sinh linh căn bản là nghe không thấy bất luận cái gì bên trong động tĩnh, cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Bất quá Hồng Lê cũng già đầu rồi, nên hiểu được đều hiểu, huống chi thân là giống được nó, ở tộc đàn trung bị giáo dục đến sớm hơn. Chính cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn, lấy tư lăng cô Hồng cùng đường nghiệm nghiệm cảm tình liền càng không cần phải nói. Nay từ xuất quan lúc sau hai người tiêu đến bây giờ đã ba ngày, suốt ba ngày a, Hồng Lê liệt liệt nha. Trong lòng không cấm phỏng đoán này, ba ngày chủ nhân cùng tư lăng cô hồng sẽ không thật sự đều là ở trên giường vượt qua đi. Nếu thật là nói như vậy, chủ nhân thật sự không có việc gì sao. Đỗ tử nhược nhưng không có nó cái này nhàn tâm, đã sớm bình tĩnh tự giữ làm chính mình không cần hướng phương diện này suy nghĩ, chuyên môn đi sửa sang lại chính mình những năm gần đây ở yêu cốc chung được đến đồ vật cùng tri thức. Hắn biết, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng nếu đã xuất quan, như vậy này yêu cốc sợ là ngốc không nổi nữa. bạch lê đã sớm ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bế quan thời điểm liền rời đi yêu cốc đi theo diệp thị tỷ mội đi như vậy một ngày một ngày quá khứ lại qua hai ngày thời gian lúc này chính người biếng ghé vào mái hiên thượng hồng lê đột nhiên cảm giác được phía đông gác mái động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu chiều cái kia phương hướng nhìn lại vừa lúc thấy tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm niệm chân đạp hư không thân ảnh hồng lê căn bản là không kịp kêu liền mất đi hai người tung tích bất quá ở vừa mới trong nháy mắt kia chú mục hạ hồng lê vẫn là nhạy bén nhìn đến đường nghiệm nghiệm biểu tình cùng bộ dáng đường nghiệm nghiệm bộ dáng thực tự nhiên cùng thường lui tới không có bất luận cái gì khác thường bất quá nàng biểu tình lại rõ ràng phức tạp lại trắng ra các loại cảm xúc đồng loạt trồng chất ở trên mặt toàn bộ đều là nhằm vào tư lăng cô hồng hồng lê cảm thấy chính mình trước hai ngày phỏng đoán rất có khả năng thật sự sinh bằng không lấy chủ nhân đối tư lăng cô hồng cảm tình tuyệt đối sẽ không đối hắn sinh ra lớn như vậy oán nghiệm suy suy suy hồng lê loạng choạng chính mình xa đầu khẽ miệng cơ hồ liệt tới rồi lốt hai, cười đến vẻ mặt. Vừa mới cũng cảm giác được Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm niệm động tĩnh, lúc này vừa lúc đuổi tới nơi này Đỗ Tử Nhược, liếc mắt một cái không có thấy Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm thân ảnh, nhưng thật ra vừa vặn đem Hồng lê lúc này tôi cười bắt giữ đến một chút không dư thừa. Đôi mắt không dễ phát hiện run rẩy một chút, Đỗ Tử Nhược ở trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn cuối cùng biết phàm nhân nói đáng khinh rốt cuộc chính là loại nào biểu tình cùng ý tứ. Còn không biết chính mình bị Đỗ Tử Nhược cấp trộm mắng hồng lê. ở nhìn đến đỗ tử nhược thân ảnh sau còn hảo tâm tình đối hắn điểm hạ hàm dưới tỏ vẻ chính mình nhìn đến hắn đỗ tử nhược không nói gì cùng xuất hiện thời điểm giống nhau rời đi tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm lúc này đi vào địa phương đúng là sương mù cốc sau biển đen địa vực ở chỗ này vẫn là trước sau như một cảnh sắc Màu lục đậm hoa sen trung ba bốn tuổi bộ dáng ngoan bảo như cũ an tĩnh phiêu phủ ở bên trong thoạt nhìn thật giống như là thật sự hoa sen tiên đồng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại Đường Nghiệm Nghiệm vốn tưởng rằng như vậy lớn lên bế quan thời gian, Ngoan Bảo hẳn là cũng muốn đã tỉnh mới đúng, nào biết thoạt nhìn hắn biến hóa như cũ không lớn. Lần này đi vào biển đen vực, vì chính là nhìn xem Ngoan Bảo tình huống như thế nào, còn có còn lại là hướng hắn cáo biệt. Ngoan Bảo tựa hồ đã sớm phỏng đoán tới rồi này hết thảy, không cần Đường Nghiệm Nghiệm nói rõ, cũng đã dùng nguyên thần truyền âm nói, "Nương là muốn đi tham gia tiên nguyên cái kia cái gì tân tú lôi đải tái đi." Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu, hai mắt hiện lên một sợi lưu quang, nhàn nhạt nói: lần này tân tú lôi đài tái lúc sau trăm năm sẽ là ngàn năm một lần luyện dược sư sẽ đấu vô biên màu đen mặt biển nổi lên gợn sóng tỏ vẻ ngoan bảo hiện tại tâm tình không bình tĩnh đương nghiệm niệm nói 300 trăm năm nội nhất định sẽ đem mộ dung gia tộc bước đến tuyệt cảnh nàng là muốn đem mộ dung gia tộc bước đến tuyệt cảnh không phải cứ như vậy hủy diệt bọn họ bình tĩnh thanh âm cơ hồ không có phập phồng thật giống như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo cái này điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm giống nhau tiên nguyên thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc Bá chiếm cái này đạo tu bá chủ vị trí đã mấy vạn năm, an sâu bè lến dễ, gia tộc môn phái trung tinh anh đông đảo. Hiện tại lại có người nói 300 năm thời gian đưa bọn họ bước đến tuyệt cảnh, lời này nếu như bị tiên nguyên người nghe thấy được, chỉ sợ đều cười to ra tiếng. Bất quá, ở đây này một lớn một nhỏ hai cái nam tử lại đều không tiếng động tín nhiệm đường nghiệm nghiệm lời nói. Chẳng sợ đường nghiệm nghiệm làm không được, bọn họ cũng vì khuynh tẫn toàn lực vì nàng làm được. Ha ha ha! Ngoan bảo tiếng cười non nớt Lại che giấu không được hắn thiên tính so thiên càng cuồng tứ khí thế, chỉ cần mẫu thân muốn làm, này thiên hạ còn không có chúng ta người một nhà làm không được sự tình, nhiều nhất cũng bất quá là thời gian dài ngắn thôi. Đường nghiệm nghiệm mỉm cười. Tư lăng cô hồng quét mắt khoe mẹ ngoan bảo, bàn tay đem đường nghiệm nghiệm tay hoàn toàn bao vây ở lòng bàn tay, không tiếng động dùng hành vi biểu lộ chính mình tâm tư. Ngoan bảo thân bị nói, mẫu thân tự quản đi làm, ta bản thể tuy rằng rời đi không được nơi này, bất quá tùy thời đều đang nhìn mẫu thân. lần này tiên nguyên tân tú lôi đài tái ta có biện pháp trình diện nương không cần vì ta lo lắng nghe xong lời này đường nghiệm nghiệm không có hoài nghi không có tiếp tục dối rắm ở vô dụng sự tình thượng người một nhà ở biển đen vực lại hàn huyên nửa ngày thời gian đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng mới rời đi nơi này ở đi ra ngoài xương mù cốc thời điểm kia tươi cười đến thật đến lượng thiếu niên kia nắng ban mai lại lần nữa đứng ở dưới ánh trăng màu thủy lam trường bảo an mặc hắn trên người mở mịt như nước ánh trăng đem hắn dung mạo sấn đến càng thêm thanh tuấn một đôi mắt trong suốt như hồ không biết hắn rốt cuộc là khi nào đi vào nơi này lại ở cái này địa phương đứng chờ bao lâu kinh hồng tiên tử tuyết diên tôn chủ lão tổ biết hai người các ngươi phải rời khỏi riêng từ ngủ say trung tỉnh lại tưởng với hai vị nói nói mấy câu thiếu niên thanh âm trong sáng dễ nghe làm này ban đêm đều trở nên càng thêm tưởng hòa một ít có thể ở yêu cốc trung bị xưng là lão tổ chỉ có này yêu cốc yêu thú tổ tông đương nghiệm, nghiệm nhẹ trước mắt mắt rũ xuống ánh mắt nhìn về phía sinh trưởng cỏ xanh mặt đất nay tựa hồ tồn tại chân chính sinh mệnh thổ địa kia cổ sinh khí tại đây một khắc đột nhiên mãnh liệt lên mãnh liệt sinh mệnh hơi thở thật giống như gào thét mà đến chiều dâng vô biên vô hạn có thể chấn động người linh hồn đương nghiệm niệm không chút nào che giấu chính mình trong mắt giật mình đây là nàng từ trước tới nay cảm thụ cường liệt nhất khổng lồ sinh mệnh hơi thở nay ngầm chân thật tồn tại đáng sợ sinh mệnh chương 195 hắn là bắc minh thái tử vô giới núi non vạn dặm núi vây quanh hiện ra vòng tròn hình dạng Đem Trung ương duy nhất vô giới Sơn Trang vởn quanh bao vây. Vô giới núi non cùng vô giới Sơn Trang đều thuộc về tiên nguyên thiên mang đệ nhất kiếm tu bích khung kiếm tông sở hữu giờ này khắc này vô giới núi non thượng đã tụ tập vô số tiên nguyên người tu tiên, vô giới trong Sơn Trang mặt cư trú tiên nguyên các đại danh môn vọng tộc nhân mã. Mỗi 500 năm một lần tân tú lôi đài tái đều là ở tiên nguyên thiên mang, thiên quỳnh, thiên cơ tam đại địa vực đệ nhất gia tộc môn phái tuần hoàn thay phiên cử hành. Thượng một lần tân tú lôi đài tái chính là từ thiên cơ đệ nhất gia tộc mộ dung gia tộc chủ cầm, bởi vậy là mộ dung gia tộc tân thu không ít tân tú thiên tài nhân vật, 500 năm biến hóa, lần này liền đến phiên thiên mang đệ nhất Bích Khung Kiếm Tông. Lần này Bích Khung Kiếm Tông lựa chọn cử hành tân tú lôi đài tái địa phương đúng là này vô giới núi non, cho nên tại đây đoạn thời gian, này vô giới núi non mới có thể dũng mãnh vào nhiều như vậy người tu tiên, không chỉ là vì tới tham gia thi đấu, càng nhiều còn lại là tới quan khán này 500 năm một lần hoạt động lớn. tân tú lôi đài tái ở tiên nguyên bên trong phi thường dẫn người coi trọng ở tân một thế hệ người tu tiên trong mắt nơi này là chính mình nhất minh kinh nhân địa phương càng là chính mình nhất triển hoành đồ cơ hội chỉ là ở chỗ này biểu hiện xuất chúng nói môn phái gia tộc đệ tử có thể được đến môn phái gia tộc tưởng thưởng không có chỗ dựa bối cảnh tán tu cũng nói không chừng bị gia tộc nào môn phái nhìn chúng sau đó có tiến vào chính quy gia tộc môn phái tu luyện cơ hội ở thế hệ trước người tu tiên trong mắt nơi này là vì gia tộc môn phái tìm kiếm hạt giống tốt cơ hội cũng là vì chính mình tìm kiếm truyền nhân cơ hội tốt hơn nữa đây cũng là rất nhiều môn phái gia tộc bày ra chính mình môn phái gia tộc thực lực địa phương hướng toàn bộ tiên nguyên đánh hướng chính mình môn phái gia tộc danh vọng hơn nữa ở như vậy việc trọng đại thời điểm tiên nguyên đông đảo người tu tiên tụ tập ở một chỗ có đệ nhất gia tộc môn phái ở mặt trên đệ nặng không có người dám can đảm ở chỗ này náo sự cho nên ở ngay lúc này rất nhiều tiên duệ đều thích ở chỗ này làm giao dịch hơn nữa quảng giao bạn tốt mở rộng chính mình nhân mạch cùng lực ảnh hưởng Mấy thứ này kỳ thật liền cùng phàm nhân tụ hội không sai biệt lắm, bất quá sở cầu sự vật không giống nhau thôi. Ở như vậy hoạt động lớn chung, khắp nơi đều sẽ có cơ duyên, liền xem ngươi hay không có cơ hội này, hay không có thể nắm chắc được thôi. Vô giới núi non phi thường rộng lớn, vô giới sơn trang xoay quanh vô giới núi non trung ương bộ phận, đương nhiên đồng dạng rộng lớn vô cùng, bởi vậy chẳng sợ tới rất nhiều người tu tiên vào ở, vô giới sơn trang vẫn là sẽ không chén chúc, sẽ không xuất hiện không có chỗ ở xấu hổ sự tình. Đương nhiên, Vô giới Sơn Trang tuy rằng cũng đủ này đó danh môn vọng tộc nhân mã cư trú, nhưng là tuyệt đối sẽ không cũng đủ sở hữu tiến đến người tu tiên cư trú. Cũng may ở vô giới Sơn Trang ở ngoài không xa, còn ở vô giới núi non trong vòng địa phương còn có một ít tiểu thành cùng sân thôn, này đó địa phương đều có khách điếm cấp người tu tiên nhóm cư trú. Bất quá càng nhiều tiến đến người tu tiên vô pháp và ở vô giới Sơn Trang, cũng không có đi địa phương khác tìm kiếm khách điếm cư trú, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng nơi nào đó mặt cỏ hoặc là cây cối. Một chút không thèm để ý cảnh vật chung quanh, nhìn dáng vẻ đều thực vui mừng. Như vậy người tu tiên còn không ở số ít, thậm chí có thể nói rất nhiều, ở tại vô giới sơn trang trung nhân mã chỉ cần ra vô giới sơn trang tiêu ra không chuẩn người khác tới gần phạm vi sau, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến thành phiến ngồi trên mặt đất người. Lúc này vô giới sơn trang nội. Phía nam phong thủy viên, một người danh quần áo khác nhau nam nữ hành tẩu ở bên trong, này đó nam nữ dung mạo không có một người là khó coi, từ quần áo thượng xem nói. Phần lớn đều có thể đủ đoán được bọn họ là thuộc về tiên nguyên trung cái nào có điểm danh khí môn phái cùng gia tộc. Tại đây trong vườn liền thuộc một chỗ nhất hấp dẫn người chú mục cơ hồ ở đây tất cả mọi người sẽ thỉnh thoảng hướng cái kia phương hướng nhìn xem, vô luận là trắng trận táo bạo nhìn xung quanh, vẫn là trộm nhìn trộm. Đó là phong thủy viên phong hồ nước đường thượng một tòa đỉnh tạ, lúc này đỉnh tạ ngồi vài tên nam nữ thân ảnh, mỗi người khí chất phi phạm. Phong thủy trong vườn hành tẩu hộ rừng chân tiên duệ nhóm lúc này phần lớn nghị luận cũng đều là về này đỉnh tạ mấy người. Đó là Mỹ hương tiên tử quốc Mị Nga. Đây là ta lần thứ ba nhìn thấy nàng, vô luận nào thứ nhìn thấy, nàng đều là như thế Mỹ hoạt động lòng người. Một người dáng người hơi béo đạo tu nam tử thấp giọng si mê thở dài. Người chung quanh ở nghị luận chung, cũng chậm rãi nói ra mặt khác mấy người thân phận. Khôi Mỹ bí cảnh dư tự, thoạt nhìn thật là khủng khiếp, bất quá bộ dáng nhưng sinh đến thật tuấn. đệ nhất dược tu gia tộc công tôn gia tộc công tôn khăng khố, nghe nói hắn không chỉ có tu vi pháp thuật cao thâm liền luyện dược cũng cực kỳ lợi hại hiện giờ đã có thể luyện chế kim đan kỳ tiên duệ dùng phá vẫn đan thu thủy tiên tử lý uyển thu mọi người chính nói được khởi hưng một cái bảng thính nữ tử đột nhiên kêu lên người nọ là ai người nào kia đứng lên tựa phải rời khỏi đỉnh tạ nam tử a người nọ trả lời người tựa hồ cũng không rõ lắm cẩn thận nhìn kia nam tử thân ảnh Không khỏi kinh ngạc nam tử kia giống như trời sinh mang đến cao ngạo tuyệt ngạo, thân như rất tùng. Thâm than, người này vô luận là khí độ phong hoa đều là nhất lưu, có thể đi vào kia đình tạng, lúc này rời đi còn bị mị hương tiên tử bọn họ giữ lại, đủ để có thể thấy được người này thân phận tu vi đều không đơn giản a Chỉ là người kia là ai đâu? Mọi người đều nghi hoặc. Hắn A một đạo trong sáng lười biếng nam tử thanh âm truyền đến, lộ ra ý cười nói, hắn nguyên danh gọi là cung cần mặc. Từ phàm thế tiến vào Tiên Nguyên lúc sau bị sửa tên diễn cần Mặc, hiện tại Bắc Minh bí cảnh diễn ra thái tử là cũng. Cung Cẩn Mặc từ niệm Hồng Đại Lu cờ đi vào Tiên Nguyên lúc sau, tuy rằng thanh danh rất lớn, bất quá từ tiến vào Bắc Minh bí cảnh lúc sau liền không có xuất hiện ở Tiên Nguyên trung, cho nên gặp qua hắn chân thật dung mạo người rất ít. Bắc Minh bí cảnh, diễn ra thái tử, nguyên lai là hắn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vì cái này tin tức giật mình hưng phấn, một đám người lại sôi nổi nghị luận lên. Đến nỗi cái kia nói ra cung cẩn mặc thân phận thật sự người nọ tắc cùng đột nhiên xuất hiện thời điểm giống nhau, không tiếng động lui ly những người này nghị luận vòng, chậm gì gì ở trong vườn đi dạo, cặp kia thoạt nhìn cùng hy mang cười đôi mắt khắp nơi chuyển động, không ngừng tại đây một thế hệ tân tú người xuất sắc trên người xoay quanh, càng nhiều lực chú ý tắc rừng ở cung cẩn mặc trên người. Lạnh nhạt cự tuyệt cốc Mỹ-Nga giữ lại, một người đi ra hồ nước đỉnh tạ cung cẩn mặc giống như là một cái loang loáng điểm, hấp dẫn trong vườn đông đảo người chú ý. Chỉ là lại không có một người dám can đảm tiến lên đi cùng hắn nói chuyện với nhau, đương hắn đi đến bên người thời điểm, thậm chí có người không khỏi liền lui về phía sau nhường ra lớn hơn nữa con đường cho hắn. Thanh Lam ngắn gọn trường bào bị hắn xuyên ra vô hình đẹp đẽ quý giá, giống như lãnh chạm ngọc chắc mà thành tuấn mỹ dung nhan, cái chán giữa mày biển cả tâm gợn sóng nhẹ du, trời sinh hơi hơi hạ phiết khỏe miệng không có ngạ mạn, chỉ có dung nhập cốt tủy cao ngạo, hắn chính là một đầu nên tận trời biển cả du long. cung cẩn mặc bình tĩnh nệ bước đột nhiên tạm dừng một chút chiều không ngừng nhìn trộm hắn người nọ nhìn lại nói ra hắn thân phận người nọ bị hắn này liếc mắt một cái xem đến chính sắc mặt hơi đổi thực mau lại khôi phục tươi cười đối cung cẩn mặc hữu hảo gật đầu ý bảo cung cẩn mặc nhìn nam tử ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc là hắn chu thiền ở năm đó hắn vẫn là đại biển mây cung gia thiếu chủ thời điểm chu thiền liền cùng hắn đã gặp mặt chỉ là hai người cũng không có dư thừa nói chuyện với nhau bất quá cung cẩn mặc đối chu thiền hiểu biết lại không ít đơn giản là hắn nghe nói chu thiền cùng đường nghiệm nghiệm quan hệ không tồi hai người tựa hồ vẫn luôn đều tồn tại liên hệ cho nên mới sẽ đi điều tra chu thiền tin tức cung cẩn mặc nhàn nhạt cũng đối chu thiền nhẹ điểm hầm dưới ánh mắt đột nhiên hiện vài đạo hình bóng quen thuộc tâm thần không khỏi nhảy dựng bước nhanh chiều kia mấy người đi đến chu thiền thật không có nghĩ đến cung cẩn mặc kết bạn tốt đáp lại chính mình câu môi cười tiên nguyên trung đồn đãi đều nói cung cẩn mặc trời sinh bạc tình quảng nghĩa Cao Ngạo Kiêu ngạo không đem mặt khác người để vào mắt, hắn biết đến thời điểm liền nhịn không được phun cười ra tới. Tuy rằng hắn cùng Cung Cẩn Mặc gặp mặt không nhiều lắm, bất quá tự nhận còn tính thấy rõ Cung Cẩn Mặc vài phần bản chất. Cung Cẩn Mặc người này cao ngạo kiêu ngạo điểm này đích xác không giả, lại phi không đem người để vào mắt, chỉ là đem ánh mắt đều đặt ở đủ để cùng hắn sóng vai nhân thân thượng. Lại nói hắn bạc tình quảng nghĩa. Ha ha, năm đó ở Nghiệm Hồng Đại Lu cờ thời điểm, Cung Cẩn Mặc đối đường Nghiệm Nghiệm cảm tình, hắn chính là thấy được rõ ràng a. nhưng mà cung cần mặc tâm quá cao chấp niệm quá sâu người như vậy không đứng ở đỉnh núi phía trước vô pháp bị tư tình nhi nữ giàng buộc trụ bước chân cũng sẽ không chân chính làm kia nhàn vân giá hạc quy về bình phản chẳng sợ thân thể hắn làm được cũng bất quá là một khối cái xác không hồn thôi linh hồn của hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp bình tĩnh nếu cung cần mặc thật sự vì đường niệm niệm làm kia phạm nhân phu thê từ bỏ bỏ lên tuyệt đỉnh chỉ vì cùng nàng tương thân tương ái nói chu thiền ngược lại cảm thấy đáng tiếc như vậy thiên tri kiêu tử Như vậy sinh ra cao ngạo, nếu là mất đi, kia thật sự là quá đáng tiếc. Chu thiền nhân chính mình trong đầu hiện lên ý niệm mà cúi đầu bật cười, đột nhiên liền nghe được bên cạnh thẩm cửu nói, những người đó là đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng người bên cạnh, nàng kia giống như gọi là thù lam, còn có kia hai cái là diệp liên tiểu, diệp một hương, bọn họ cư nhìn tới, như thế nào không thấy đường niệm niệm bọn họ. Nửa tháng trước mới nghe đường tiểu thư nói bọn họ ở trên đường, này sẽ cũng nên mau tới rồi. Chu thiền đáp lại một tiếng, Theo thẩm cửu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó quả nhiên chạm chính là thù lam mấy cái nữ tử. Lúc này, cung cẩn mặc chính đi tới thù lam các nàng trước mặt. Ha ha. Thấy như vậy một màn, Chu Thiền không khỏi cười, thầm nghĩ. Xem ra này cung cẩn mặc đối đường niệm niệm cảm tình vẫn là chưa giảm a. này bước chân nhanh, hắn biển cả tâm gợn sóng cũng lớn chút. Chu Thiền chú ý tới này đó tinh tế đồ vật, rất nhiều người cũng đều chú ý tới, làm những người này đều không khỏi đánh giá khởi thù lam đám người. biết thù lam các nàng thân phận người đương nhiên liền suy nghĩ cẩn thận sự tình nguyên do không biết thù lam thân phận người thì tại suy đoán thù lam mấy người thân phận còn có tò mò cung cẩn mặc rốt cuộc là vì sao như thế nàng ở đâu cung cẩn mặc đứng ở thù lam trước mặt bật thốt lên đệ nhất thoại chính là như thế thù lam nhìn trước mắt cung cẩn mặc mấy chục năm năm tháng cung cẩn mặc dung mạo cùng ở niệm hồng đại lu cờ thời điểm giống nhau không có biến hóa bất quá trên người kia cổ khiếp người khí thế phong hoa lại càng thêm nồng đậm ẩn ẩn áp bách đến nàng khó chịu Thù lam minh bạch này cũng không phải cung cẩn mặc cố ý khó xử, mà là nàng cùng cung cẩn mặc tu vi kém quá lớn, cung cẩn mặc còn làm không được đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng như vậy hoàn toàn thu liễm trên người tu vi mang đến khí thế. Đối cung cẩn mặc, thù lam tâm tình luôn là không khỏi có chút phức tạp, cái này xuất sắc nam tử là đường nghiệm nghiệm mối tình đầu người, nếu không có những cái đó ngoài ý muốn nói, nói không chừng hiện tại đem đường nghiệm nghiệm ôm vào trong lòng ngực đem không phải tư lăng cô hồng, mà là người này. cái này ý niệm vừa mới bốc lên tới đã bị thù lam cấp áp xuống đi nghĩ thầm này đó nên quên liền sớm một chút quên hiện giờ trang chủ cùng tiểu thư ở bên nhau mới là tốt nhất dị vạng huyết thể đều đã là bụi đất tuy rằng trong lòng đã chuyển qua mấy cái ý niệm thù lam trên mặt lại không có một chút biến hóa mang theo khéo leo tươi cười không tiêu ngạo không xiểm định đối cung cẩn mặc mỉm cười nói chúng ta cùng tiểu thư đều không phải là một đường mà đến tiểu thư còn chưa tới cung cẩn mặc trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng điểm hầm dưới Trên đầu biển cả tâm đã lắng động lại xuống dưới, liền một tia gợn sóng đều không có, làm người hoàn toàn không có cách nào nhìn trộm đến hắn một tia tâm tư. Thù Lam mỉm cười nói, cung công tử còn có chuyện gì sao? Cung cần mặc lắc đầu, nâng lên bước chân tựa hồ là phải rời khỏi. Bất quá ở nàng vừa mới bước ra một bước thời điểm lại tạm dừng một chút, đối thủ Lam nói, nàng nếu tới, thay ta hướng nàng Vân an. Bình đạm tiếng nói, nghe tới giống như chỉ là bình thường bạn tốt thăm hỏi. Thù Lam mỉm cười gật đầu. cung cẩn mặc mới bước ra bước thứ hai, sau đó không còn có một bước tạm dừng một đường đi ra phong thủy viên. Trước 196 ta chính mình tới, tấu mộ Dung Phong thủy bên trong vườn náo nhiệt cũng không có bởi vì cung cẩn mặc một người rời đi liền có tiêu giảm, không ít người bắt đầu suy đoán thủ lam mấy người thân phận, còn có một ít tiên duệ cố tình tới gần thù lam các nàng, cố ý nói chuyện với nhau thử. Có thể tiến vào vô giới sơn trang nhân thân phân bối cảnh tuyệt đối đều không yếu, nếu là một ít không có thân phận bối cảnh tán tu nói. Như vậy này đó có thể và ở vô giới sơn trang tán tu nhất định là ở tiên nguyên trung có chút thanh danh, tu vi cũng tuyệt đối không thấp. Thù lam mấy nữ tu vi tại đây phong thủy trong vườn mặt trẻ chung một thế hệ bên trong xem như thiên thấp, bất quá chỉ bằng các nàng và ở vô giới sơn trang liền không có bao nhiêu người dám can đảm trắng trợn táo bạo xem thấp các nàng. Hồi lâu không thấy. Chu thiền không nhanh không chậm đi vào thù lam tam nữ trước mặt, mặt mang tươi cười chào hỏi. Thù lam mỉm cười gật đầu. Chu thiền chiều chung quanh nhìn vài lần. cười nói ta nhớ rõ vài thập niên trước các ngươi liền cùng đường tiểu thư tách ra hiện tại đều xuất hiện ở chỗ này xem ra là tính toán ở chỗ này tụ đi chu thiền cùng đường niệm niệm quan hệ thù lam là biết đến cho nên đối hắn không có dấu dếm thản nhiên nói trước đó vài ngày tiểu thư cho chúng ta tin tức nói là lại ở chỗ này xuất hiện làm chúng ta ở chỗ này gặp mặt nói thời điểm thù lam trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng mấy chục năm phân biệt thù lam cũng không có giống diệp thị tỷ mọi như vậy ở bên ngoài lang bạn Diệp thị tỉ mỗi hai người có bạch lê này đầu yêu thú che chở, nói tóm lại chỉ cần tiểu tâm một ít, nguy hiểm không lớn. Tuyết tân bản lĩnh càng thêm lợi hại, thật sự ít có người gặp qua hắn thật diện mạo, tiên nguyên trừ bỏ viên ra người, gặp được hắn phòng chừng cũng không biết hắn là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng người bên cạnh, cho nên một mình một người ở tiên nguyên hành tẩu cơ hồ không bị ngăn trở. Thù lam chính mình biết bản thân tu vi không cao, tiên nguyên cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ có thủ hán người cơ hồ đều biết thân phận của nàng. bên ngoài sông loạn nói ngược lại cấp đường nghiệm nghiệm bọn họ thêm phiền thoái, cho nên nàng những năm gần đây đều ngốc tại Đông Thủy Sơn viên gia bên trong tinh tu. Bởi vì đường nghiệm nghiệm ở viên gia địa vị, viên gia đối với thủ làm có thể nói hữu cầu tất ứng, ở tu vi thượng càng là không dư này lực dạy dỗ, làm thủ lam tại đây đoạn 5 tháng không ngừng tiến bộ, lấy nàng thiên tư có thể tu luyện không đến trăm năm thời gian liền tâm động lúc đầu thật sự không dễ, có thể so với giống nhau thiên tài nhân vật. Đây cũng là bởi vì nàng người mang đường nghiệm nghiệm cho đáng sợ nghiệ ở tu luyện lúc đầu liền ngạnh sinh sinh đem nàng tu vi mau tăng lên nếu không phải nàng tầm cảnh tu vi theo không kịp sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma nói chỉ sợ hiện tại còn không ngừng hiện tại tu vi cảnh giới ở hơn một tháng trước thời điểm thù lam liền nhận được đường nghiệm nghiệm truyền đến tin tức lúc ấy viên diệu lục đang ở kêu nàng cùng tới vô giới sơn trang chẳng sợ không tham gia tân tú lôi đài tái chỉ đương bảng quan cũng không tồi vốn dĩ thù lam liền biết đường nghiệm nghiệm có ý tứ tham gia cái này tân tú lôi đài tái hơn nữa đường nghiệm nghiệm truyền đến tin tức này liền không chút do dự tùy viên ra đội ngũ cùng nhau đi vào này vô giới sơn trang vừa đến nơi này liền gặp phải diệp thị tỷ mội cùng bạch lê bọn họ một phen nói chuyện với nhau liền biết nguyên lai like đường nghiệm nghiệm đã đem tin tức truyền cho bên người mọi người các nàng lúc này sẽ đến phong thủy viên là bởi vì thu được chiến thương tiễn bọn họ truyền tin ý tứ ở chỗ này gặp nhau thù lam các nàng cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa đi vào này phong thủy viên chiến thương tiễn bọn họ còn không có nhìn thấy cũng đã gặp phải vài vị người quen lúc này chiến thương tiễn bọn họ cũng nên tới rồi mới là thù lam cái này ý niệm mới vừa toát ra tới ánh mắt xuyên thấu qua chu thiền bên cạnh người liền thấy được hướng về bên này đi tới mấy người thân ảnh chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai huynh đệ vốn là sinh anh tuấn cao lớn khắc sâu ngũ quan so tiên nguyên phần lớn người đều phải lập thể có loại đặc thù lạnh lùng cùng giá mỹ lực hơn nữa bọn họ cao kiện thạc dáng người cả người hành tẩu ở trên đường thật giống như là một đầu hình người hung thú cả người vô hình khí thế bức nhân cực kỳ gọi người tưởng không chú ý đều khó ở chiến tiên kích bên người một linh nhi ở hai người phụ trợ hạ có vẻ càng thêm tinh tế mê người trắng non dung nhan mi nếu xa đại ánh mắt thanh triệt đầu kéo đơn giản rũ nguyệt tấn trí thức lại linh động trên người ăn mặc một bộ thủy lục sắc yên váy lụa màu trắng thật dài đai lương thúc đến nàng vòng eo giống như tế liêu nện bước nhẹ nhàng đến như là đạp lên sóng thủy phía trên thù lam thấy bọn họ bọn họ đương nhiên cũng thấy do thù lam Một linh nhi trên mặt tươi cười có chút kích động bước chân cũng nhanh rất nhiều Trước chiến thiên kích bọn họ tới rồi thủ lam tam nữ trước mặt. Nữ tử chi gian nhiều năm không thấy luôn là có rất nhiều nói muốn nói, hơn nữa diệp thị tỷ muội này một đôi kẻ dở hơi, thực mau bốn cái nữ tử liền liêu thành một đoàn, thanh thúy tiếng cười thỉnh thoảng liền từ các nàng trong miệng toát ra tới. Chu thiền sờ sờ cái mũi, hắn đương nhiên không có khả năng trộn lẫn nhập này bốn cái nữ tử trong đàn mặt, quay đầu đánh giá chiến thương tiễn hai huynh đệ, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu không gặp, này hai người trên người khí thế càng thêm khủng bố Chiến gia quả nhiên không đơn giản, cũng khó trách ở năm đó sẽ đưa tới tiên nguyên đông đảo gia tộc môn phái bao vây tiêu trừ, chỉ vì bọn họ truyền thừa công pháp. Tuy rằng tin tức còn không có ở tiên nguyên trung truyền đại, bất quá những năm gần đây các ngươi làm sự tình thật đúng là không ít. Chu Thiền ý có điều chỉ. Một ít tiểu gia tộc môn phái sinh sự cố ở tiên nguyên không dễ dàng bị truyền thai, chúng chi này đó tiểu gia tộc môn phái đều sẽ có thể ngăn chặn lời đồn đái. Bất quá thân là đường nghiệm nghiệm người bên cạnh, Chu Thiền đều sẽ lưu tâm chú ý. Cho nên cũng rõ ràng chiến thương tiễn bọn họ đều chút cái gì. Tuy rằng đều là một ít tiểu ngoại ý muốn chuyện nhỏ, bất quá đương những năm gần đây làm sự tình đều tích lũy lên nói, dẫn ra tới hậu quả tuyệt đối không nhỏ. Đáng sợ nhất chính là này hai huynh đệ cùng một linh nhi cùng nhau làm này đó động tác nhỏ thời điểm cũng không có bị người hiện, ở người ngoài trong mắt đều cho rằng những cái đó tiểu gia tộc đều là ngoại ý muốn rách nát. Chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích đều chỉ là nhìn Chu Thiền liếc mắt một cái, không có đáp lại hắn nói. chu thiền cũng không tiếp tục cái này đề tài chuyển ngôn mặt khác nói lần này tân tú lôi đài tái các ngươi có tính toán gì không chiến thiên kích ha ha cười đương nhiên là tham gia nga chu thiền nhìn về phía chiến thương tiễn chỉ thấy chiến thương tiễn tuy rằng không có mở miệng trả lời bất quá hắn cặp kia giống như bản thạch ngọn lửa giống nhau hắc đồng càng thêm sáng quắc kia trước liệt lại nội liễn quang mang làm người nhìn lúc sau trái tim không khỏi liền kịch liệt cổ động lên đây là chiến ý đã dung nhập chiến thương tiễn linh hồn khủng bố chiến ý Chu Thiền kinh hãi, nay chiến ý đều không có lộ cũng đã như thế bức người, như vậy chờ hắn chân chính chiến đấu lên lúc sau lại sẽ là như thế nào kinh thiên chi khí thế. Chu Thiền nói, các ngươi không sợ bị nhận ra tới. Chiến thiên kích đôi mắt nhíu lại, hỏi ngược lại, hiện tại có bao nhiêu người không biết chúng ta là chiến gia hậu duệ? Chu Thiền đều biết bọn họ huynh đệ hai là chiến gia hậu duệ, những cái đó cùng bọn họ có thủ hoán cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ có thủ hoán đều sẽ điều tra bọn họ mọi người thân phận, này một điều tra lúc sau. bọn họ thân phận cơ hồ đều thực sáng tỏ lấy những cái đó gia tộc môn phái lao ra hỏa kiến thức không có khả năng không biết bọn họ huyết mạch chu thiền cười đến vô lại nhún nhún vai không tỏ ý kiến chiến thiên kích tiếp theo cười nói này tân tú lôi đài tái tụ tập tiên nguyên tám phần trở lên tân một thế hệ người tu tiên bên trong thiên tài nhân vật không nhiều không ít nếu là bỏ lỡ thật sự đáng tiếc chu thiền tùy ý cười nói chẳng lẽ không phải đường niệm nghiệm muốn các ngươi tham gia chiến thương tiễn quét hắn liếc mắt một cái rốt cuộc mở miệng Tiểu thư sẽ không can thiệp chúng ta những việc này. Thậm chí có thể nói, đường nghiệm nghiệm chưa từng có quá nhiều can thiệp bọn họ sự tình, phần lớn thời điểm đều là vì bọn họ an nguy suy nghĩ mà công đạo một chút sự tình cho bọn hắn. Cũng là vì như vậy, mới có thể làm cho bọn họ những người này không oán không hối hận đi theo đường nghiệm nghiệm bên người, không ngừng muốn làm chính mình càng thêm cường đại một ít, có thể chân chính trợ giúp đường nghiệm nghiệm làm một ít khả năng cho phép sự tình. Chu Thiền nghe ra chiến thương tiễn đối đường nghiệm nghiệm giữ gìn chi ý. Có khác thâm ý nhìn ở chiến thương tiễn liếc mắt một cái, cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói nói, không cần như vậy nghiêm túc. Chiến thương tiễn còn không có keo kiệt đến dối dám này thuận miệng một câu không bỏ, gật đầu lại trầm mặc xuống dưới. Chu thiền cười nói, nếu các ngươi quyết định muốn tham gia lần này lôi đài tái, cái này cho các ngươi. Một khối ngọc giản từ túi càn khôn nào ra tới, đưa đến chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích trước mặt. Đây là lần này tân tú lôi đài tái nhân vật trọng yếu, mỗi người đều là lần này tân tú chung người xuất sắc. Chiến thương tiễn huynh đệ hai điểm đầu tiếp nhận tới, đem chính mình linh thức thăm đi vào, thực mau đem bên trong nội dung cấp thấy rõ ràng. Nay ngọc giản bên trong ghi lại chính như Chu Thiền lời nói nơi đó, đều là lần này tân tú lôi đài tái bên trong người xuất sắc, không ngừng có những người này dung mạo, còn có quan hệ với bọn họ thân phận bối cảnh kỹ càng tỉ mỉ tin tức, hơn nữa liền thực lực của bọn họ đều làm ra tính ra, quen thuộc pháp thuật đều có. Thứ này đối với lần này tân tú lôi đài tái rất hữu dụng. Chu huynh đệ một đạo nam tử tiếng cười đột nhiên truyền đến, thanh âm này dẫn tới Chu Thiền cùng chiến thương tiện bốn người đều chiều thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Nên diện đi tới hai gã nam tử, này hai người thân cao không sai biệt lắm. Bên trái nam tử thân xuyên màu xám bạc trường bào đầu đội văn sĩ si mũ, mặt mày trong sáng, tươi cười không kiêu ngạo không xiểm định, cho người ta thân thiết cảm giác. Nhìn dáng vẻ kia thanh Chu huynh đệ chính là hắn. Kê. ở hắn bên người nam tử thân xuyên màu xanh xám trường bào bộ mặt bình thường, đầu có chút tán loạn không kềm chế được. rắn người gầy, nhưng rắn chắc lại sẽ không cho người ta mềm yếu cảm giác, ngược lại có loại sắc nhọ cảm, tại đây gầy, nhưng rắn chắc thân thể hẳn là ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Chu Thiên bất đắc dĩ cười, vì cái gì cố tình liền người kêu ta Chu huynh đệ thời điểm, ta có sẽ có loại ngươi ở kêu heo huynh đệ cảm giác. Nói xong, nhìn về phía Chiến Thương Tiễn cùng Chiến Thiên Kích hai người tiếp tục cười nói, các ngươi vừa mới mới nhìn Ngọc giảng, hẳn là biết người kia là ai đi. Chiến Thương Tiễn ánh mắt rừng ở ăn mặc màu xám bạc trường bào nam tử trên người. phù văn bí cảnh, cấm tông đệ tử, Phiên Ngạn. Bị Chiến Thương Tiễn nói ra thân phận Phiên Ngạn mỉm cười cùng hắn hai mắt đối diện ở bên nhau, ở trong nháy mắt kia cũng không khỏi vì Chiến Thương Tiễn trong mắt nội liễm chiến ý giật mình, cười khe nói, hạnh ngộ, đúng là tại hạ." Nếu ta nhớ rõ không tồi, ngươi tên là Chiến Thương Tiễn, tiên nguyên có cùng lòng chi xương chiến ra huyết mạch. Chiến Thương Tiễn gật đầu. Phiên Ngạn bên người kia gầy nhưng dằn chắc không kềm chế được nam tử hét lên, "Lại là như vậy, mỗi lần thấy người xa lạ, Bọn họ cái thứ nhất chú ý tới nhận ra tới đều là sư đệ ngươi, như thế nào liền không có người chú ý chú ý ta cái này làm sư huynh chu thiền cười nói, hỏa bạo phù sư tử thượng một lần tân tú lôi đài tái lúc sau ai không biết ai không hiểu. Bất quá đồng dạng truyền khai còn có ngươi cấm kỵ, ai đều biết nếu là tùy tiện kêu ngươi tên thật đó chính là làm tức giận ngươi, gặp đến chính là kêu nùn không dứt đáng sợ hỏa phù, cái này kêu ai còn dám chú ý ngươi. Gây nhưng rắn chắc nam tử xua xua tay nói. Hiện giờ ta tính tình nhưng khá hơn nhiều, không thể kêu tên của ta, kêu ta hỏa huynh vẫn là có thể. Chu Thiền chỉ cười không nói. Chiến thương Tiễn cùng chiến thiên kích nhưng thật ra có chút tò mò lên, người này tên rốt cuộc có bao nhiêu không tốt, mới có thể liền kêu đều không chuẩn người khác đều. Chu Thiền như là nhìn ra bọn họ tò mò, bất quá lại cũng không tốt ở nơi này cùng bọn họ nói, bằng không lộ ra một chút dấu vết bị này gầy nhưng rắn chắc nam tử giác, người này đi lên, thực sự phiền toái thực. Rốt cuộc người này miệng thượng nói chính mình tính tình hảo, có phải hay không thật sự còn không nhất định. Chu thiền tưởng, kỳ thật cũng không trách này gầy, nhưng rắn chắc nam tử như vậy chán ghét bị người kêu tên của mình, thật sự là này gầy, nhưng rắn chắc nam tử tên thật sự lấy được quá kỳ ba. giản ngủ chi? Nếu viết giấy tuyên thành thượng nhưng thật ra không tồi tên, bất quá kêu ra tới lại không giống nhau. giản ngủ chi? Tiện ngụy tử. Chỉ cần người hơi chút âm đọc không tiêu chuẩn một chút, hoặc là người nghe được hơi chút hoài một chút, Tên này ý tứ lập tức liền không giống nhau. Tên này nếu là tên đầy đủ kêu nói, có thể so với mắng chửi người vũ đủ. Nếu là tách ra kêu, giống nhau là người bất đắc dĩ, hảo hảo một đại nam nhân bị người vẫn luôn kêu mọi tử mọi tử, là cái nam nhân đều sẽ thống hận. Nhưng nếu là kêu giản huynh giản ra giản đạo hưu từ từ, đã thống hận chính mình tên giản ngủ chi thực đương nhiên liền sẽ nghe thành tiện huynh tiện ra tiện đạo hưu. Bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân, giản ngủ chi tên này liền trở thành giản ngủ chi cấm kỵ. tuyệt không chuẩn người tê ạ. Giả ngủ chi đương nhiên không biết Chu Thiền đang ở hồi ức chính mình bi thảm sự, còn vẻ mặt tươi cười nhìn Chu Thiền nói, ngươi chính là Chu Thiền, không có nhìn thấy ngươi phía trước ta thật không có như thế nào chú ý, bất quá sư đệ đối với ngươi chính là coi trọng thực a, ta đảo không nghĩ tới ngươi cùng sư đệ như thế thuộc lạc. Chu Thiền tươi cười rất là bất cần đời, cười nhìn Giả ngủ chi thân bên phiên ngạn liếc mắt một cái, nói, có thể bị xưng là cùng phù văn bí cảnh cấm tông thiên chi kiêu tử phiên ngạn quan hệ thuộc lạc. Thật sự làm tại hạ thụ sủng nhược kinh A. Phiên nạn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười mắng, tiểu tử ngươi đừng làm bộ làm tịch. Chu Thiền buông tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Phiên ngạn nói, được, ngươi là thế nào tính tình ta còn không biết. Hôm nay ngươi còn có chuyện gì không có, nếu là không có chuyện khác nói, ta tưởng có chút lời nói chúng ta nên nói chuyện. Chính hợp ý ta. Chu Thiền hít mắt, đáy mắt tinh quang chợt lóe mà không. Trước khi đi, Chu Thiền đối chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai huynh đệ cáo biệt. ta trước cáo tử. Chiến thương tiễn huynh đệ hai người gật đầu. Chu Thiền nhìn mắt vẫn luôn đứng bên cạnh trầm mặc không nói thầm cửu sau đó cùng nhau tùy phiên ngạn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này chờ, Phương Sa truyền đến một trận ồn ào thanh. Chu Thiền vốn dĩ không có để ý, rốt cuộc lần này vô giới Sơn Trang cử hành tân tú lôi đài tái, tứ phương tề tụ. Tiến đến vô giới Sơn Trang nhân vật rất nhiều đều ở tiên nguyên nổi danh đã lâu, một đường lại đây thời điểm Tổng hội thỉnh thoảng khiến cho ồn ào. lần này cũng không phải vô giới sơn trang trong khoảng thời gian này lần đầu tiên phong thủy trong vườn có cách nghĩ như vậy người không ở số ít bất quá thực mau ý nghĩ như vậy đã bị đánh vỡ đơn giản là từ kia càng lúc càng lớn ồn ào thanh bên trong truyền đến kinh hồng tiên tử tuyết diên tôn chủ như vậy xưng hô hồ. kinh hồng tiên tử đường nhậm nghiệm tuyết diên tôn chủ tư lăng cô hồng trong nháy mắt hai người tên liền hiện ra phong thủy viên chung mọi người trong óc sau đó toàn bộ phong thủy viên đột nhiên yên tĩnh nay cổ yên tĩnh tới thực mau lại đột nhiên Lại quái gì không có cảm thấy kỳ quái. Mặt mũi cũng thật đại a đình tạ, cốc mị nga một ngón tay kéo bông xuống ở chính mình trên vai một sợi tú, phi thân bước lên không trung, Không ngừng là nàng, đình tạ bên trong người đều đứng lên, bay lên không trung. Chu thiền đối phiên ngạn cười một cái, đi theo phi thân trên không. Chiến thương tiễn cùng thù lam bọn họ đương nhiên càng thêm sẽ không chậm. Lập tức công phu, này vô giới sơn trang trên không cũng đã đứng rất nhiều tiên duệ. liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm liền sẽ hiện này một thế hệ tân tú cơ hồ toàn bộ đều chạy ra tới hôm nay không chung. ở vô số người trong ánh mắt tia tử phương xa không trung hành tẩu ba người một xạ như cũ đạm nhiên như thường tuyệt thế vô song nam tử ôm ấp khuynh thành nhan sắc nữ tử hai người phù hợp ấm áp không khí không người có thể ảnh hưởng cảm nhiễm chung quanh giống nhau bạch đi giống nhau tự nhiên đơn bạc quần áo giống nhau đạm nhiên thần thái một thân nhanh nhẹn nhiếp tận thiên điệu minh sắc kia một cái trước mắt thiên địa tửa không tiếng động cảnh đã thanh họa đương nghiệm nghiệm tư lăng cố hồng phiên nạn ôn hòa hai mắt lúc này đã lắng động lại than nhẹ ta không phải bọn họ đối thủ chu thiền nghe xong cười nói còn không có bắt đầu đánh liền nhận thua nhưng không giống những chuyện ngươi làm phiên nạn đạm cười nói ta bất quá trần thuật sự thật thôi một bên giảng ngủ chi đạo sư đệ ngươi đây chính là chướng người khác uy phong diệt chính mình trí chí khi a ngươi nên sẽ không hiện tại liền sợ rồi sao sợ phiên nạn lắc đầu Hai mắt thâm thúy chuyên chú ở kia tới gần vô giới sơn trang hai người trên người, nói, không, ta chẳng những không sợ còn có thể chờ mong cùng bọn họ một trận chiến, rất muốn chính diện thể hội một chút bọn họ bản lĩnh. Già ngủ chi thấy hắn không có bất luận cái gì bị đả kích dấu vết, nhắc tới tới tâm thần cũng liền buông xuống. Hắn nói ra câu nói kia trên thực tế chính là cố ý kích thích phiên nạn liền sợ phiên ngạn bị đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người cấp đả kích đến tâm cảnh, cho hắn sau này con đường mang đến không tốt ảnh hưởng. Phiên nạn kỳ thật nơi nào không rõ ràng ngủ chi tâm tư, cái này sư huynh là thiệt tình đem hắn mới vừa thân đệ giống nhau đối đãi, lại lần nữa nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng, lắc đầu than nhẹ, nếu là không có ngoài ý mớn, lần này tân tú lôi đài tái căn bản là không ai là bọn họ đối thủ. Này hai người mới là chân chính thiên chi Tiêu tử, như vậy ngắn ngủi thời gian có như vậy thành tựu khó trách có thể là mộ dung gia tộc hận không thể đưa bọn họ nghiền xương thành cho. giản ngủ chi bĩu môi nói. Ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không tiên nhân tự hủy bản thể, hồn nhập luân hồi, chạy tới chúng tu. Giang ngủ nói đến những lời này thời điểm không có làm bất luận cái gì che giấu thủ đoạn, cho nên nghe được người không ít, những người này trên mặt đều lộ ra một mặt tán đồng cùng hoài nghi. Phiên ngạn bật cười, sau đó quay đầu nhìn về phía chu thiền, hai mắt thâm thúy, truyền âm nói, ngươi ánh mắt vẫn là như vậy hảo, chỉ cần bọn họ trên đường không có gì bất ngờ xảy ra ngã xuống, ngươi phải làm sự tỉnh có bọn họ hiệp trợ, xác suất thành công rất cao. chu thiền biểu tình bất biến đúng mức nói đà tạ khích lệ phiên nạn mỉm cười lắc đầu chúng ta cái gì quan hệ ngươi còn ở trước mặt ta trang chu thiền cười không tỏ ý kiến hai người âm thầm nói chuyện thời gian tư lăng cô hồng đại ôm đường niệm niệm đi tới vô giới sơn trang nhập khẩu đường niệm niệm nhìn vô giới sơn trang đứng thẳng quen thuộc mấy người đạm nhiên khuôn mặt triển khai tươi cười nay miệng cười giống như đầu mùa xuân đạo thứ nhất ánh mặt trời minh rượu ấm áp động nhân tâm phi lộng lây loá mắt thù lam trong lòng đau xót Rõ ràng vui vẻ cực kỳ, lại có loại rơi lệ xúc động, có lẽ đây là hỉ cực mà khóc. Ám ngăn chặn trong lòng dung chuyển, đáp lại cấp đường nghiệm nghiệm chính là một mặt nhất dịu dàng lộng lây tươi cười. Diệp thị tỉ muội, chiến thương tiễn, chiến thiên kích, mục linh nhi đều tại đây một khắc cười. Trang chủ, chủ mẫu, thiểu thư, cùng theo lên kêu gọi. Nơi này là vô giới sơn trang, ở vô giới sơn trang xưng hô tư lăng cô hồng vì trang chủ thật sự làm người hiểu lầm. Bất quá giờ này khắc này Tất cả mọi người mặc danh trầm mặc, không có một người cố ý lên án công khai bọn họ xưng hô sai lầm. Trên thực tế, liền vô giới sơn trang người đều không có ra tiếng để ý, bọn họ lại có cái gì tư cách đi để ý đâu. Vô giới sơn trang tổng quản lưu đàn hiệu đi ra, đối tư lăng cô hồng không kiêu ngạo không siểm định nói, tuyết diên tôn chủ, kinh hồng tiên tử chỗ ở ở phong hà viên, ta tưởng thù làm cô nương sẽ dẫn đường. Thân là tiên nguyên đệ nhất kiếm tông, bích không kiếm tông thực lực không dung khinh thường. đối đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng điều tra rất rõ ràng đương nhiên biết Thủ làm đám người thân phận cho nên chẳng sợ thù lam là tùy viên ra người tới vô giới sơn trang cho nàng còn có chiến thương tiễn bọn họ chỗ ở đều là phong hà trong vườn thù lam tiến lên gật đầu mỉm cười nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đứng ở hai người bên cạnh lược sau địa phương lưu đàn hiểu đảo mắt nhìn về phía đỗ tử nhược nói linh trận chỗ ở ở nghi sinh viên từ bên trong trang tiểu đồng vì ngài dẫn đường đỗ tử nhược bình đạm nói không cần ta cùng bọn họ một cái vườn, ta tưởng nơi đó xương phòng vậy là đủ rồi." Lưu Đàn hiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc, không khỏi lại nhìn Đường nghiệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng vài lần, tiếp theo gật đầu thối lui. "Đỗ Tử Nhược đây là ở chúng ta những người này trước mặt tỏ thái độ." Phiên ngạn vẻ mặt thận trọng nói. Chu Thiền cũng che giấu không được trên mặt kinh ngạc. Giang Ngủ Chi híp mắt trầm giọng nói, "Đường nghiệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội làm Đỗ Tử Nhược nhập bọn, này rốt cuộc là hợp tác rồi." vẫn là nhận chủ. Phiên Ngạn nói, lấy Đỗ Tử Nhược kiêu ngạo cùng tính tình, hẳn là chỉ là hợp tác. Chu Thiền đột nhiên trên đường đánh gây hắn nói, không, hắn nhận chủ. Phiên nạn cùng Giản Ngủ Chi Đô kinh ngạc nhìn hắn, là kinh ngạc hắn vì cái gì có thể nói như vậy kết luận, cũng là kinh ngạc hắn nói nội dung. Ngươi như thế nào biết? Phiên Ngạn hỏi. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, xem Đỗ Tử Nhược túi càn khôn. Nghe được Chu Thiền này thanh nhắc nhở, Phiên Ngạn cùng Giản Ngủ Chi Đô triệu Đỗ Tử Nhược túi càn khôn xem qua đi. mới nhìn dưới còn nhìn không ra cái gì bất đồng bất quá thực mau bọn họ biểu tình đều biến đổi chu thiền lúc này nói đường nghiệm nghiệm bên người người túi càn khôn đều là nàng thân thủ làm nếu đỗ tử nhược không có nhận chủ nàng cũng sẽ không lo lắng cho hắn cái này túi càn khôn phiên nạn cùng giản ngủ chi đô trầm mặc xuống dưới ánh mắt còn ở đỗ tử nhược túi càn khôn mặt trên kia túi càn khôn thực bình thường không có phồn hoa là theo văn chỉ có một ít màu xanh biết cám văn như vậy túi càn khôn không ngừng đỗ tử nhược có ở thù lam diệp thị tỷ muội chiến thương tiễn chiến thiên kích mục linh nhi trên người đều có chu thiền có chút buồn cười nhìn hai người trầm mặc biểu tình lắc đầu nói các ngươi cũng không cần như vậy để ý Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng này hai người chờ các ngươi chân chính tiếp xúc tới rồi mới có thể minh bạch rất nhiều chuyện phiên nạn hỏi nghe ngươi nói như vậy ngươi giống như một chút đều không kinh ngạc đỗ tử nhược sẽ nhận chủ kia chính là linh trận đỗ tử nhược mặt sau câu nói kia có chút trọng linh trận đỗ tử nhược Người này đối với trận pháp có khuynh thiên mới có thể, chỉ cần cho hắn thời gian, tiên nguyên người đều tin tưởng hắn sẽ trở thành trận tiên. Không chỉ như vậy, chỉ có bọn họ này đó tiên nguyên đỉnh cấp gia tộc môn phái người đều sẽ biết, đỗ tử nhược thân phận không có đơn giản như vậy, hắn bối cảnh cùng sau lưng người là bọn họ này đó đỉnh cấp môn phái gia tộc người đều không muốn đắc tội. Bởi vậy, đỗ tử nhược mới có thể đủ có được như vậy đáng sợ mới có thể còn có thể như thế tự do, không có bị một ít gia tộc môn phái dùng cậy mạnh đem hắn cấp giam cầm không chế. Người như vậy, cho dù là đỉnh cấp môn phái gia tộc trả giá vô số chỗ tốt mời cũng không chiếm được, cho dù là làm ký danh khách khanh trưởng lão cũng không muốn, nhưng cố tình cứ như vậy nhận chủ. Cái này kêu người như thế nào tin tưởng? Chu Thiền lắc đầu, không, ta kinh ngạc, thực kinh ngạc, bất quá lời nói vừa chuyển, Chu Thiền mặt mang tươi cười, ánh mắt rừng ở tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trên người, nói tiếp, đương những việc này sinh tại đây hai người trên người thời điểm, hết thảy đều không thể đều sẽ trở nên có khả năng. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy không có gì. Phiên ngạn há mồm im lặng. Chu Thiền lại nói, bọn họ làm không có khả năng sự tình còn thiếu sao. Phiên ngạn nghĩ nghĩ, giác thật đúng là không ít, chỉ bằng bọn họ vẫn là phàm nhân thời điểm liền dám cùng mộ dung gia tộc đối nghịch điểm này, đã cũng đủ chứng minh bọn họ điên cuồng. Chính là làm như vậy sự tình bọn họ còn chưa chết, cũng đủ để chứng minh bọn họ lại lần nữa sáng tạo không có khả năng vì khả năng. Người ánh mắt vẫn là như vậy hảo. Cuối cùng. phiên nạn lại lần nữa lặp lại chính mình nói qua nói chu thiền hít mắt khiêm tốn nói đà tạ khích lệ đồng dạng lặp lại nguyên lai like trả lời ha ha ha ha. hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau nở nụ cười Già ngủ chi nghi hoặc nhìn hai người không rõ bọn họ rốt cuộc đánh cái gì bí hiểm bực bội quơ quơ đầu ánh mắt liền bắt giữ tới rồi vài đạo thân ảnh thấp giọng kinh ngạc nói kia không phải bắc minh thái tử cùng thanh liên tiên tử sao ha ha ha thú vị thú vị nghe được hắn lời nói chu thiền cùng phiên ngạn xem qua đi quả nhiên nhìn đến không trùng cung cẩn mặc cùng mộ dung ngưng thật không ngừng bọn họ thấy này hai người chính hướng vô giới sơn trang nội hành tẩu tư lăng cô hồng đám người cũng chú ý tới cung cẩn mặc cùng mộ dung ngưng thật đều đứng ở phương bắc vị trí bất quá hai người cũng không có đứng chung một chỗ cung cẩn mặc ở phía trước một ít Hắn cao ngạo thân ảnh đứng thẳng ở một tòa cao ngất gác mái nóc nhà ngói đen phía trên tuấn mỹ dung nhan thiếu thường lui tới cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng tuy rằng vẫn là không có biểu tình bất quá vẫn là làm người cảm nhận được hắn khó được lưu hòa trên chán biển cả tâm gợn sóng không dậy nổi giống như là chân chính một khối xanh biển thuần tịnh đa quý đường niệm niệm nhìn cung cần mặc từ hắn khuôn mặt đến hắn trên chán biển cả tâm trong lòng toát ra tới cái thứ nhất ý niệm chính là quả nhiên vẫn là muốn giết người đoạt bảo a sau đó đường niệm niệm lại nhớ tới biển cả tâm là linh bảo nhìn dáng vẻ giống như so trước kia nhìn đến thời điểm càng thông linh như vậy linh bảo một khi thật sự nhận chủ chủ nhân một khi đã chết linh bảo nguyên linh cũng sẽ đi theo chết đi đến lúc đó này bảo vật cũng không tính linh bảo chẳng sợ cuối cùng chủ nhân đã chết linh bảo nguyên linh không chết chín thành đô sẽ vì chủ nhân báo thủ tuyệt đối sẽ không nhận sát chủ kẻ thù là chủ như vậy tưởng tượng đường nghiệm nghiệm vốn dĩ nhìn cung cẩn mặc lóng lánh bức người ánh mắt liền đạm xuống dưới nhưng mà nàng vừa mới như vậy nóng bỏng ánh mắt lại kêu không ít người đều hiểu lầm lại liên tưởng đến ở phàm thế thời điểm cung cẩn mặc cùng đường nghiệm niệm quan hệ rất nhiều người thần sắc đều trở nên có khác thâm ý lên hài hước nhìn cung cần mặc tư lăng cô hồng đường nghiệm nghiệm còn có mộ dung ngưng thật bốn người thân phận bốn người thiên phú bốn người chi gian cắt không đức gỡ càng rối hơn quan hệ ở tiên nguyên chúng tuyệt đối là một cọc đại xem điểm đã chịu tiên nguyên sở hữu trẻ tuổi tiên duệ chú ý cho nên nói chỉ cần là có người liền nhất định có bác quái đến nỗi cung cần mặc bản nhân đương đường nghiệm nghiệm ánh mắt nhìn qua hai người ánh mắt đối diện ở bên nhau thời điểm cặp kia nóng bỏng con người như thế chuyên chú Toàn bộ hát đồng bên trong chỉ có dư lại chính mình ảnh ngược, cung cẩn mặc rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn luôn lắng động lại trái tim đột nhiên nhảy lên lên. Như vậy ánh mắt, làm hắn lại lần nữa nghĩ tới phủ đầy buổi ký ức. Nguyên bản cho rằng cảm tình đã phai nhạt, nguyên lai like bất quá là bị cố tình vui lấp, hiện giờ chỉ là như vậy dễ dàng liếc mắt một cái, liền đủ để gợi lên hắn lòng tràn đầy tình cảm. Cung cẩn mặc môi hơi hơi hoạt động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn đường nghiệm nghiệm bình đạm đi xuống ánh mắt Về phía sau dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực động tác, đều làm hắn nảy lên ít hầu lời nói lại lần nữa lắng động lại đi xuống, không tiếng động trầm mặc xuống dưới. Hừ! Mặt sau ở 10 tên mộ dung gia tộc đệ tử ủng hộ trung mộ dung ngưng hừ nhẹ một tiếng, châm trọc nói nhỏ, hạ tiện. Đang ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực, trong mắt lại nhìn cung cần mặc, quả nhiên là cái biết bơi dương thủy hạ tiện nữ tử. Nay liên cái tự mới vừa từ mộ dung ngưng thật sự trong miệng toát ra tới, một cổ nóng rực gió thổi qua tới. Sau đó bên người nàng mười tên mộ dung gia tộc đệ tử toàn bộ bị đông lạnh thành khắc băng. Khắc băng cũng không có rơi xuống đất, còn phiêu phù ở kia mười tên mộ dung gia tộc đệ tử nguyên lai đứng ở địa phương. Như thế mọi người ở đây trong ánh mắt, kia mười tên mộ dung gia tộc đệ tử bị đóng băng khắc băng, bọn họ quần áo tựa hồ bị thiêu đốt, làn da một chút bị trước thành cho tàn. Như vậy một màn rõ ràng rơi vào không trung mọi người trong tầm mắt, không ít người đều không khỏi thấp giọng kinh hô ra tiếng. Khắc băng bên trong mộ dung gia tộc đệ tử chết rất chậm. Thật sự rất chậm. Bọn họ thân thể hoàn toàn bị yên lặng đến vô pháp lúc đích, thân thể một chút bị bỏng cháy, làm người rõ ràng nhìn đến bọn họ từ chỉ gian đến lòng bàn tay một chút thành cho quá trình, sau đó lại tới tay cổ tay, cánh tay. Như vậy tử vong phương thức có bao nhiêu thống khổ không ai biết, bất quá từ này mười tên mộ dung gia tộc đệ tử cơ hồ đột ra hai mắt có thể suy đoán ra tới. kia trong ánh mắt tuyệt vọng điên cuồng thống khổ, làm người sởn tóc gáy. Này hết thể là người phương nào việc làm, ở đây người đều biết. tức hoa thành đường nghiệm nghiệm nhất cử giết hại mộ dung gia tộc tỉnh nguyên phái đệ tử còn có lúc sau 10 năm tới cấp mộ dung gia tộc tìm phiền toái sử dụng thủ đoạn đang có nảy đáng sợ băng hỏa lúc này đường nghiệm nghiệm đối tư lăng cô hồng nói ta chính mình tới nếu không phải nàng vừa mới ngăn lại mộ dung ngưng thật lúc này bất tử cũng bị thương tư lăng cô hồng mỉm cười bung lỏng ra vây quanh tay nàng ở nàng bên thai sủng lịch nói chơi đến vui vẻ như thế ô nhu như thế dung túng như thế làm càn ở đây sở hữu trẻ tuổi tiên duệ nhóm trong lòng đều không khỏi khiếp sợ này hai người thế nhưng tính toán ở vô giới sơn trang đối mộ dung ngưng thật độc thủ không cần bọn họ hoài nghi bởi vì đường niệm niệm đã động đường niệm niệm thân ảnh từ tại chỗ trước mắt biến mất sau đó xuất hiện ở mộ dung ngưng thật sự trước mặt trắng ra một quên tấu đi xuống mục tiêu mộ dung ngưng thật sự khuôn mặt chương 197 trăm hoành hành không cố kỵ ai cũng không nghĩ tới đường niệm niệm động tác sẽ như vậy mau như vậy gọn gàng dứt khoát Vô luận là ở đây đông đảo tiên duệ, vẫn là mộ dung ngưng thật bản nhân. Mộ dung ngưng thật trước nay đến vô giới sơn trang sau liền không có xuất hiện ở mọi người trước mặt quá, lần này sẽ ra tới vẫn là bởi vì nghe được tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm niệm tiến đến tin tức, cái này làm cho nàng nhịn không được trong lòng phẫn hận ra tới vừa thấy. Mười cái mộ dung gia tộc đệ tử ủng hộ ở nàng bên người không phải vì bảo hộ nàng, mà là vì biểu hiện mộ dung gia tộc phô trương, còn có làm người khác biết bọn họ là mộ dung gia tộc người. bọn họ bản thân cũng tin tưởng ở vô giới trong sơn trang mặt không người dám can đảm động thủ nháo sự chỉ là cái này tự tin vẫn là ở đối mặt đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người khi bị đánh vỡ một cái đối mặt liền động thủ chuyện như vậy tuyệt đối là ai cũng không dám tưởng nhưng mà đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng lại làm ra tới ở mộ rung ngưng thật ngây người thời điểm đường niệm niệm nắm tay đã dừng ở nàng trên mặt một cổ đau nhức từ nàng cái mũi thượng truyền đến lúc này mới đem nàng cấp bừng tỉnh một tay đột nhiên che lại cái mũi Vào tay chính là một mảnh dính trệ chất lỏng. Lau một phen đặt ở trước mắt vừa thấy, một tay đều là tanh hừng máu. Mộ dung ngưng thật ngốc lăng nhìn trong tay máu mũi, tựa hồ không thể tin được nếu là thật sự. Ha ha ha ha. Một trận phun tiếng cười âm từ bốn phía truyền ra tới. Lúc này mộ dung ngưng thật sự bộ dáng đích xác chật vật đến làm người buồn cười. Tưởng nàng luôn luôn đều là đại phô trương xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là một thân ung dung thanh nhã, giống như kêu cao không thể phản bầu trời tiên tử. hiện giờ này đạo tu đệ nhất gia tộc thanh liên tiên tử cái mũi bị đánh đến đỏ bừng máu mũi chảy xuôi bị nàng vừa mới chính mình tay một sờ càng đem mặt sắt đến cùng đại hoa miêu giống nhau đem một thân thanh cao thanh nhã khí chất đều cấp đánh vỡ Trung quanh tiếng cười thật giống như từng đạo sấm sét đánh vào mộ dung ngưng thật sự trong đầu cuối cùng đem nàng cấp hoàn toàn cấp bừng tỉnh trong nháy mắt nàng sắc mặt hiện lên dữ tợn, đột nhiên nước mắt hung hăng chừng mắt đường nhậm nghiệm thân thể trung quanh xanh tím sắc lôi điện lập lòe sơn đến thần sắc của nàng càng thêm khủng bố Ngươi đánh ta Ngươi tiện nhân này cư nhiên dám đánh ta bén nhọn thanh âm giống như có chút mất khống chế đường nghiệm nghiệm an tĩnh đứng ở nàng trước mặt đạm nói ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi không thấy mình tương lai những lời này lập tức gợi lên mộ dung ngưng thật nhất thống hận hối ức thân thể chung quanh thanh lôi đều bổ về phía đường nghiệm nghiệm một đôi mắt càng thêm hung ác nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm liều mạng sử dụng chính mình thiên phú chính là kết quả là nhìn đến vẫn là một mảnh vô biên xanh biết quang cảnh vì cái gì nhìn không thấy vì cái gì nhìn không thấy quá khứ của nàng nhìn không tới nàng tương lai vì cái gì chính là nhìn không thấy mộ dung ngưng thật phẫn hận ở trong lòng giống giận chỉ trước mắt nhìn đến trên bầu trời một người nam tử thực mau một vài bức hình ảnh mau ở nàng trong đầu hiện lên đi nhưng cái đó hình ảnh đúng là nàng cùng đường nghiệm nghiệm rằng có sau kết quả hình ảnh này còn không có thấy rõ ràng đường nghiệm nghiệm đã dễ dàng đem nàng thanh lôi phá giải một chân đạp lên mộ dung ngưng thật sự bụng nay một chân đường nghiệm nghiệm như cũ vô dụng bất luận cái gì dược lực pháp thuật đơn thuần một dưới chân đi đá vào không hề phòng bị mộ dung ngưng thật sự bụng thượng một chút liền đem nàng từ giữa không trung địa phương trực tiếp dẫm lên vô giới sơn trang mặt đất lưng hung hăng đánh vào thổ địa thượng nay còn không có kết thúc đường nghiệm nghiệm mũi chân một câu liền đem mộ dung ngưng thật lại lần nữa từ trên mặt đất gợi lên tới xoay người một chân đá vào nàng gò má thượng rõ ràng ở mộ dung ngưng thật kia xinh đẹp gương mặt lưu lại một đế giày vết đỏ cùng nàng nguyên bản trên mặt máu mũi hỗn hợp ở bên nhau thoạt nhìn vô cùng buồn cười Đường nghiệm nghiệm này thi triển liên tục võ thuật xem đến chung quanh tiên duệ nhóm trợn mắt há hốc mồm, muốn biết được ở tiên nguyên bên trong đánh nhau, phần lớn dựa vào đều là pháp thuật, kiếm tu sử dụng chính là thay đổi thất thường kiếm thuật, thật đúng là rất ít gặp qua như vậy dùng võ thuật đánh người. Nhất chiêu nhất thức ở đường nghiệm nghiệm thi triển chuyến về vân nước chảy gọn gàng dứt khoát, xem đến mọi người cũng không khỏi ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Mộ dung ngưng thật là hoàn toàn bị này liên tiếp không ngừng chiêu thức cấp đánh ông. chờ nàng thật vất vả tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm thấy đến toàn thân đều ở đau đặc biệt là gò má càng là đau đến chết lặng linh thức đảo qua liền đem chính mình hiện tại bộ dáng xem ở trong đầu trong nháy mắt trong cơn giận dữ cơ hồ thiêu hủy nàng vốn là còn thừa không bao nhiêu lý trí linh thức nhìn quét dưới nàng một bộ vân màu trắng vân xa váy dài đã hỗn độn bất ham, may mắn không có gì tổn hại cùng dơ bẩn đây cũng là bởi vì đường nghiệm nghiệm dày thực sạch sẽ còn có mộ dung ngưng chân thân thượng ăn mặc cái này quần áo vốn chính là một kiện linh khí có thể ngăn cản pháp thuật công kích chỉ là đối đường nghiệm nghiệm như vậy không có tăng thêm bất luận cái gì năng lượng quyền cước đả kích lại không có ngăn cản lực lại cũng sẽ không bởi vì này quyền cước đả kích mà tổn hại này đó còn chỉ là thứ yếu để cho mộ dung ngưng chân khí vẫn muốn chết chính là nàng khuôn mặt thân là một nữ tử vẫn là một cái đặc biệt chú trọng chính mình bề ngoài cùng phô trương tuyệt sắc mỹ nữ mộ dung ngưng thật đối với tự thân dung mạo hình tượng để ý đó là không cần phải nói Hiện tại nàng nhất tự tin nhất để ý dung mạo lại hoàn toàn biến thành đầu heo, thậm chí so đầu heo còn không bằng. Đầy mặt sưng đỏ, nhìn không ra nguyên lai mặt hình cùng trắng non da thịt màu sắc, hai con mắt đỉnh hai cái đại hát vòng, cái mũi sưng đỏ đến giống cái thịt cầu, máu mũi còn không có ngừng, đồ được yêu thích cùng miệng thượng đều là. Liên Nguyên Bản vãn đến tinh xảo tấn cũng tán loạn, trên đỉnh đầu ngốc bạch liên quan chính nghiêng lệch treo ở trên đầu. Ta muốn giết ngươi. Mộ Dung ngưng thật bén nhọn la lên một tiếng, trong tay tế ra một mặt mâm ngọc. Giờ này khắc này, nàng bộ dáng này này hình tượng có thể so với kẻ điên, nghe được mộ dung ngưng thật này điên cuồng phẫn nộ gào giống, chung quanh xem diễn tiên duệ nhóm đều có thể đủ lý giải mộ dung ngưng thật lúc này tâm tình, rốt cuộc như vậy hình tượng bị mọi người nhìn đến, đối hảo mặt mũi hảo phô trương mộ dung ngưng thật tới nói đả kích thật sự quá lớn. Nơi nào đó, có Mỹ Nga vũ mị cười, trong tay một khối ngọc giản đang ở tán ánh huỳnh quang. Ở nàng bên cạnh dư tự ánh mắt đảo qua nàng trong tay ngọc giản, cười nói đem một màn này ký lục ngọc giả nội ngươi chẳng lẽ là tính toán về sau tràn ra đi dư tự thân xuyên một thân màu đen quần áo nịt dáng người không mập không gầy thuộc về tình trạng cái loại này liếc mắt một cái qua đi cũng không có vẻ nhiều chắc địch, bất quá nhìn kỹ lúc sau liền sẽ hiện hắn này khẩn thật thân thể ẩn chứa bạo lực một đầu hắc bị hắn không chút cẩu thả trải vớt ở sau đầu lộ ra tả tuấn mặt hắn tươi cười luôn là mang theo trời sinh trâm trọc cảm cho người ta một loại ghét thế ác tục cảm giác cốc bị nga nhướng mày nói chẳng lẽ không được sao dư tự nói các ngươi nữ tử chính là như thế thiên đố Cốc bị nga không thèm để ý hắn châm trọc trên thực tế nàng biết dư tự chỉ là ở trần thuật chính hắn ý tưởng cũng không có bất luận cái gì châm trọc ý tứ bất quá hắn người này cố tình liền sinh đến cái dạng này nói chuyện tổng cho người ta trào phúng cảm giác bởi vì nguyên nhân này không quen thuộc người của hắn tổng hội hiểu lầm cũng bởi vì cái này cấp dư tự nháo ra không ít không cần thiết phiền thoái Cốc bị nga nói tùy tiện ngươi nói như thế nào Dù sao tiên nguyên không luôn là lấy ta cùng mộ dung ngưng thật tương đối sao, nếu như vậy ta đương nhiên không thể cô phụ chúng tiên duệ kỳ vọng, có cơ hội đem mộ dung ngưng thật cấp dấm đi xuống, vì cái gì không đi bắt hồi cơ hội này đâu. Nói xong còn nghịch ngậm đối dư tự chớp chớp mắt. Dư tự ánh mắt sắc bén lên, trầm giọng nói, ta nói rồi, đừng nói ta thi triển mỹ thuật. A, ngượng ngùng, ta nhưng không có cố tình thi triển, chỉ là ta này thể chất, ngươi biết cốc Mỹ-Nga vẻ mặt vô tội nhìn hắn. dư tự lại sao lại tin tưởng nàng có lệ thoái thác cười lạnh một chút không có đáp lại lúc này một cổ thật lớn uy phong quang mang hấp dẫn mọi người lực chú ý cũng làm cốc mị nga cùng dư tự đối thoại đình chỉ đồng loạt hướng quang mang tán địa phương nhìn lại nhìn đến đúng là mộ dung ngưng thật lợi dụng mâm ngọc đang ở thi pháp tiện nhân đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta thăng chức khó lường ta thiên phú ta trời sinh thể chất là người vô pháp so sánh với căn bản vô pháp đánh đồng ngươi liền cho ta sách dày tử đều không xứng mộ dung ngưng thật cao giọng thét trói thai trước mặt mâm ngọc quang hoa càng ngày càng cường luyện chung quanh không gian đều bắt đầu chấn động ẩn ẩn vẽ ra hát động Đường niệm niệm kinh ngạc nhìn mắt mộ dung ngưng thật trước mặt mâm ngọc thấp giọng nỉ non thanh liên đạo thể thiên phú pháp thuật xoay chuyển tương lai mâm ngọc quang hoa chấn động hạ bại lộ ra mộ dung ngưng thật sự khiếp sợ ngươi như thế nào sẽ biết thanh liên đạo thể tu đạo tuyệt hảo thể chất chẳng những có nhìn đến quá khứ tương lai thiên phú còn có thuộc về thanh liên đạo thể thiên phú pháp thuật Cái gọi là thiên phú pháp thuật chính là trừ bỏ thanh liên đạo thể người ở ngoài, ai cũng vô pháp tu luyện sử dụng. Lúc này mộ dung ngưng thật thi triển pháp thuật chính là thuộc về thanh liên đạo thể thiên phú pháp thuật, xoay chuyển tương lai. Ở đương niệm niệm trong trí nhớ mặt, pháp thuật này có thể hóa khai một đạo hát động, đem người cấp hít vào hát động bên trong, đem người này đưa hướng tương lai nơi. Này vốn dĩ không tính cái gì công kích pháp thuật, lấy mộ dung ngưng thật hiện tại tu vi cũng không có khả năng làm được. Có thể thi triển này Thiên phu pháp thuật mới bắt đầu uy năng liền không tồi. Xem mộ dung ngưng thật sự bộ dáng, nghĩ đến cũng không phải vì đem đường nghiệm nghiệm đưa đi tương lai, mà là tính toán đem đường nghiệm nghiệm hút vào hắc động bên trong, sau đó khiến cho đường nghiệm nghiệm bị lạc ở bên trong, thẳng đến tử vong đều không có biện pháp ra tới. Này pháp thuật là mộ dung ngưng thật sự truyền thừa pháp thuật, là ở nàng bị quan tư quá thời điểm được đến, trải qua không ngừng nghiêm túc thể ngộ mới có thể đủ đơn giản thi triển ra tới, cũng chỉ là có thể thi triển ra tới thôi Lại không cách nào hoàn chỉnh hoàn thành Hơn nữa cho tới hôm nay trừ bỏ nàng chính mình Liên mộ dung cản hoa cùng mộ dung trí tuân bọn họ Cũng không biết nàng lĩnh ngộ cái này đáng sợ pháp thuật Đường nghiệm nghiệm như vậy một câu nói toạc ra nàng tuyệt chiêu tên Làm nàng không khiếp sợ đều không được Bất quá thực mau mộ dung ngưng thật liền khôi phục cảm xúc Hung ác cười lạnh, biết thì thế nào, biết thì thế nào Liên tính đã biết cũng không có cách nào ngăn cản nàng này đạo pháp thuật Chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng thôi Lâu mái ngói đen phía trên cung cần mặc hai mắt hiện lên một sợi thận trọng cái chán biển cả tâm sóng mãnh liệt mộ dung ngưng thật này xúc thế đại pháp thuật liền hắn cũng cảm giác được uy hiếp nghiệm nghiệm hay không có thể ứng phó cung cần mặc có ra tay chuẩn bị chỉ là đương hắn chuẩn bị ra tay giúp trợ đường nghiệm nghiệm thời điểm tư lăng cô hồng nhìn qua ánh mắt làm hắn dừng lại cung cần mặc quay đầu liền cùng tư lăng cô hồng ánh mắt đối diện ở cùng nhau hai người cách không đối vọng chẳng sợ cung cần mặc lúc này đứng ở mái nhà chỗ cao tư lăng cô hồng đứng ở phía dưới mặt đất bất quá này cũng không sẽ làm tư lăng cô hồng có vẻ so cung cẩn mặc thấp kém hai người lúc này đối diện liền cùng năm đó ở niệm hồng đại lu cờ đại vận hải giống nhau một cái khinh quần cao ngạo một cái yên tĩnh tự nhiên không tiếng động rằng co nhưng mà lần này cung cẩn mặc cũng không có giống lúc trước như vậy chủ động khiêu khích cùng tư lăng cô hồng nhìn nhau một tức lúc sau liền sai khai ánh mắt cũng đánh mất trợ giúp đường niệm niệm tâm tư hắn trong lòng có một tia tự dễ ước nhiều năm sau hôm nay lại lần nữa gặp mặt bởi vì đường nghiệm nghiệm nóng bỏng ánh mắt liền quáy dày vẫn luôn bình tĩnh tâm thần thế nhưng liền tâm trí đều rối loạn không thành đường nghiệm nghiệm nếu là có nguy hiểm lại như thế nào chính mình ra tay tư lăng cô hồng lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nàng xẻ ra chuyện huống hồ lấy đường nghiệm nghiệm hiện tại bình tĩnh biểu tình nghĩ đến nàng chính mình cũng có chính mình cân nhắc cùng tính toán tư lăng cô hồng ở cung cẩn mặc thu hồi tầm mắt lúc sau cũng đem ánh mắt quay lại đường nghiệm nghiệm trên người một đôi không có cảm tình con người lập tức hiện lên nu hòa mang theo như nước ý cười Ta niệm niệm, cần gì khác nam tử bảo hộ. Trên bầu trời, nghị luận thanh dần dần dâng lên, không ít người tu tiên đều yên lặng rời xa thi pháp mộ dung ngưng thật, đứng ở xa hơn địa phương đi. Tuy rằng không biết mộ dung ngưng thật này pháp thuật rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ bằng này lúc đầu khí thế liền cũng đủ làm rất nhiều người vô pháp thừa nhận rồi. Thanh liên đạo thể, quả nhiên danh bất hư truyền A. Nào đó chỗ tối, một vị lao giả nói như thế nói. Mặt khác một người nói, ta đảo cảm thấy kia đường niệm niệm càng thêm danh bất hư truyền. Ở thanh liên đạo thể thi pháp trước mặt, không ra tay ngăn cản cũng liền thôi, nhìn xem nàng kia không có sợ hai bộ dáng Lao giả lắc đầu một hồi, mới nghẹn ra một câu, những người trẻ tuổi này, thật sự một thế hệ so một thế hệ yêu nghiệt. Mặt khác người nọ cười nói, nhớ năm đó, ngươi không cũng bị xưng là yêu nghiệt. Lao giả nói, kia cũng so ra kém này một thế hệ người trẻ tuổi. Mặt khác người không nói gì, không tiếng động cam chịu Lao giả nói. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác, cười nói. rốt cuộc người tới ta còn nói này mộ dung gia tộc cùng bích không kiếm tông người thật sự mặc kệ việc này lao giả cười nói này mộ dung gia thanh liên tiểu nhi thi triển pháp thuật đã ra luận bản phạm vi Luận bản mặt khác người nọ ha ha cười rộ lên thật là lạn lấy cơ a mặc kệ nhiều lạ hữu hiệu là được lao giả nói một đôi cơ trí đôi mắt cùng giữa không chung đường nghiệm niệm đối diện ở cùng nhau đối với đường nghiệm niệm lộ ra một cái lao ngoan đồng giống nhau tươi cười đường nghiệm niệm bình tĩnh gật đầu không sai Các nàng đây là ở luận bàn. tiểu ngưng thật. Một đạo sấm sét giống nhau thanh âm tình lình xảy ra vang vọng không trung Mộ dung ngưng thật xúc thế đai pháp thuật cũng tại đây nói thanh âm hạ tàn biến, ánh sáng tan đi, bại lộ ra nguyên bản bị ánh sáng che lấp đầu heo khuôn mặt, biểu tình có chút hoảng loạn hơn nữa. Bỉ khuất ra ra. Mộ dung ngưng thật trên mặt thương ở đường nghiệm nghiệm đánh tiếp thời điểm đã hạ dược, cho dù là dùng linh lực tẩm bổ một chốc một lát cũng khôi phục không được. Cái này làm cho mộ dung ngưng thật vừa hiện sau Hoảng loạn đến từ túi càn khôn lấy ra đỉnh đầu ngốc mũ mang ở trên đầu, đem cả khuôn mặt đều cấp che khuất. Bất quá cho dù là như vậy, nàng vừa mới hình tượng đã đã sớm bị ở đây mọi người xem ở trong mắt, ghi tạc trong đầu, há là như thế này vừa che là có thể đủ làm người quên. Ra tiếng người tới đúng là mộ dung trĩ tuân, hắn khuôn mặt tuổi già lại không có vẻ già nua, thân xuyên màu xanh đen đạo bảo, đứng ở giữa không trung, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, thực sự nhất phái tuyệt thế cao nhân khí độ. ở mộ dung chi tuân bên người còn đứng ở bốn người trong đó liền có mộ dung căn hoa nay mộ dung gia tộc già trẻ gia chủ đều xuất hiện ở đây vây xem trẻ tuổi tiên duệ đều tự giắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nên xem không xem không nên nghe đừng nghe mỗi người đỉnh chỉ không lệ phép nghị luận nghiêm cẩn trầm mặc xuống dưới mộ dung chi tuân ánh mắt lạnh lùng ở đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người trên người qua lại xem rũ ở trong tay áo mặt tay nhất khẩn nhất tùng hắn rất muốn trực tiếp động thủ đem này hai cái thai họa cấp đương trừ giết chính là lại không thể không cố kỵ bích không kiếm tông mắt mũi sắt vẫn là không giết nơi này được mất Đương niệm niệm nhìn trầm trầm vào mộ dung ngưng chân thân biên láo giả hai tròng mắt nhẹ mị biểu tình có chút chết lặng lên ta biết ngươi niệm hồng đại lu cờ đông xuân thành đàn hoa yến tư lăng cô hồng thân thủ hủy mộ dung ngưng thật kim đan người này thanh em đột nhiên xuất hiện đem tư lăng cô hồng tay bị thương năm đó nàng vừa mới ở một long linh mạch sinh ra nguy bảo bị mộ dung ngưng thật cùng quan tử sơ hợp tác bắt cóc ra tay bổn nhưng bắt mộ dung ngưng thật cũng là người này đem mộ dung ngưng thật cấp cứu đi mỗi lần đều có thể giải quyết mộ dung ngưng thật đều là người này từ giữa làm khó dễ phá hủy kết quả mộ dung chi tuân thấy đường nghiệm nghiệm trên mặt đối chính mình một chút đều không có che giấu gì, ý trong lòng sát ý nháy mắt một đùng nghĩ thầm vì mộ dung gia tộc chẳng sợ trên lưng thế nhân bêu danh lại như thế nào chỉ cần mộ dung gia tộc đứng ở tuyệt đỉnh phía trên này đó bêu danh cũng đương nhiên tự động tan đi bị người cố ý quên đi giết hôn chú từ mộ dung trí tuân đầu ngón tay bắn ra trừ bỏ một ít lao ra hỏa trẻ tuổi người chung chỉ có một chút mấy người hiện những người này sắc mặt đều đột nhiên biến đổi mộ dung trí tuân ngươi dám một tiếng phẫn nộ cực kỳ gầm nhẹ ra đến tới rồi viên ra ra chủ viên cần nhiên hắn muốn dĩ ngốc tại chỗ ở không ra chính là không muốn cùng mộ dung gia tộc người có cái gì tụ tập lần này đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng đám người đã đến bị mộ dung gia tộc người cố ý ngăn cản chờ hắn hiện thời điểm thời điểm đuổi tới thời điểm vừa lúc thấy mộ dung trí tuân ra tay một màn này luôn luôn đều là một bộ ôn hòa bộ dáng viên cần nhiên lúc này hai mắt hung ác vẻ mặt lạnh băng cùng khẩn trương mộ dung trí tuân căn bản không để ý tới viên cần nhiên hai mắt hơi chừng nhìn kịp thời đổi tới đường nghiệm nghiệm bên người duỗi tay vì đường nghiệm nghiệm ngăn cản trụ chính mình diệt hồn chú tư lăng cô hồng ở tiếp xúc đến tư lăng cô hồng cặp kia vô tình hai mắt thời điểm tâm thần thế nhưng nhịn không được ngảy dự tư lăng cô hồng bông ra đường nghiệm, nghiệm. đồng thời đem một tiểu bản thủy tinh bánh đặt ở tay nàng, sau đó thân ảnh liền chiều mộ dung chỉ tuân mà đi. A, tiếng kêu sợ hãi khó có thể khống chế từ bốn phía tiên duệ trong miệng toát ra tới, nếu nói đường nghiệm nghiệm đột nhiên đối mộ dung ngưng thật động thủ nói bọn họ còn có thể lý giải, như vậy tư lăng cô hồng chủ động đối mộ dung chỉ tuân ra tay, này liền hoàn toàn ra bọn họ tâm lý tiếp thu phạm vi. Tuyết diên tôn chủ, xưng hắn một tiếng tuyết diên tôn chủ là đối hắn tôn kính cùng bội phục. Bất quá chân chính tin tưởng tư lăng cô hồng đạt tới hợp thể kỳ đại tôn tu vi căn bản là không có vài người. Mộ dung trĩ tuân người này ở mấy ngàn năm trước cũng đã là hợp thể kỳ đại tôn tu vi, hiện giờ chẳng sợ không có đến đại thừa kỳ, ít nhất cũng đã là đại tôn đỉnh đi. Như vậy tu vi, bằng tư lăng cô hồng tuổi này ước chừng trăm tuổi người tu tiên cư nhiên dám can đảm cùng hắn động thủ. Ngẫu nhiên nói này đó bảng quan người không tin, liền mộ dung trĩ tuân chính mình đều có chút không thể tin được. Bất quá thực mau hắn liền cười lạnh một tiếng. cao giọng nói này chờ không hiểu đến tôn lão hậu bối thật sự thiếu giáo huấn hiện giờ hắn thế nhưng đối lao phu chủ động khiêu khích mong rằng bích khung kiếm tông các vị không cần can thiệp lao phu cùng này hậu bối ân oán bích khung kiếm tông đi vào nơi này đi đầu người là đại trưởng lao thiết nam hạc, một đầu hạc, một trương tựa tỉnh phi tỉnh thần thái nghe vậy chỉ là hơi chút nâng nâng mí mắt thỉnh tùy ý chớ có người chết cùng hủy hoại linh căn là được ở người ngoài nghe tới thiết nam hạc lời này là đối mộ dung trí tuấn nói Bất quá mấy lao ra hỏa lại nghe ra tới, hắn lời này cũng có ý tứ là đối tư lăng cô hùng nói. Mộ dung Chi tuân nghe xong trong lòng có khí, lại cũng không hảo đối thiết nam hạc, trong tay một cây phất trần xuất hiện. Trí tôn, thiên nguyên trí tôn, thả nhìn xem ngươi có thể hay không sống đến lúc ấy. Liên vũ khí cũng không lấy, như thế cuồng vọng, bị thương cũng chớ có nói lao phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Mộ dung trí tuân nói chuyện thời điểm, bùi bặm rời tay mà ra, bay lên bầu trời. mây đen bao trùm toàn bộ vô giới sơn trang thùng nước phẩm chất tím xét đánh hướng tư lăng cô hồng không chỉ như vậy cũng không biết mộ dung trí tuân là cố ý vẫn là vô tình một ít thật nhỏ lôi điện còn hướng đường nghiệm nghiệm cùng thù làm những người này đánh qua đi đang ở cắn thủy tinh bánh đường nghiệm nghiệm mày nhẹ nhàng nhữ hạ phất tay ở thù làm đám người trên người bố trí hạ cái chắn hiển nhiên có thiết nam hạc câu nói kia mộ dung trí tuân cũng không thể đường trường phất mặt mũi của hắn cho nên không có đối thủ làm đám người ra tay tàn nhẫn trình độ như vậy công kích đường nghiệm nghiệm có thể hoàn mỹ ngăn cản ở đường nghiệm nghiệm bố trí hạ cái chắn thời điểm một đạo ám kim sắc trận pháp cũng vừa lúc đem thủ làm đám người bao bọc lấy nguyên lai là đỗ tử nhược ra tay tàng khôi trận tinh phiêu phủ ở thân thể hắn chung quanh có hai người đồng thời ra tay thủ làm đám người hoàn toàn có thể bình yên vô sự đường nghiệm nghiệm chiều đỗ tử nhược nhìn thoáng qua âm thầm gật đầu quả nhiên rất hữu dụng đỗ tử nhược vừa ra tay lại một lần tôn định rồi người khác phỏng đoán hắn đây là lại một lần tỏ thái độ chính mình cùng đường nghiệm nghiệm này đám người quan hệ là muốn cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ cùng nhau cùng mộ dung gia tộc đối nghịch mộ dung càn hoa nhìn một màn này trong lòng tức khắc lại đố lại tức vốn đến khó chịu lúc trước bọn họ mộ dung gia tộc đưa ra một đống chỗ tốt bai ở đỗ tử nhược trước mặt mời hắn làm gia tộc khách khanh đỗ tử nhược lại liền xem đều không xem cự tuyệt đương đỗ tử nhược thanh danh càng ngày càng vang lên lúc sau mộ dung gia tộc thậm chí cố ý làm mộ dung ngưng thật cùng hắn kết thành song hưu đạo lữ Chính là cho dù là như vậy ám chỉ điều kiện, đỗ tử nhược vẫn là cự tuyệt. Như vậy một cái bị bọn họ mộ dung gia tộc dùng hết biện pháp muốn nhận lấy người không có thu hoạch, ngược lại thành kẻ thù người, cái này kêu bọn họ sao có thể không khó chịu. Đáng tiếc vô luận mộ dung càn hoa như thế nào khó chịu phẫn nộ, đối này đều không thể nơi hà. Đường nghiệm nghiệm đạm mạc can tư lăng cô hồng sở cấp thủy tinh bánh, ánh mắt chuyển tới kia mười khối đã bị người xem nhẹ mộ dung gia tộc đệ tử khắc băng thượng. dám can đảm đối nàng người ra tay. Như vậy thân là mộ dung gia tộc người cũng nên chịu khổ. Cái này ý niệm ở đường nghiệm niệm trong đầu chất lóe, tiêu bị ngọc thủy băng hỏa đóng băng mộ dung gia tộc đệ tử thân thể đột nhiên đình chỉ thiêu, bất quá bọn họ trong mắt thống khổ cũng không có bởi vậy yếu bớt, ngược lại càng tuyệt vọng. Vốn dĩ cứ như vậy vừa chết cũng liền thôi, hiện giờ thân thể đình chỉ thiêu, chẳng lẽ là muốn bọn họ vẫn luôn như thế thống khổ tồn tại không thành. Giống. Lúc này, thương xa rồng ngâm đột nhiên vang lên. Xương đen tựa thật coi hư long ảnh từ tư lăng cô hồng thân thể tràn ra tới, thật lớn thân hình bàn ở tư lăng cô hồng thân hình chung quanh, U Lam đôi mắt vô tình nhìn chầm chầm trước mặt mộ dung trí tuân. Ánh mắt kia, mang theo hoang cổ vô tình uy nghiêm. Mộ dung trí tuân ra mặt rất nhỏ chịu động hạ. hắc long cũng không có tồn tại bao lâu, nó toàn bộ thân hình tấn từ tư lăng cô hồng trên người quay cuồng, hóa thành xương đen dũng mãnh vào tư lăng cô hồng trong tay. Đương xương đen hoàn toàn tan đi thời điểm. Mọi người mới nhìn đến hắc long hóa thành tư lăng cô hồng trong tay chính là vật gì? Đó là một thanh kiếm, toàn thân đen nhánh không ánh sáng, song khai mũi kiếm, long chuôi kiếm, u lam hai luồng quang hoa ở Long nhãn lập lòe, giống như vật còn sống. Đường chuôi này long kiếm xuất hiện thời điểm, vô luận là ở đây sở hữu người tu tiên, vẫn là bích khung kiếm tông mọi người đều bị hấp dẫn đi ánh mắt. Ngay cả vẫn luôn như là nửa ngộng nửa tỉnh bích khung kiếm tông đại trưởng Lao Thiết Nam Hạc cũng đột nhiên mở hai mắt. ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chằm trôi này giống như vật còn sống biến thành long kiếm thực mau lại tiếc nuối than nhẹ một tiếng lại lần nữa rũ xuống mí mắt cho dù là thần binh lợi khí lại như thế nào rốt cuộc là thuộc về người khác chi vật sẽ không trở thành chính mình quá mức đi để ý ngược lại lầm chính mình tâm cảnh đồ thêm nhập trướng đương tư lăng cô hồng tay cầm long kiếm long chua kiếm trên người hắn hơi thở cũng một chút biến hóa cả người hóa thành kia vô biên vô hạn vực sâu hải vực nam tử bạch tí hay mặc pháp cầm trong tay long kiếm Lâm không mà đứng, thế nhưng che trời. Giờ phút này, rất nhiều nữ tu đều xem ngây ngốc mắt, trong lòng đột nhiên minh bạch mộ dung ngưng thật như vậy điên cuồng là vì sao. Như vậy nam tử, thiên hạ chi gian có thể có mấy cái nữ tử có thể không vì chi động tâm. Chẳng sợ tự giữ không động tâm, kia cũng là này nam tử không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nếu cái này nam tử nguyện ý vì ai trả giá nửa phần ôn nhu, lại có cái nào nữ tử có thể kháng cự. Tư lăng cô hồng thân ảnh hóa một cái hắc bạch ánh sáng, Nhất kiếm quét về phía mộ dung trị tuân. Tiên nguyên người tu tiên đều biết, đạo tu cường đại ở chỗ bọn họ uy lực cường đại thả thay đổi thất thường đạo pháp, dẫn thiên địa nguyên tố công kích. Chính là đạo tu một chút bị kiếm tu gần người nói, như vậy trừ phi người mang trong bảo, nếu không tám phần đều là thân chết kết cục. Mộ dung trị tuân kinh hãi. Kinh không phải tư lăng cô hồng kiếm pháp cùng hắn khí thế, mà là hắn kia lạnh nhạt không gợn sóng hai mắt. Cặp mắt kia không có bất luận cái gì cảm xúc. Giống như hắn hiện tại cũng không phải ở cùng chính mình cái này đại thừa kỳ lúc đầu bán tiên chiến đấu, chính mình ở hắn trong mắt căn bản là không tồn tại bất luận cái gì dấu vết. Mộ dung chi tuân đột nhiên khó có thể khống chế chính mình tim đập, hắn nhớ tới mộ dung ngưng thật nói qua cái này nam tử sẽ là tiên nguyên trí tôn. Lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã trưởng thành này một bước, này vẫn là người sao. Tâm một khi rối loạn, phản ứng cũng đi theo chậm. Trên người màu xanh đen áo choàng bị tư lăng cô hồng nhất kiếm cắt qua. Ở mộ dung trĩ tuân đầu vai lưu lại một đạo không thâm cũng không cạn vết máu, máu tươi ở kia một cái trước mắt ngăn không được hướng ra phía ngoài phun. Chuyện này không có khả năng. Mộ dung trĩ tuân kêu sợ hãi. Trên người hắn ăn mặc chính là linh khí, liền bán tiên công kích đều có thể đủ ngăn cản, thế nhưng ngăn không được tư lăng cô hồng nhất kiếm. Tư lăng cô hồng không có bởi vì hắn khiếp sợ liền đỉnh chỉ trên tay động tác, mỗi nhất kiếm cũng không có bất luận cái gì xinh đẹp kiếm pháp, chỉ có nước chảy mây trôi thông thuận. nhìn như tùy ý lại mau đến người mắt đáp ứng không xuể, chớp trước mắt một tức thời gian mộ dung trí tuân trên người màu xanh đen đạo bào hóa thành phế vật. dưới tình huống như thế ít có người chú ý tới tư lăng cô hồng tại đây một tức không chỉ có bị thương mộ dung trí tuân còn có vô số kiếm khi đem mộ dung gia tộc tiến đến người đều cấp lan đến hướng mộ dung càn hoa người như vậy nhưng thật ra nhạy bén hiện ngăn cản bất quá hơn phân nửa mộ dung gia tộc đệ tử đều có bị thương tu vi quá thấp thậm chí bị chặt đứt tay chân chỉ tàn lưu sinh mệnh rơi xuống trên mặt đất Này thật là gậy ông đập lưng ông thiết nam hạc quay đầu đối bên cạnh nam tử nói ngươi cùng hắn bất phân thắng bại không an. ở bên cạnh hắn nam tử thân xuyên kiếm bảo diện mạo thanh lãnh đúng là quan làm xanh hắn thật sâu đem ánh mắt từ tư lăng cô hồng trên người thu hồi tới xoay người rời đi lưu lại một câu năm đó hắn nếu dùng kiếm này liền không phải ngang tay thiết nam hạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nâng lên mí mắt triều tư lăng cô hồng cùng mộ dung trí tuân nhìn lại một tức thân trung tám kiếm mộ dung trí tuân cả người giúp huyết cũng không biết tư lăng cô hồng dùng cái gì thủ đoạn mộ dung trĩ tuân trên người miệng vết thương rõ ràng không tính là quá sâu tiêu máu tươi cố tình chính là ngăn không được giống nhau hướng ra phía ngoài chảy xuôi đã đem mặt đất nhiễm một mảnh huyết hồng mộ dung trĩ tuân sắc mặt cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà xám trắng hoảng sợ nhìn tư lăng cô hồng ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng còn có thống hận người này không chết người này không chết mộ dung tất có đại họa chỉ là như thế nào sát? chẳng lẽ muốn tự bạo không thành Mộ dung trí tuân lần đầu tiên toát ra tự bạo giết người loại này công quy về tận ý tưởng, chỉ là thân thể hắn đang run rẩy. Hắn tuy là mộ dung gia tộc suy nghĩ, bất quá hắn càng lấy kỷ. Vì mộ dung gia tộc mà chết. Chết. Mộ dung trí tuân không muốn chết, hắn sợ hãi tử vong. Hiện giờ hắn đã là bán tiên, nói không chừng có phi thăng trở thành sự thật tiên khả năng. Hắn liên tiếp chết. Người rốt cuộc là ai? Mộ dung trí tuân ách thanh ép hỏi. Tư lăng cô hồng biểu tình bất biến. Long kiếm đột nhiên xẹt qua mộ dung trĩ tuân cánh tay kiếm lạc cánh tay phi đoạn máu tươi phun mộ dung trĩ tuân chết cắn răng không có kêu thảm thiết tuổi già sám trắng mặt bị phun đến tràn đầy máu tươi nhiên ở hắn đối diện tư lăng cô hồng một thân bạch đi không nhiễm nửa điểm hạt bụi nhỏ đen nhánh long kiếm không dính một giọt máu tươi giống như tay cầm sinh sát chi quyền vô tình thần chi bị gần người mộ dung trĩ tuân hiện chính mình căn bản là vô lực phản kháng hắn tê thanh lại mắng ngươi tử sinh ra đến bây giờ cũng bất quá trăm năm thời gian Trăm năm đại tôn. Vẫn là trăm năm bán tiên. Trên người của ngươi nhất định có cái gì nghịch thiên bảo vật, vẫn là ngươi được đến cái gì thượng giới chân tiên truyền thừa. Thanh kiếm này chính là truyền thừa đoạt được đi. Hiện tại mộ dung trĩ tuân thống hận tư lăng cô hồng, cũng thống hận yêu cốc. Hắn suy nghĩ tư lăng cô hồng trên người mấy thứ này hay không đều cùng yêu tổ có quan hệ, yêu cốc rõ ràng sở mặc kệ tiên nguyên tranh đấu, hiện giờ rõ ràng chính là thiên vị tư lăng cô hồng bọn họ. Nếu không phải ở 40 năm trước tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ tiến vào yêu cốc, bọn họ còn không có như bây giờ tu vi thực lực, lúc ấy chỉ cần hắn ra tay nói, nói không chừng là có thể đủ giải quyết này đó tai họa. Đáp lại mộ dung chỉ tuân chính là tư lăng cô hồng lại nhất kiếm, chặt đứt hắn một cái khác cánh tay. Tư lăng cô hồng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn biết mộ dung chỉ tuân nói ra kia phiên lời nói trên thực tế là ở tính kế, lợi dụng mọi người tham nghiệm, lấy hắn tu vi độ dẫn ra nửa thật nửa giả truyền thừa cùng bảo vật. muốn làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng mà hắn tuy thấy được rõ ràng minh bạch trong lòng lại không có bất luận cái gì phập phồng không sao cả này đó chân chính đại gia tộc đều điều tra hắn sẽ cố kỵ yêu cốc cái này quái vật khổng lồ không dám đối hắn động thủ cũng kéo không dưới cái này mặt mũi động thủ một ít che giấu bán tiên nếu muốn động thủ cũng cần thiết có tuyệt đối nắm chắc lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực sống vô số tuế nguyệt lao ra hỏa sẽ không không rõ nếu một lần không có giết chết hắn nói Như vậy sẽ là cùng hắn kết sinh tử chi thủ. Từ lần này yêu cốc bế quan lúc sau, không người nào biết, tư lăng cô hồng thực lực đủ để hoành hành không cố kỵ. Tư lăng cô hồng không có biến hóa biểu tình làm mộ dung chỉ tuân trái tim phập phồng càng lúc càng lớn, hắn muốn chạy trốn, chính là nếu hắn vào lúc này chạy thoát, mộ dung gia tộc thanh danh liền toàn hủy hoại. Nếu không trốn, có bích khung kiếm tông thiết nam hạc nói ở phía trước gánh nặng, hắn tuy không có chết, nhưng hiện tại kết quả này đối mộ dung gia tộc danh vọng cũng là đại kích cũng mất công mộ dung trí tuân ở ngay lúc này còn có thể tưởng nhiều như vậy mộ dung trí tuân cắn răng thế ra bản mạng linh bảo ngăn cản ở trước mặt chỉ cần ngăn cản này nhất kiếm hắn liền lui về còn còn có thể giành được ngang tay thanh danh tư lăng cô hồng trong mắt rốt cuộc nổi lên một sợi gọn sóng trong tay long kiếm đột nhiên chọn một cái kiếm quyết một tiếng rồng ngâm đinh thai nhức vô số xương đen biến ảo long ảnh theo này nhất kiếm đánh vào mộ dung trí tuân bản mạng linh bảo thượng giang giác mộ dung trí tuân đôi mắt trừng nước Giang giác, giang giác, giang giác. thời gian giống như đình chỉ toàn bộ không trung yên tính không tiếng động phúc mộ dung chi tuân miệng phun tâm huyết trơ mắt nhìn chính mình bản mạng linh bảo rách nát trở thành cho tàn mất đi ở phía chân trời một đạo ngăm đen kiếm quang đảo qua mộ dung chi tìm hai chân cũng bị chặt đứt lúc này tư lăng cô hồng đột nhiên quay đầu lại chiều đường niệm niệm nhìn lại liếc mắt một cái nhìn đến nàng cả lăm điểm tâm nghiêm túc quan khán bộ dáng vô tình con ngươi trào ra nhu hòa ý cười không có biểu tình khuôn mặt củ hấu cũng răng ra, ra thủy xác cánh môi gợi lên tươi cười này tươi cười tới như vậy đột nhiên xem đến vốn là trợn mắt há hốc mồm tiên duệ nhóm càng thêm dại ra không rõ một người biến hóa sao lại có thể nhanh như vậy hơn nữa như vậy tự nhiên chưa từng tình sát thần một chút liền biến thành ôn nhu trích tiên mộ dung trí tuân hiện tư lăng cô hồng này phân tâm trong nháy mắt bất chấp trên người đau xót miệng niệm chú ngữ nhiên đương hắn niệm đến pháp thuật chú ngữ cuối cùng một khắc thời điểm ngực đau xót Trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, pháp thuật chú ngữ cũng trên đường mất đi hiệu lực, phản phệ tới rồi tự thân, làm mộ dung chỉ tuân vốn là sám trắng mặt một chút xanh mét. tư lăng cô hồng chân giẫm mộ dung chỉ tuân ngực, một chút đem hắn đạp lên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều ở mộ dung chỉ tuân lưng sau ra nẻ. Một màn này như thế quen thuộc, mọi người bừng tỉnh nhớ tới, vừa mới đường nghiệm nghiệm đối đãi mộ dung ngưng thật sự thời điểm nhưng còn không phải là như vậy sao. Cha! Mộ dung càn hoa cũng nhìn không được nữa Đỏ bừng con mắt chiều Tư Lăng cô hồng thi pháp. Tư Lăng cô hồng làm lơ bên cạnh trợ hiện giữ tợn lôi thú, một tay ngâng lên long kiếm, thẳng tắp chiều dưới chân Mộ Dung Chỉ Tuân ngực đâm vào. Trong nháy mắt kia, mọi người nhìn đến Mộ Dung Chỉ Tuân thân hình đột nhiên chấn động, đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Tư Lăng cô hồng đạm nhiên rút ra long kiếm, từ vừa mới kia đạo thương trong miệng chảy xuôi ra máu tươi so Mộ Dung Chỉ Tuân địa phương khác chảy ra máu tươi muốn nồng đậm rất nhiều, hơn nữa tán một cổ nồng đậm linh khí. Bản mạng tinh huyết Thiết Nam hạc trong lòng nhảy dựng, ám đạo Tư Lăng cô hồng hung ác. Như vậy tuy rằng không có giết mộ dung trí Tuân Tánh Mạng, cũng không có tổn hại mộ dung trí Tuân Linh Căn, bất quá bản mạng tinh huyết đối với người tu tiên tới nói đồng dạng quan trọng vô cùng. Nay bản mạng tinh huyết nhưng không thể so thân thể máu tươi, người tu tiên bản mạng tinh huyết mỗi một giọt đều chân quý vô cùng, là thân thể áp xúc tinh hoa, cũng là duy trì tu tiên thọ mệnh quan trọng chi vật, cực kỳ khó bổ trở về. Lần này mộ dung trí Tuân nếu là đem bản mạng tinh huyết cấp chảy khô nói. Như vậy hắn tương lai tu đạo chi lộ sợ là khó đi. Nếu hắn vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng chính mình tu vi, hoặc là có chân quý đan dược duy trì thân thể của mình, như vậy thân thể hắn liền sẽ hao hết thọ mệnh mà chết. Lúc sau hắn cũng chỉ có thể trở thành hồn tu, hoặc là đoạt xá. Chỉ là lấy hắn bán tiên nguyên thần, giống nhau tu sĩ thân thể căn bản là không có cách nào thỏa mãn hắn, trừ phi đoạt xá đồng dạng bán tiên tu vi thân thể. chỉ là giống nhau tu vi tới rồi đại thừa kỳ bán tiên người tu tiên há là dễ dàng như vậy đối phó tư lăng cô hồng này nhất cử có thể so trực tiếp hủy hoại mộ dung trí tuân thân thể còn muốn hung ác nếu trực tiếp hủy hoại nhưng thật ra trực tiếp chặt đứt mộ dung trí tuân hy vọng cố tình chính là lưu trữ một chút hy vọng cho mộ dung trí tuân làm hắn thời khắc đều phải chú ý thọ mệnh lại thời khắc nhớ rõ tạo thành hắn kết cục tư lăng cô hồng thù hận còn muốn thời khắc nắm chặt tu luyện muốn nhanh lên tăng lên chính mình tu vi một vì chính mình hảo hảo tồn tại Thứ hai là tìm Tư Lăng cô. Hồng báo thủ. Dưới tình huống như thế, Thiết Nam Hạc tưởng cho dù là Mộ Dung chỉ Tuân chỉ sợ cũng bị bức cho tám phần ở tu luyện trung tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, Tư Lăng cô Hồng làm đích xác lại không có xúc phạm hắn vừa mới nói quý củ, cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ đi ngăn cản Tư Lăng cô Hồng hành vi. Bọn họ Bích khung kiếm tông nhưng không sợ Mộ Dung gia tộc, so sánh với Mộ Dung gia tộc, Thiết Nam Hạc đột nhiên cảm thấy cùng Tư Lăng cô Hồng bọn họ giao hảo càng tốt. Thiết Nam Hạc tưởng tuy nhiều Trên mặt lại một chút không có bại lộ ra bản thân ý tưởng, khẽ nâng thu hút ra đối mộ dung càn hoa nói, mộ dung gia tộc này đột nhiên ra tay sợ có chút không ổn. Mộ dung càn hoa chết cắn răng, trầm giọng nói, tư lăng cô hồng như thế đối đại ta thân phụ, ta ra tay có gì không ổn. Thiết Nam Hạc đạm nói, nói như vậy mộ dung gia chủ cũng tính toán giáo huấn tuyết diền tôn chủ. Một khi đã như vậy, quy củ vẫn là ta mới vừa nói như vậy, mộ dung gia chủ cũng thỉnh tùy ý. Mộ dung càn hoa thân thể hưởng phí cứng đờ Mộ dung tri tuân cùng tư lăng cô hồng đánh lên tới lúc sau kết quả trở thành như vậy, hắn tu vi so mộ dung trĩ tuân muốn ngược, hắn nếu đi xuống, chẳng phải là tìm khó coi. Thấy mộ dung càn hoa đã không có ngôn ngữ bộ dáng, thiết nam hạc không có làm rõ hắn năng kham, thấy phía dưới tư lăng cô hồng đã thu kiếm, liền nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ mộ dung đạo Hữu là không có tiếp tục giáo huấn tuyết Diên tôn chủ tinh lực, thời điểm cũng không còn sớm, vô giới sơn trang cấp chư vị chuẩn bị hảo thực, chư vị có thể sẽ trô ở nhất phẩm. thiết nam hạc lời nói nghe vào mộ dung trĩ tuân còn có mộ dung càn hoa chờ mộ dung gia tộc nhân lỗ thai chỉ cảm thấy trói thai đến hận không thể chửi ầm lên long kiếm cùng xuất hiện giống nhau hóa thành xương đen dung nhập tư lăng cô hồng thân thể tay không tư lăng cô hồng liền hướng đường nghiệm nghiệm mỉm cười đi tới ở hắn sau lưng đầy đất máu tươi mất đi tứ chi chỉ còn lại có đầu cùng thân hình mộ dung trĩ tuân vô lực nằm ở vũng máu mấy chục cái trên người mang thương vẻ mặt trắng bệnh đứng trên mặt đất run rẩy mộ dung gia tộc đệ tử giữa không trung vẻ mặt xanh mét mộ dung cắn hoa đầu đội mũ xa cả người chật vật mộ dung ngưng thật sức của một người làm tiên nguyên đạo thứ nhất tu ra tộc sửa chữa đến tận đây hơn nữa làm đối phương giận mà không dám nói gì nay phân thực lực hơn nữa này phân tuổi gọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng mà cái này sáng tạo không thể tưởng tượng nam tử lúc này lại giống cái bình thường ái thê nam nhân cái gì đều nhìn không thấy chỉ thấy được nhà mình sùng thê một tay ôm chính mình thê tử ôn nhu cho nàng trà lau ngón tay thượng điểm tâm tiết như vậy mãnh liệt trước sau đối lập làm tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh chỉ có thể im lặng dựa vào tư lăng cô hồng ngực đương niệm niệm nhàn nhạt nhìn về phía mộ dung ngưng thật nhẹ giọng nói ta sẽ không giết ngươi đầu đội mũ sa mộ dung ngưng thật vốn di cứng đờ thân hình đột nhiên kịch liệt run dày lên giống như như thế nào đều dừng không được tới xúc sắc. ở che đậy ở mũ xa lúc sau đầu heo mặt lúc này đã vặn vẹo đến cùng bố hỗn hợp vô số cảm xúc sợ hãi phẫn hận Điên cuồng, kinh hoàng. Nàng biết đường nghiệm nghiệm những lời này ý tứ, này không phải đường nghiệm nghiệm nhân tử, mà là nàng chân chính tàn nhẫn. Đường nghiệm nghiệm cặp mắt kia, trong vắt đạm tĩnh. nay đôi mắt, ở lúc trước cũng là như thế này nhìn nàng, nói ra kia từng tiếng nghiêm túc bảo đảm. Nghiêm túc bảo đảm, nhất định sẽ tra tấn chính mình, sống không bằng chết cũng sẽ là chính mình. Đi tìm chết, người đi tìm chết, đi tìm chết. Mộ dung ngưng thật lảo đảo lui về phía sau vài bước, có điểm mất khống chế thét chói thai mộ dung trí tuân còn nằm ở vũng máu cho nàng đả kích quá lớn lúc này đường nghiệm nghiệm ánh mắt còn có nàng lời nói đều giống như một đạo lưỡi dao sắc bén một chút đâm vào nàng đấy lòng chỗ sâu nhất gợi lên nàng lớn nhất sợ hãi đường nghiệm nghiệm kinh ngạc nàng mất khống chế theo sau cười khẽ lên ngươi ở sợ hãi cảm giác sợ hãi nhất định rất khó chịu mộ dung ngưng thật điên cuồng lắc đầu đường nghiệm nghiệm kia trong trẻo dễ nghe thanh âm nghe vào nàng lỗ thai càng như là ma âm đường nghiệm, nghiệm nhàn nhạt nói vì làm ngươi càng khó chịu ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi sẽ không làm ngươi điên thời tiết tươi đẹp phong cũng là ấm áp chính là lúc này ở đây người tu tiên nhóm toàn bộ đều mặc danh trong lòng hàn nếu không phải đường nghiệm nghiệm có tiền lệ còn có vừa mới tư lăng cô hồng kia một hồi thi ngược rất nhiều người nhìn đến đường nghiệm nghiệm bình tĩnh biểu tình còn có nàng này đạm nhiên đến quá mức bình đạm lời nói đều sẽ không khỏi cho rằng nàng là ở nói giỡn. chính là trên đời này chính là không còn ế ức cho nên bọn họ cũng đều biết đường nghiệm nghiệm hiện tại là đang nói thật sự Cốc bị nga run run thân mình vô cùng may mắn lúc trước chính mình phản ứng làm sao vậy đừng cùng ta nói ngươi cũng sẽ sợ lãnh bên cạnh dư tự như suy tư gì nhìn nàng Cốc bị nga chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không có trả lời thiện nhân thiện nhân ta muốn giết ngươi cuối cùng mộ dung ngưng thật sự lý trí một chút đứt đoạn hướng đường niệm niệm tiến lên đáng tiếc nàng thân thể mới vừa động mộ dung càn hoa liền ra tay đem nàng đánh vựng đem nàng ôm vào trong lòng ngực làm xong này đó mộ dung càn hoa xanh mặt sắc như cũ không nói gì đi vào vũng máu chung mộ dung trí tuân bên người dùng linh lực cẩn thận đem hắn hộ lên còn có hắn rơi rụng khắp nơi tứ chi làm xong này hết thảy mộ dung càn hoa thanh âm lãnh lạnh khàn khàn tới rồi cực điểm mộ dung gia đệ tử toàn bộ trở về những cái đó có thể tự hành hành động mộ dung gia tộc đệ tử mỗi người mau rời đi liền gia tộc quy củ trật tự đều quên mất hiện tại bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này rời đi kia hai cái ác ma còn có chung quanh người xem diễn ánh mắt mộ dung càn hoa ánh mắt nhìn đến đó là cái bị đóng băng mộ dung gia tộc đệ tử một hơi buồn ở trong lòng cố nén nhìn mắt đường nghiệm nghiệm sau đó đối thiết nam hạt nói Bách khung kiếm tông đại trưởng lão ngươi xem này hắn nói còn không có nói xong đường nghiệm nghiệm đã đảm nói ta không có thương tổn bọn họ tánh mạng cùng linh căn nói xong liền lôi kéo tư lăng cô hồng cổ tay háo nhìn phía sau thủ lam liếc mắt một cái làm nàng dẫn đường hồi chỗ ở nửa điểm không có phải cho những cái đó mộ dung gia tộc cởi bỏ đóng băng tính toán thù lam sáng tỏ đi lên trước mỉm cười nói trang chủ mời theo ta tới thư lăng cô hồng ôm ấp đường nghiệm nghiệm chậm rãi hành tẩu chiến thương tiễn cùng đỗ tử nhược bọn họ tự nhiên theo ở phía sau suy hồng lê rời đi trước còn đối mộ dung cản hoa bọn họ cười nạo một tiếng ở nó trên đỉnh đầu lục lục học nó bộ dáng chọn một bên khỏe miệng ra một tiếng đi Phúc. chú ý nó hành vi hồng lê vừa nghe một ngụm phun cười ra tới ngao ngao lục lục nghi hoặc xem nó lão đại làm không đúng Thê tê tê hồng lê liên tục thành khẩn gật đầu. Đối. Đối. Thật sự là quá đúng. Ngao lục lục Tiêu ngạo dơ lên đầu. Này động tác vẫn là ở hồng lê kia học. Phúc. Hồng lê cảm thấy chính mình làm tới phong độ vô biên động tác. Bị này ngốc quả bóng nhỏ làm lúc sau, quả nhiên liền trở nên vô cùng ngu đần. Ngốc quả bóng nhỏ chính là ngốc quả bóng nhỏ A. mươi 198 lấy mộ dung ngưng thật bán tiền. Phía tây thái dương dần dần lạc sơn. vô giới sơn trang nội cũng sáng lên tới đèn lồng đỏ rực đèn lồng treo đầy các gác mái mái rác một ít trên đường cũng lập một đám đèn trụ bên trong châm bình thường ánh đến, đem vô giới sơn trang chiếu trong sáng mộ dung gia tộc nhân mã rời đi đường nghiệm nghiệm đám người rời đi này vô giới sơn trang bầu trời trên mặt đất tiên duệ nhóm cũng dần dần tan bất quá tan rời đi bọn họ tâm thần như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người hành động thật giống như là một tòa cao lớn ngọn núi để ở bọn họ trong lòng đã làm cho bọn họ buồn đổ hoàng hốt, đồng thời lại tràn ngập đối này núi cao nhìn lên kính sợ. Ở giữa không trung viên cần nhiên mặt mang khó có thể che giấu tươi cười, ánh mắt vẫn luôn đi theo đường nghiệm nghiệm đám người rời đi, chẳng sợ nhìn không tới bọn họ thân ảnh, như cũng không có đem ánh mắt thu hồi tới. Ngay từ đầu hắn tới rồi thời điểm còn lo lắng phẫn nộ không thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới là sự tình sẽ chuyển đến bây giờ một màn này. Tư lăng cô hồng thực lực liền hắn cũng khiếp sợ kính sợ. Nghĩ đến tư lăng cô hồng có thể như vậy dễ dàng đánh bại mộ dung trị tuân, như vậy đối phó chính mình cũng là giống nhau đơn giản. Này! Này thật đúng là! Viên cần nhiên không cách nào hình dung trong lòng kia cổ cảm xúc. Chỉ biết nếu hiện tại chính mình không phải cùng tư lăng cô hồng bọn họ đứng ở một phòng, mà là cùng tư lăng cô hồng đối địch nói. Đối mặt tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm như vậy địch nhân, chỉ sợ cũng muốn phẫn hận buồn bực đến chết. Viên ra ra một cái hảo hậu bối a, Thiết Nam Hạc trầm gì gì nói. nâng nâng như ở trong ngộng mới tỉnh mỹ mắt nhìn về phía viên cần nhiên viên cần nhiên đối thiết nam hạc cười nói lao tổ phù hộ hắn trong miệng lão tổ đương nhiên là viên gia khai ra lão tổ viên thiên khải viên cần nhiên trong lòng cảm thán lao tổ ánh mắt quả nhiên không phải bọn họ này đó còn ở tu luyện tiên duệ có thể so sánh với bất quá là ánh mắt đầu tiên nhìn đến đường nghiệm nghiệm liền có thể trả giá như vậy thù lao chỉ vì đường nghiệm nghiệm một cái hứa hẹn cũng may mắn chính mình tín nhiệm lão tổ không có đem việc này cấp lộng tạp Bằng không chính mình liền thật là viên gia tội nhân thiên cổ. Thiết Nam hạ không có tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Viên cần nhiên nhìn theo hắn rời đi, sau đó hiện theo tới tiểu bối bên trong có người trộm rời đi. Tuy rằng hiện hắn lại không có trách tội lộ ra, tùy ý viên diệu lục những người này rời đi, giơ tay ngăn cản một người trưởng lao chuẩn bị dạy bảo, mỉm cười nói, làm cho bọn họ đi thôi. Này đó hài tử đều là hiểu được làm người xử thế, tiểu bối chi gian có thể càng thân cận một ít cũng hảo. Thưa trưởng lão Minh Bạch Viên cần nhiên ý tứ, gật đầu đồng ý. Lúc này viên gia ở đây nhân mã đều mang theo tươi cười, tươi cười tự hào lại nội liễm, ánh mắt cùng công tôn gia tộc người đối diện thời điểm. Hai bên nhân mã đều ở trong tối phân cao thấp. Bất quá xem kết quả, viên gia khí thế càng tốt hơn. Mắt thấy công tôn gia tộc người vẻ mặt khinh thường bộ dáng rời đi, viên gia người tắc cười ha hả. Ai nấy đều thấy được tới, công tôn gia tộc người tuy là vẻ mặt khinh thường, bất quá lúc này nói cái gì đều không có rời đi. hiển nhiên là khí thế yếu đi đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình ở tư lăng cô hồng cùng mộ dung trí tuân một trọi một trong chiến đấu tư lăng cô hồng cư nhiên không hề tổn hại đem mộ dung trí tuân cấp đánh đến trọng thương như vậy chấn động thật sự là quá lớn đủ để đem mọi người chấn động tiên nguyên người đều biết tư lăng cô hồng sùng thê đường nghiệm nghiệm là viên gia huyết mạch cùng viên gia quan hệ có thể nói được thượng không tồi lần này đường nghiệm nghiệm xem ra tham gia tân tú lôi đài tái chỉ sợ chính là lấy viên gia dòng chính huyết mạch thân phận tới Lấy tư lăng cô hồng sủng thê trình độ, đương nhiên là đường nghiệm nghiệm làm cái gì hắn đều toàn lực duy trì, cứ như vậy liền có thể nói tư lăng cô hồng cùng viên ra là đứng ở dọc theo đường đi, tư lăng cô hồng mang đến uy hiếp lực tự nhiên liền tăng thêm tới rồi viên ra trên người. Ha ha ha ha, hả giận, hả giận, quá hả giận. Tinh tình hỏa bạo viên tục sinh lớn tiếng cuồng tiếu vài tiếng. Ở viên tế dân quét tới liếc mắt một cái hạ thu liễm, trên mặt tươi cười lại một chút đều không có giảm bớt, thấp giọng cười nói: tuy rằng là tiểu bối tránh tới mặt mũi bất quá kia mộ dung gia tộc lão nhân bị sửa chữa thành dáng vẻ kia thật sự là làm người hả giận cực kỳ nhìn một cái bọn họ kia giận mà không dám nói gì biểu tình ha ha ha ha viên gia những người khác tuy rằng đều không có nói chuyện bất quá trên mặt biểu tình thực hiển nhiên đều tán đồng viên tục sinh lời nói biểu tình thoạt nhìn cũng rất là hả giận thiếu niên khinh cùng a viên thế hằng lắc đầu bất đắc dĩ cười khẽ thân là đường niệm niệm ông ngoại Đáng tiếc ở Viên gia, hắn cùng Đường Nghiệm Nghiệm quan hệ căn bản không tính là thuộc lạc, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đối Đường Nghiệm Nghiệm yêu thương. Vốn dĩ liền đối Đường Nghiệm Nghiệm lòng mang ngày nấy, ở hắn ý tưởng, vô luận Đường Nghiệm Nghiệm đối hắn hay không thân cận, hắn đều hy vọng Đường Nghiệm Nghiệm tốt. Lúc này nhìn đến Đường Nghiệm Nghiệm tu vi thế, nhưng rời đi Viên gia ngắn ngủn thời gian trưởng thành tới rồi tình trạng này, còn có tư lăng cô hồng càng thêm công bố, tự nhiên có thể cùng Mộ Dung Trí tuân như vậy lao ra hỏa đấu ở bên nhau. còn thấy mộ dung chỉ tuân cấp đánh đến không hề có sức phản kháng. Nay thật sự làm hắn cái này làm ông ngoại kiêu ngạo không thôi. Ngoài miệng tuy rằng nói thiếu niên khinh quần như vậy bất đắc di thở dài, bất quá ai đều nghe được ra tới viên thế bền lòng bên trong cao hứng cùng vui mừng. Người đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, người khác muốn như vậy hậu bối huyết mạch đều không có, ngươi có lại như vậy làm bộ làm tịch. Viên tục sinh sạch sẽ đầu chọc ở hoàng hôn hạ như cũ ánh sáng trưng dám đối viên thế hừ cười nói, nhân ra cho dù là thiếu niên khinh qu Cũng là có kia khinh quần bản lĩnh, ngươi thả nhìn xem những người khác, đừng nói đánh thắng được mộ dung lao thất phu, huống chi là đem mộ dung gia tộc bức cho liền đương trưởng lên án công khai trả thù dũng khí đều không có. Viên thế hằng đầy mặt tươi cười, thực hiện nhiên viên tục sinh nói tới rồi hắn tâm cảm thượng. Viên ra mọi người đang cười thanh nói chuyện với nhau khi, cũng chính hướng vô giới sơn trang trô ở đi. Mọi người nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, đều ở trong lòng ám mà suy đoán, xem ra viên ra là lại muốn quất khởi. Bất quá viên gia muốn quật khởi, đối mặt là mộ dung gia tộc cùng công tôn gia tộc hai cái gia tộc hợp tác trên ép, không biết có không tử giữa một bước lên trời. Chu thiền gặp người đều đi không sai biệt lắm, quay đầu đối phiên ngạn nói, không phải có việc muốn trao đổi sao. Đi thôi. Phiên ngạn than khẽ, đem tử vừa mới tư lăng cô hồng mang đến chấn động áp tiến đáy lòng chỗ sâu trong, khôi phục thái độ bình thường. Cốc mị Nga đem trong tay ngọc giản thu hồi túi càng khôn. bị ửng đỏ của áo bao vây đến mánh liệt ngực kịch liệt phập phồng vài cái mới chậm rãi bình tĩnh thấp giọng bất đắc di nói lần này tân tú lôi đài tái còn có trì hoan sao không có biết cốc mị nga cũng không có dò hỏi bất luận kẻ nào một bên dư tử vẫn là trả lời ra tiếng cốc mị nga liếc mắt nhìn hắn thứ nhẹ xoay người rời đi dọc theo đường đi trong mắt rảo hoạt chuyển động nghĩ thầm có biện pháp nào cùng đường nghiệm nghiệm cái gì đáp thượng tuyến người như vậy trăm triệu không thể làm định nhân bất quá nếu là có thể làm thành bằng hưu nói Như vậy chỗ tốt tuyệt đối không thể tưởng tượng. Kỳ thật đánh quốc Mỹ-Nga như vậy tính toán người thật đúng là không ít, bởi vậy lúc sau mấy ngày thời gian, luôn là có người bái phỏng đường nghiệm nghiệm bọn họ cư trú phong hà viên, bất quá trừ bỏ quen thuộc người, người khác đều bị thủ lam có lễ từ chối. Từ đương nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng biểu hiện ra như vậy đáng sợ thực lực cùng tiềm lực lúc sau, nay đó bái phỏng người chẳng sợ bị từ chối lúc sau không cam lòng, lại không dám có chút câu hán hận. ôn tồn nói nếu kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ lúc này không có phương tiện như vậy lần sau lại đến bái phỏng, sau đó mới biết điều rời đi. Ở vô giới sơn trang phương đông không xa phương hướng liền có một tòa tiểu thành, nay tiểu thành tên là giới hạ thành, ngụ ý vô giới sơn trang phía dưới thành trấn. Trên thực tế ở vô giới sơn trang chung quanh thành trấn đều kêu tên này, tỏ vẻ đối vô giới sơn trang tôn trọng cùng kính sợ. Giới hạ thành dung khách tự lầu, viên diệu lục thật cẩn thận nhìn ngồi ở cùng nhau nam nữ. Vì hai người kia khó có thể tham nhập không khí bất đắc dĩ đến cơ hồ muốn tim gan cồn cào. Vài lần mở miệng đều đem lời nói tạp ở trong cổ họng, cố tình rõ ràng chính mình biểu hiện như vậy có chuyện muốn nói bộ dáng, đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng. Tình huống như vậy nàng đã rằng có mấy ngày thời gian, thật sự là làm khó nàng. Thù Lam xem đến buồn cười, lại cũng không ra tiếng nhắc nhở. Trên thực tế, đi theo đường nghiệm nghiệm bên người, Thù Lam cũng học xong không thương phong nhã ý xấu. ngẫu nhiên nhìn xem bạn tốt an mệt bộ dáng vẫn là man thú vị thù lam như vậy phản ứng bị viên rượu lục xem ở trong mắt chỉ có thể phẫn hận ở trong lòng cả giận nói một tiếng lầm dao tổn hữu ở viên Diệu lục hạ quyết tâm muốn đem trong lòng lời nói hướng đường nghiệm niệm hỏi rõ ràng thời điểm đột nhiên nhìn đến ở dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nghiệm niệm đột nhiên ngầm đầu trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình chỉ là nàng ánh mắt xem không phải viên rượu lục mà là ngoài cửa sổ ở ngoài cửa sổ một chiếc xe ngựa chính chạy ngừng ở dung khách tiểu lầu trước cửa đương nghiệm nghiệm nhìn từ trong xe ngựa đi ra hai cái nam tử còn có hai cái mỹ diễm quyến dụ nữ tử tiếp theo đem tầm mắt chuyển tới xe ngựa bóng dáng thượng lại chuyển tới bốn cái kia nữ giao điệp bóng dáng chỉ thấy bốn người này bóng dáng đột nhiên sinh biến hóa từ bên trong toát ra một bóng người a hai cái mỹ diễm nữ tử hiển nhiên là bị dọa tới rồi toàn thân giống như không có xương tới gần kia hai cái nam tử trong lòng ngực người nào tắc quái hai gã nam tử bên trong ăn mặc màu tím quần áo gầy mặt nam tử trầm giọng quát lớn bóng dáng toát ra tới người liền cùng bóng dáng không sai biệt lắm hắc y hắc mặt nạ độc thủ bộ hắt dày toàn thân đen nhánh đến cơ hồ không có sinh mệnh hơi thở nay như lúc dạng xuất hiện ở dung khách tiểu lầu cùng đường niệm niệm ngốc tại một cái trong xương phòng thù lam mộc linh nhi chiến thương tiễn sắc mặt đều có chút biến hóa người này chẳng sợ nhìn không thấy hắn dung mạo chỉ bằng một thân trang điểm liền biết hắn là ai tuyết tân không sai Người này đúng là Tuyết Tân. Ở áo tím nam tử bốn người nhìn gần hạ, Tuyết Tân một chút hơi thở biến hóa đều không có, đối với bốn người gật đầu, sau đó giống cai hú hồn giống nhau hướng dung khách tiểu lầu phiêu đi vào. Từ từ, áo tím nam tử bị như vậy làm lơ thái độ cấp chọc giận, lạnh giọng ép hỏi, các hạ vô cơ ẩn thân ở ta chờ xe ngựa dưới là có ý tứ gì? Tuyết Tân thân ảnh dừng lại, sâu kín nhìn áo tím nam tử, nói, nghe thấy các ngươi nói muốn tới vô giới sân trang. Nay quỷ dị hư ảo không miểu đến giống như quỷ hồn giống nhau thanh âm, lần đầu nghe thấy, thực sự làm áo tím gầy mặt nam tử bốn người, còn có dung khách tiểu lầu bên trong khách nhân đều run run thân mình, cảm thấy có điểm hàn. Cho nên, cảm thấy tuyết tân nói không đầu không đuôi, áo tím gầy mặt nam tử nỗ lực làm chính mình sắc mặt càng thêm hung ác một ít. Tuyết tân vẫn là như vậy không có cảm xúc thanh âm nói, cho nên, ta đắp một chuyến đi nhờ xe. Áo tím gầy mặt nam tử cười nhạo, lấy các hạ tu vi nếu là nghĩ đến vô giới sơn trang. Một đường chạy xuống sẽ không so tại hạ đám người xe ngựa chậm, vì cái gì muốn đáp ta chờ xe ngựa. Huống chi nếu là các hạ muốn nhờ xe, sẽ không liền mua chiếc xe tiền đều không có đi. Huống chi, các hạ nếu muốn đáp ta chờ đi nhờ xe, đại nhưng cùng chúng ta thương lượng, vì cái gì vô thanh vô tức một đường trốn tránh. Đối mặt áo tím gầy mặt nam tử một cái tiếp theo một vấn đề ép hỏi, Tuyết Tân bình tĩnh từng bước từng bước hỏi đáp. Cái thứ nhất vấn đề, Tuyết Tân trả lời, ta không biết lộ. Cái thứ hai vấn đề. tuyết tân lại trả lời ta trên người tiền là chủ nhân không thể tự tiện hoa cái thứ ba vấn đề tuyết tân tiếp tục trả lời bóng dáng so thùng xe ngốc thoải mái không minh mang thanh âm quanh quẩn tiến lỗ thai ngay sau đó liền biến mất vô luận thanh âm này nghe bao nhiêu lần đều là như vậy quỷ dị càng nghe càng quỷ dị làm nhân thân thể không khỏi ma hàn áo tím gầy mặt nam tử sắc mặt đã đen nghiến răng nghiến lợi các hạ là ở chơi ta sao tuyết tân hỏi một đằng trả lời một nẻo sau lại ta ở bóng dáng chấm tu Bởi vì các ngươi thực xảo. Nhai ca ca, ta xem người này căn bản chính là cố ý ở chơi người cái kia chấn kinh nữ tử hoa ở áo tím gầy mặt nam tử trong lòng ngực, lúc này ra tiếng đà đà nói. Tuyết tân quay đầu nhìn về phía nàng, nhất xảo chính là ngươi. Đối mặt như vậy một cái giống như quỷ hồn giống nhau người nhìn trầm chằm xem, còn có kia quỷ dị thanh âm, lúc này mới vừa mới vừa khôi phục mỹ diễm nữ tử lại bị sợ hãi, có chút kinh hoàng nói, ngươi đang nói cái gì, nhân ra nghe không hiểu. Tuyết Tân kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Ai nha, ai nha, nhai ca ca, nhân gia chịu không nổi. Nga nga ai nhoai ca ca, ngươi thật là lợi hại. ân nha không được, thật thoải mái, nhai ca ca, nhân gia yêu ngươi một chết. Tuyết Tân lặp lại vài câu sau, tiến lặng tổng kết, thực xảo. Dung khách tiểu lầu nội khách nhân. Loại này mang theo tình, cấm, sắc lời nói từ Tuyết Tân trong miệng nói ra, xứng với hắn kêu cực kỳ quỷ dị thanh âm, làm mọi người cảm thụ không đến một chút dâm, cấm mỹ hơi thở thậm chí liền chế nhạo kia áo tím gầy mặt nam tử đám người tâm tư đều không có chỉ có từ lòng bản chân một đường thoáng thượng trong óc hàn ma nổi lên một thân nổi da gà có người tưởng này nếu là đang ở khâm phục sự người đột nhiên nghe thế hắc y quỷ dị nam tử nói mấy câu nói đó phòng trừng chẳng những muốn trên đường héo càng có khả năng tạo thành cả đời bi kịch đến nỗi kia áo tím gầy mặt nam tử cùng nàng trong lòng ngực mỹ diễm nữ tử đã sớm đã sắc mặt xanh mét đỏ bừng áo tím gầy mặt nam tử nhìn tuyết tân ánh mắt che kín tơ máu tựa hồ hận không thể đem hắn bẩm thầy vạn đoạn ở trong lòng ngực hắn mỹ diễm nữ tử tắc lớn tiếng kêu lên Ngươi, ngươi cái này vô lễ đồ đệ ngươi không biết xấu hổ tuyết tân rỗi tay đụng chạm hạ chính mình mặt nạ hiện còn ở liền buông xuống tay sau đó đôi nữ tử vô tình nói ngươi kêu không có chủ mẫu dễ nghe trong sương phòng thư lăng cô hồng bừng chén trả tay một đốn Giang rắc tuyết tân mặt nạ nước ra rồi một đạo vết rách thuộc hạ sai rồi tuyết tân thành khẩn nhận sai thân ảnh biến mất Này hết thể sinh quá nhanh mọi người cũng xem đến trận mắt há hốc mồm ước chừng chờ tuyết tân biến mất một tức sau áo tím gầy mặt nam tử lấy lại tinh thần sau đó một tay đem trong lòng ngực mỹ diễm nữ tử cấp vứt ra đi tức giận quát cấp lao tử ra tới đáng chết cũng không hỏi thăm hỏi thăm lão tử là ai thế nhưng dám can đảm như vậy đùa bỡn lao tử lao tử muốn ngươi sống không bằng chết huynh đệ ta vừa mới nghe thấy kia tiểu tử nói thuộc hạ sai rồi xem ra kia tiểu tử chủ tử liền tại đây gian tiểu lầu bên trong Mặt khác một người áo lam nam tử nhắc nhở nói, không sai. Áo tím gầy mặt nam tử bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi thở sau, cao giọng nói, ta huynh đệ hai người là hợp hoàn cốc đệ tử, nếu là vừa rồi kia tiểu tử chủ tử tại đây, còn thỉnh cho ta hợp hoàn cốc một cái mặt mũi. Chỉ cần đem người nọ giao ra đây cho ta huynh đệ hai người một cái công đạo nói, ta huynh đệ hai người bên người này hai cái kim phẩm lô đỉnh nhưng từ các hạ người được chọn một vị. Hợp hoàn cốc, lô đỉnh. nhẹ diệu nữ tử tiếng nói truyền tới dung khách tiểu lầu lầu một nghe thấy cái này tiếng nói áo tím gầy mặt nam tử cùng hắn bên cạnh áo lam nam tử sắc mặt đều đổi đổi sau đó liếc nhau nhìn đến đối phương trong mắt kinh hỉ thân là hợp hoàn cốc đệ tử tu luyện không phải cao cấp công pháp càng quan trọng là phân biệt khác phái kỹ xảo còn có dụ hoặc khác thường bản lĩnh mặt khác còn lại là trên giường giường kỹ chỉ là một câu một đạo thanh âm mà thôi này hai cái hợp hoàn cốc nam đệ tử liền biết cái này nói chuyện nữ tử nhất định là một cái cực phẩm Bất quá nếu là nữ tử nói, nơi nào sẽ muốn nữ tử lô đỉnh? Áo tím gầy mặt nam tử ánh mắt chuyển động, đáy mắt cất dấu dâm, cấm, huế, cười tủm tìm nói, nguyên lai like các hạ nữ tử, xem ra này kim phẩm nữ tử lô đỉnh là đưa không ra đi. Bất quá nếu là các hạ nguyện ý nói, chúng ta có thể đổi cái điều kiện. Không bằng các hạ đem kia thuộc hạ kêu ra tới cho chúng ta một hợp lý giải thích, các hạ sau này muốn đến hợp hoan Quốc chơi chơi, hoặc là muốn nam tính lô đỉnh nói. một sợi hắc quang tử áo tím gầy mặt nam tử giữa mày chui vào đi nam tử thanh âm hoàn toàn màng ăn thân thể ngã xuống đất chết không thể lại đã chết hắn kia ăn mặc màu lam áo choàng đồng bạn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt lớn tiếng kêu lên cắt nga không đại nhân đại nhân ngàn vạn không cần sinh khí ta này huynh đệ miệng tiện ta cũng tuyệt đối là tốt đại nhân kia thuộc hạ có thể trêu chọc chúng ta đều là chúng ta phúc khí chúng ta này liền đi này liền đi người này ở trong lòng giống giận đây là trêu chọc thượng hung thần Rõ ràng không nói gì thêm không được thể nói, này nữ tử nói như thế nào sắt liền sát. Nơi này chính là vô giới sơn trang quản hạt địa bàn, nay không thấy bộ dáng nữ tử rốt cuộc là cái gì thân phận, chẳng lẽ liền vô giới sơn trang đều không bỏ ở trong mắt sao. Còn nói nàng bản thân chính là bích không kiếm tông đệ tử. Từ từ, nữ tử thanh âm lại lần nữa đạm tĩnh truyền đến, áo lam nam tử liền cảm giác được chính mình bốn phía xuất hiện vô hình cái chắn vô luận chính mình như thế nào âm thầm thi lực đều không có biện pháp bài trừ. áo lam nam tử trong lòng càng kinh lại sợ hay là ngô mệnh muốn hưu rồi ở áo lam nam tử kinh sợ không thôi thời điểm thân thể hắn đã bị trung quanh cái chắn bao vây trực tiếp bị mang vào lầu hai trong xương phòng cùng hắn cùng nhau bị mang nhập trong xương phòng mặt còn có kia hai cái bị áo tím gậy mặt nam tử xưng là kim phẩm lô đỉnh nữ tử ba người một ở trong xương phòng mặt rơi xuống đất áo lam nam tử còn tinh chấn định đứng hai cái mỹ diễm quyến rũ nữ tử tắc đã kinh hách quá độ quỳ trên mặt đất lạnh run run nâng đầu vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng hướng phía trước nhìn lại đây là các nàng đã sớm bị huấn luyện tốt chiêu số gặp được nguy hiểm thời điểm phải ngoan ngoãn hơn nữa lợi dụng chính mình mỹ mạo ưu thế giành được người khác đồng tình câu dẫn người khác dụ cấm vọng lúc này đây hai nữ tử lô đỉnh đem này một bộ như cũ làm thực hảo bất quá đương các nàng nhìn đến ngồi ở thanh đàn sắc ghế trên tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm thời điểm liền ngây lốc thật vất vả hoàn hôn sau các nàng trong mắt liền bại lộ ra khiếp sợ cùng thất vọng Đường nghiệm Niệm phong tư dung mạo đương nhiên là các nàng không có cách nào so sánh với, cho nên các nàng biết điều không có hy vọng xa vời tư lăng cô hồng có thể coi trọng các nàng. Cho nên hai gã nữ tử lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây một cái khác nam tử, chiến thương tiễn. Đáng tiếc, lại lần nữa làm các nàng thất vọng chính là, chiến thương tiễn liền liếc mắt một cái đều không có rừng ở bọn họ trên người. Hai nữ tử hành động bị đường nghiệm Niệm rõ ràng xem ở trong mắt, ánh mắt ở các nàng trên người đảo qua. Liền đem các nàng tu vi còn có thân thể tình huống hiểu biết rõ ràng. Lô Đỉnh, là tiên nam nữ khâm phục sự thời điểm, một phương đem thân thể của mình làm Lô Đỉnh, vì một bên khác rèn luyện linh lực, hơn nữa lấy chính mình tinh lực vì đối phương tăng lên tu vi người nọ tắc đã bị xưng là Lô Đỉnh. Lô Đỉnh là một loại thật đáng buồn trước nghiệp, chẳng những thân là công cụ còn xem như tu tiên thế giới thanh lâu nữ tử. Đương nghiệm nghiệm đối hợp hoan cốc cũng có chút hiểu biết. Đây là một môn phái, kỳ thật cũng có thể nói là tiên nguyên thanh lâu hợp hoan cốc lấy bồi dưỡng lô đỉnh nổi danh chỉ cần người tu tiên chịu cấp linh thạch liền có thể chọn lựa bên trong lô đỉnh kinh hành song tu này song tu chỗ tốt tự nhiên chỉ có này đưa tiền người tu tiên đơn phương vô luận là hợp hoan cốc vẫn là mặt khác huấn luyện lô đỉnh môn phái ở huấn luyện lô đỉnh phương diện đều phi thường hạ khắc lô đỉnh một bị huấn luyện liền sẽ mạnh mẽ cùng bọn họ vị trí môn phái ký xuống khế ước chẳng những sẽ rửa sạch ký ức còn sẽ bị tẩy não làm cho bọn họ cảm thấy cùng người khâm phục sự là cỡ nào tốt sự tình hơn nữa vì làm trả tiền người được đến chỗ tốt càng nhiều lô đỉnh đều sẽ bị uy ăn tuyệt dựng dược còn có một loại tù cấm đan còn có tu luyện lô đỉnh công pháp như thế lâu dài dưới lô đỉnh liền sẽ hoàn toàn xa và ở bên trong vô pháp tự kiềm chế thẳng đến chết đi nay lô đỉnh nhóm cũng không phải nói hoàn toàn không có hy vọng thoát ly lô đỉnh thân phận hợp hoàn cốc loại này môn phái liền cùng phạm nhân thanh lâu không sai biệt lắm nếu có thể tiêu tiền đi vào phiêu cũng có thể tiêu tiền chuộc người như là tiêu tiền chuộc người loại chuyện này Hợp hoan cốc loại này môn phái từ trước đến nay không phản đối, chỉ cần ngươi cho nổi giá, bọn họ liền tuyệt đối thả người. Nay chỉ có thể xem ngươi hay không có thể gặp được cái kia yêu thích hơn nữa nguyện ý yêu thương người. Mà ở tiên nguyên nơi này, lô đỉnh cũng bị phân phẩm cấp, từ thấp đến cao phân biệt là bạc, kim, ngọc, linh, tuyệt. Nói như vậy cái này tuyệt phẩm là không có khả năng tồn tại, đơn giản là này tuyệt phẩm lô đỉnh đều là giống bẩm sinh thuần âm thể hoặc là bẩm sinh thuần dương thể như vậy bẩm sinh thể chất. Như là có như vậy thể chất người, cái nào không phải bị môn phái cấp hảo hảo bồi dưỡng, như thế nào sẽ làm này đó thiên tài nhân vật đi làm làm thành lô đỉnh. kia căn bản chính là phí phạm của trời. Bất quá sở dĩ này lô đỉnh có cái này tuyệt phẩm tồn tại, vẫn là bởi vì ở tiên nguyên trong lịch sử đã từng từng có như vậy lô đỉnh. Nghe nói đó là một cái bẩm sinh thủy linh thể chất nữ tử, bởi vì gia tộc bị diệt môn, kẻ thù bức nàng thỏa hiệp, nàng sắp chết bất khuất, thậm chí còn giết kẻ thù duy nhất nhi tử. Này liền đem này nữ tử cấp ném vào hợp hoan trong cốc, vì chính là cha tấn nàng. nay bẩm sinh thủy linh thể nữ tử ngày ngày nghĩ tự sát, chỉ là cố tình bị giam cầm, liền sinh tử đều không thể tự gánh vác. tước chừng đi qua mấy trăm năm mới rốt cuộc bị này nữ tử chui cái chỗ trống, dụ hoặc một cái cùng nàng song tu nam tử ra tay kết thúc chính mình tánh mạng. Đến nỗi cái kia nam tử tắc bị nữ tử kẻ thù phá tan giận dưới giết. Đúng là bởi vì có cái này bẩm sinh thủy linh thể nữ tử tồn tại quá. Hợp Hoan Cốc mới có thể đủ trở thành Tiên Nguyên đệ nhất Đại Thanh lâu môn phái. ở Đường Niệm Niệm có chút thất thần ánh mắt nhìn chăm chú hạ, áo lam nam tử cái chán đã tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt ba quang kịch liệt chất động. Hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đường Niệm Niệm cùng Tư lăng cô hồng thời điểm cũng đã đã biết hai người thân phận. Rốt cuộc hiện tại Tiên Nguyên bên trong không biết hai người thân phận thật sự là quá ít quá ít. Nay một biết hai người thân phận, hắn cũng liền minh bạch chính mình huynh đệ bị giết nguyên nhân. Nhân gia Tuyết Diên tôn chủ sủng thê danh hảo thiên hạ đều biết. Ngươi thế nhưng còn xuất khẩu mời nhân ra thê tử thượng thanh lâu tìm nam nhân, này không dứt lấy họa sát thân mới là lạ. Áo lam nam tử hiện tại chỉ có thể vô cùng may mắn chính mình may mắn, may mắn thói quen mỗi lần xuất đầu đều để cho người khác tới, và không lúc này chết chính là chính mình. Bất quá hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay kinh hồng tiên tử nhìn chầm chầm vào chính mình là có ý tứ gì? Này nếu là làm tuyết Diên tôn chủ đem ghen tuông ăn chính mình trên người, kia chính mình còn có thể có đường sống sao? Áo lam nam tử kinh hài nghĩ, vì chính mình tánh mạng, lớn mật chủ động ra tiếng nói, tiểu nhân mắt chó không biết thái sơn, không biết là kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ đại giá, mạo phạm hai vị, còn thỉnh hai vị đại nhân có đại lượng, liền buông tha tiểu nhân này một cái mạng chó đi. Đường niệm niệm đôi mắt ba quang trận lóe, bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn áo lam nam tử ánh mắt mang theo nghi hoặc. Áo lam nam tử không dám cùng nàng đối diện, nghĩ nghĩ, lại lần nữa đầy mặt tôn kính nói. Không biết kinh hồng tiền tử cùng tuyết diên tôn chủ đem tiểu nhân mang đến có chuyện gì. Nếu là tiểu nhân có thể làm, tiểu nhân nhất định cấp hai vị làm được thỏa đáng, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Hán chính là có câu oán hận cũng không dám nói a. Những lời này khiến cho đường nghiệm nghiệm chú ý. Ta muốn hòa hợp hoan cốc làm buôn bán. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt nói. Vốn dĩ đem này ba người dẫn tới bất quá là nhất thời tâm tư. Bất quá này háo lam nam tử nói nhưng thật ra gợi lên dự tính của nàng. áo lam nam tử mặt mang kinh ngạc hắn chỉ nghe nói kinh hồng tiên tử thích đoạt đồ vật thật đúng là không có nghe nói nàng sẽ làm buôn bán đột nhiên áo lam nam tử cảm giác toàn thân phát lệnh tám đôi mắt toàn bộ đều chăm chú vào hắn trên người Này tám đôi mắt đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đều bình đạm không có gì biến hóa thù lam chiến thương tiễn cùng một linh nhi ánh mắt còn lại là lạnh băng viên rượu lục tràn đầy vui sướng khi người gặp họa mặt khác hai song tràn ngập khiếp sợ còn lại là tới đến bên người hai cái kim phẩm lô đỉnh nữ tử Áo lam nam tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh giác chính mình vừa mới thế nhưng đem tâm tư cấp nói ra. Đến bây giờ hắn còn sống được hảo hảo, làm áo lam nam tử cảm giác thật sự có chút hư hảo. Áo lam nam tử bùn một tiếng liền thật mạnh quỳ trên mặt đất, một trưởng một trưởng hướng chính mình ra mặt thượng triều, têu lớn, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Nga không? Tiểu nhân không phải cố ý, cầu xin kinh hồng tiên tử tha mạng A. Đường nghiệm niệm giữa mày nhẹ như hạ, đạm nói, đường xảo, muốn giết người đã sấm giết. Nàng không có động thủ, người này còn nói cái gì tha mạng. Áo lam nam tử cứng đờ tại chỗ, không dám nhiều kêu một câu. Đường nghiệm nghiệm tiếp theo phía trước đề tài nói, đối áo lam nam tử do hỏi, tuyệt phẩm lô đỉnh giá trị bao nhiêu tiền. Cái gì? Áo lam nam tử cho rằng chính mình nghe lầm. Bén nhọn tiếng kêu ở xương phòng thực chói thai. Đường nghiệm nghiệm sóng mắt nhẹ nhàng một dạng. Áo lam nam tử bị nàng kia trắng ra biểu tình sợ tới mức vội vàng dùng tay che lại miệng mình, liên tục lắc đầu tỏ vẻ chính mình không dám. nhìn đến đường nghiệm nghiệm sắc mặt khôi phục lại mới áp lực trong lòng không thể tưởng tượng cảm xúc nhẹ giọng nói kinh hồng tiên tử ý tứ chẳng lẽ là muốn bán tuyệt phẩm lô đỉnh cấp hợp hoàn cốc hắn ánh mắt không khỏi chiều mục linh nhi nhìn thoáng qua lấy hắn mắt thức chỉ là vài lần nhìn quét hạ liền hiện mục linh nhi trên người đặc biệt nữ tử này là cái mục linh thể bên cạnh chiến thương tiễn trên người một cổ cùng bánh chiến khí bạo nhằm phía áo lam nam tử mục linh nhi là hắn tổ tử ở chiến thiên kích không ở thời điểm hắn có trách nhiệm che chở nàng Áo lam nam tử bị này cổ đáng sợ khí thế áp bách đến thiếu chút nữa hộp máu, liên tục nói, bất giận, bất giận, tiểu nhân không có ý khác. Hắn cũng là bị đường nghiệm nghiệm một câu cấp chấn kinh rồi, mới có thể làm ra như vậy hành động. Chỉ cần hơi chút thanh tỉnh hắn liền biết chính mình vừa mới hành động có bao nhiêu đốc Mục linh nhi thân là đường nghiệm nghiệm người bên cạnh, đường nghiệm nghiệm lại như thế nào sẽ bán nàng, còn đem nàng bán cho lô đỉnh môn phái. Bất quá này kinh hồng tiên tử nếu là nghiêm túc, kia nàng rốt cuộc là muốn bán ai. này tiên nguyên bên trong cùng kinh hồng tiên tử bọn họ có thủ án hơn nữa là bẩm sinh thể chất người áo lam nam tử đôi mắt đột nhiên chừng đến cơ hồ muốn vỡ ra giống nhau há mồm đang muốn muốn kêu sợ hãi đột nhiên nhớ tới đường nghiệm nghiệm không mừng xảo lại ngạnh sinh xinh, xinh đẻ nén xuống thanh âm trở nên khàn khàn vô cùng kinh hồng tiên tử lời nói muốn bán tuyệt phẩm lô đỉnh chẳng lẽ là hắn có chút không dám nói ân đường nghiệm nghiệm hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc xem hắn này lơ đãng động tác nghịch ngợm linh động Đặc biệt kia thanh triệt đến lộ ra nghi hoặc con người, tựa hồ một chút có thể đâm nhập người đấy lòng chỗ sâu trong. Áo lam nam tử biểu tình ngẩn ngơ, thực mau hoàn hồn cúi đầu, thầm mắng chính mình không cẩn thận, thế nhưng lại không cẩn thận xem qua đi. Đường Nghiệm niệm đạm nhiên thanh âm truyền tới, chẳng lẽ là cái gì nói ra? Áo lam nam tử cắn răng, cuối cùng vẫn là ách thanh nói, kinh hồng tiên tử muốn bán tuyệt phẩm lô đỉnh là mộ dung gia tộc đại tiểu thư, có thanh liên tiên tử chi xương, sinh ra thanh liên đạo thể mộ dung ưn thật. Đường niệm Nghiệm cười khẽ, Không sai. Năm đó nàng cùng Ngoan Bảo bị Mộ Dung Ngưng Thật cùng Quan Tử Sơ hợp tác trọng thương bắt góc, Mộ Dung Ngưng Thật đối nàng làm sự tình lời nói nàng đều nhớ rõ rành mạch. Mộ Dung Ngưng Thật đầu tiên là dùng cấm linh vòng tay phong nàng linh thức, nếu không phải nàng người mang chính là dược lực nói, ở lúc ấy sẽ trở nên giống người thường giống nhau vô lực. Sau đó đút cho nàng ăn lô đỉnh đàn, đem nàng đưa cho Quan Tử Sơ, tính toán đem nàng biến thành lô đỉnh. Nếu không phải thời cơ cùng tình huống không cho phép, Mộ Dung Ngưng Thật càng tính toán đem Ngoan Bảo mang đi. lúc ấy nàng liền lần nữa hướng mộ dung ngưng thật bảo đảm nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết đường nghiệm nghiệm trả thù từ trước đến nay tính tới mộ dung ngưng thật đối nàng đã làm sự tình nàng cũng sẽ không ít nửa phần còn cấp mộ dung ngưng thật mộ dung gia tộc càng là như thế áo lam nam tử lại bị đường nghiệm nghiệm này bình tĩnh hai chữ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất lắp bắp run rẩy nói kia kia chính là mộ dung gia tộc kia chính là tiên nguyên đạo thứ nhất tu mộ dung gia tộc đại tiểu thư a Chính mình đây là đổ cái gì vận đen A, cư nhiên gặp phải bọn họ ân oán, Chính mình cái này tiểu nhân vật, vô luận là lấy lòng nào một bên đều khả năng sẽ chết không có chỗ chôn A. Áo lam nam tử nghĩ, tức khắc kinh hách nói tiếp, kinh hồng tiên tử ngài tạm tha tiểu nhân đi, nếu thật sự trải qua tiểu nhân tay mua kia thanh liên tiên tử nói, tiểu nhân sẽ chết, nhất định sẽ chết. Ngươi sợ chết. đường nghiệm nghiệm bình đạm hỏi, sợ mộ dung gia tộc giết ngươi. Áo lam nam tử vội vàng gật đầu, độ mau vô cùng. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt nói, chính là ngươi không làm này sinh ý, ta hiện tại liền giết ngươi. Đối với như vậy tiểu nhân vật, đường nghiệm nghiệm thật sự không có tâm tư đi trả tấn, huống chi người này đều nói hắn sợ đã chết, kia dùng cái này làm đe dọa trừng phạt cũng không nhẹ. Áo lam nam tử gật đầu động tác lập tức liền cứng lại rồi. Đường nghiệm nghiệm kia tràn ngập bình tĩnh thần diệu thanh âm, nghe vào người lỗ thai hết sức thoải mái cùng sạch sẽ, chính là lời này nội dung, thật sự là quá mức dò người. Áo lam nam tử hiện tại thật giống như là kiến bò trên chảo nóng, trong lòng đã sớm gấp đến độ hòng bét, chính là mặt ngoài lại không dám biểu lộ ra tới, càng không dám lớn tiếng khổ cầu. Bởi vì nếu hắn làm như vậy, nhất định sẽ chết càng mau. đương nghiệm nghiệm khó được an ủi người xa lạ, thanh đảm nói, mộ dung gia tộc thực mau liền vô dụng, không cái kia tinh lực đi giết ngươi. Đáng tiếc như vậy an ủi nghe vào lúc này đã sớm hỗn loạn áo lam nam tử lỗ thai, căn bản là không hề tác dụng. ở hắn trong lòng ngược lại cảm thấy đường nghiệm nghiệm quá mức càn rỡ. Các ngươi bản lĩnh là đại, các ngươi tu luyện độ đích sắc yêu nghiệt, chính là nhân gia chính là đạo thứ nhất tu gia tộc A, nơi nào là ngươi một câu nói bọn họ vô dụng liền vô dụng. Đến lúc đó chết không phải ngươi, ngươi đương nhiên nói nhẹ nhàng. Này áo lam nam tử mới vừa cùng sư huynh thẳng đến hôm nay mới đến đến này vô giới sơn trang, cho nên đối với mấy ngày hôm trước sinh kia chuyện còn không rõ lắm, chỉ thẳng đến là đường nghiệm nghiệm. Tư lăng cô hồng hai người lại cùng mộ dung gia tộc tranh đấu đi lên, đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào hắn lại không rõ ràng lắm. Nếu hắn tận mắt nhìn thấy đến kia một màn, hoặc là hoàn toàn rõ ràng kia một màn nói, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không như vậy hoài nghi đường nhậm nhiệm. hơn nữa còn ở trong lòng châm chọc nàng. Ở trong lòng châm chọc là một chuyện, mặt ngoài lại là mặt khác một chuyện. Áo lam nam tử trong lòng nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức vẻ mặt lấy lòng thành khẩn nói, nếu là kinh hồng tiên tử công đạo muốn làm sự tình. Tiểu nhân tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Chỉ là kinh hồng tiên tử đây là muốn bán tuyệt phẩm lô đỉnh, tiểu nhân ở hợp hoàn quốc địa vị cùng tư chất hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm cùng làm quyết định. Sợ đường nghiệm nghiệm sẽ bởi vì chính mình có lệ thoái thác sinh khí, áo lam nam tử mau nói, bất quá chuyện này cũng không phải không thể giải quyết. Không bằng như vậy, tiểu nhân truyền tin cấp hợp hoàn trong cốc quản sự, làm có tư cách làm quyết định quản sự tự mình tiến đến nơi này cùng kinh hồng tiên tử nói chuyện này bút sinh ý. Hùng chi Kinh Hồng Tiên Tử hiện tại còn không có đem này tuyệt phẩm đỉnh lò chảo bắt được tay đi, hơn nữa quá hai ngày chính là tân tú lôi đài tái bắt đầu rồi, Kinh Hồng Tiên Tử nhất định còn muốn vội vàng đánh lôi, vừa lúc có thể thừa dịp Kinh Hồng Tiên Tử trước vội chính mình sự tình điểm này sự tình, hợp hoàn cốc cao cấp quản sự cũng có thể chạy đến. Áo lam nam tử vỡ không hề nói mộ dung ngưng thật sự tên, một phen nói tới lên càng là có đầu có lý, khẩn thành cực kỳ. Ở áo lam nam tử nghĩ đến, chỉ cần đường nghiệm nghiệm đáp ứng rồi. Như vậy chuyện này liền không liên quan hắn chuyện gì. Đến lúc đó Mộ Dung gia tộc muốn tìm phiền phải nói, chỉ cần tìm đường nghiệm nghiệm bọn họ còn có cái kia quản sự. Áo Lam nam tử bản tính như ý đang đánh, ở đây đều là thông tuệ người, nơi nào sẽ nhìn không ra tới hắn tính toán. Bất quá nhìn ra tới cũng không có nói thẳng ra tới, hết thể quyết định đều ở đường nghiệm nghiệm trong tay. Đường nghiệm nghiệm đạm nhìn Áo Lam nam tử, không có bất luận cái gì sinh khí dấu hiệu, nói, "Nhớ rõ Mang Hảo thủ lao." Áo Lam nam tử thật dài hư ra một hơi. Cả người đều giống như bởi vì này miệng phun ra tới hơi thở mà nhẹ nhàng, trên mặt đều lộ ra giống như một chút tan mất một thân gánh nặng tới cười. Kinh hồng tiên tử yên tâm, tiểu nhân nhất định đem sự tình đều cấp trong cốc cao cấp quản sự công đạo rõ ràng. Hắn nhất định sẽ công đạo rõ ràng, đến lúc đó kia cao cấp quản sự có làm hay không đến hảo chính là kia cao cấp quản sự vấn đề, cùng chính mình không quan hệ. Áo lam nam tử tưởng nhưng thật ra hảo, chỉ là hắn lại quên mất, ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới. Đạo lý thứ này ở tuyệt đối thực lực trước mặt là vô dụng. Nếu đến lúc đó thật sự hoành chuyện như vậy, đường nghiệm nghiệm thật sự muốn giận cho đánh mèo đến trên đầu của hắn nói, sự tình cùng hắn có quan hệ vẫn là không quan hệ kia quan trọng sao. Lúc này, xương phòng cửa phòng mở nổi lên tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến chiến thương tiễn thanh âm, chủ tử, người đã mang đến. Áo lam nam tử lập tức theo nói, kinh hồng tiên tử, kia nếu là không có chuyện khác nói, tiểu nhân có phải hay không có thể đi rồi. Hắn không có nói ra. Xem là biểu tình cùng ánh mắt để lộ ra ý tứ này. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Áo lam nam tử vui mừng quá đỗi, xoay người liền đi. Ở thời điểm này một đạo bích quang rừng ở hắn trên người, áo lam nam tử thân thể cứng đờ, trong lòng minh bạch này chỉ sợ là vì giám sát chính mình ấn ký. Nay tưởng đánh tan sợ là không có khả năng, vẫn là không cần ở lâu ở chỗ này hảo. Áo lam nam tử nghĩ liền càng thêm nhanh bước chân. Hai cái vũ mị lô đỉnh nữ tử hoàng hốt nhìn, thử đi theo áo lam nam tử xê dịch. Hiện đường niệm niệm bọn họ không có phản ứng lạc hậu, vội vàng giống như là sau lưng có yêu ma ở đuổi theo giống nhau chiều áo lam nam tử chạy tới. Xương phòng môn bị mở ra, áo lam nam tử mang theo hai cái lô đỉnh nữ tử đi ra thời điểm, vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến chính là chiến thiên kích mang theo một cái bình thường phàm nhân thiếu niên từ bên người sai thân qua đi. Cái này phàm nhân tiểu hải tử có ích lợi gì? Áo lam nam tử vô luận thấy thế nào đều nhìn không ra thiếu niên này có cái gì đặc thù? bất quá là chút cơ kỳ tu vi ở tiên nguyên bên trong liền tiên duệ đều không tính là chỉ có thể xem như phàm nhân thôi nhìn xem tia khiếp đảm khẩn trương biểu tình thấy thế nào cũng đều là phàm nhân bộ dáng áo lam nam tử đang ở trong lòng cười nhạo chiến thiên kích đột nhiên chiều hắn lánh coi liếc mắt một cái tia lạnh băng lại cùng dã thị huyết ánh mắt làm áo lam nam tử sợ tới mức nhảy dựng vội vàng thu hồi chính mình đánh giá ánh mắt lúc này hai bên người đã đi vào đi vào ra tới ra tới xương phòng khắc hoa môn cũng tùy theo đóng lại áo lam nam tử đứng ở khắc hoa ngoài cửa hướng tới này khắc hoa cửa gỗ nhìn thoang qua đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã thương tâm đương niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hiện giờ ở tiên nguyên bên trong có thể nói là thanh danh vang dội liền thế hệ trước người đều vì hai người yêu nghiệt thiên tư khiếp sợ càng không cần phải nói là trẻ tuổi người hai người vô luận là tu vi độ vẫn là pháp thuật thủ đoạn đều là lợi hại vô cùng hơn nữa kia làm người hận không thể chửi ầm lên tội tác làm tiên nguyên trẻ tuổi người liền ghen ghét tâm tư đều không có biện pháp dâng lên càng nhiều còn lại là kính ngưỡng cùng nhìn lên áo lam nam tử ở không có nhìn thấy đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng phía trước tuy rằng miệng thượng nói không thèm để ý trong lòng đối hai người cũng là cực kỳ khắc khao hiện tại tận mắt nhìn thấy đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng còn có đi theo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng người bên cạnh nghĩ đến từ tình báo thượng nhìn đến tin tức hắn trong lòng không khỏi dâng lên một ít cực kỳ hâm mộ cùng chua sót chẳng sợ chính mình không có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bọn họ như vậy thiên tư Nếu là có thể leo lên như vậy chủ tử cũng là đại cơ duyên A. Dựa vào cái gì nhân ra một tiểu nha đầu gì đó đều có thể bởi vì có cái hảo chủ tử. Bình thường thiên tư đều có thể dựa vào đan dược đuổi kịp một ít bình thường thiên tài tu vi độ. Chính mình một cái sinh ra ở tiên nguyên tiên duệ, đi đến này một bước đều là thật cẩn thận, nỗ lực bỏ lên tới. Lại tưởng tượng vừa mới nhìn đến cái kia phàm nhân thiếu niên, áo lam nam tử tâm tình càng hâm vực Tuy rằng là cái phàm nhân, thiên tư thoạt nhìn cũng chẳng ra gì. Bất quá nhìn dáng vẻ là có cơ hội leo lên đường nghiệm nghiệm bọn họ. Nếu là thật sự leo lên, kia tiền đồ vẫn là thật là. Áo lam nam tử càng nghĩ càng khó chịu, lắc đầu đem này hết thảy đều vứt chi sau đầu, cẩn thận nghĩ đem hợp hoan trong cốc chính mình nhất thống hận cái kia cao cấp quản sự cấp lộng lại đây cùng đường nghiệm nghiệm làm buôn bán. Lúc này áo lam nam tử còn ở rào rạt đắc ý nghĩ, đem chính mình thống hận cao cấp quản sự kéo qua tới sau, xem hắn như thế nào ứng phó cái này là sự tình. Tốt nhất là khó có thể xong việc. sau đó bị đường nghiệm Niệm giết, hoặc là bị mộ dung gia tộc giết. Hắn lại không biết liền bởi vì hắn cái này hãm hại hành động, làm cái kia cao cấp quản sự liền bởi vì cái này cùng đường nghiệm Niệm giao dịch, do đó làm kia cao cấp quản sự một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, đứng ở hắn vô pháp với tới địa vị. Ở rất nhiều năm lúc sau, này Tháo lam nam tử mỗi khi nhớ tới đều là hối hận không thôi, thống hận không thôi, có loại hận không thể giết chính mình xúc động, hy vọng có thể trở lại hôm nay một ngày này, thay đổi quyết định của chính mình Tự nhiên, đây là lời phía sau. Hiện tại này áo lam nam tử trong óc mặt chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn, còn có kế hoạch hãm hại chán ghét người đã ý. Hắn căn bản là không có phát hiện, đương hắn ở cực kỳ hâm mộ kia phàm nhân thiếu niên nói không chừng có cơ hội leo lên đường nghiệm nghiệm đám người cái này đại cơ duyên thời điểm. Trên thực tế cái kia đại cơ duyên cũng bay ở hắn trước mặt, chỉ là hắn không có đi nắm chắc, ngược lại còn liều mạng đẩy ra đi, chắp tay làm người. mươi 199 lặng lẽ lời nói, nhớ rõ muốn túi cắn khôn. áo lam nam tử trốn cũng dường như rời đi dung khách tiểu lầu ở dung khách tiểu lầu lầu một những cái đó tiên duệ nhóm xem ra không khỏi càng thêm tò mò hắn ở mặt trên xương phòng gặp cái gì ta vừa mới thấy được kinh hồng tiên tử bên người người lên rồi các ngươi nói có thể hay không bên phải trên bàn viên mặt béo đạo nhân híp đầu xanh mắt ra vẻ thần bí ám chỉ bên người người, người nói chính là cái kia mang theo một phàm nhân tiểu tử ta nhớ do hắn đều chiến thiên kích béo đạo nhân đồng bạn ứng hòa một người cười nhạo phản bác Mặt trên như vậy nhiều phòng cho khách, chẳng sợ kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ thật sự ở mặt trên, cũng không thể khẳng định chính là bọn họ đem này hợp hoàn cốc người cấp mang đi. Béo đạo nhân nghe được có người phản bác chính mình, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý, giao giặt cười nói, ta người này tu vi tuy rằng không tính là hảo, bất quá đối với chính mình nhĩ lực lại có chút tự tin. Vừa mới xuất hiện ở chỗ này thanh âm là nữ tử, đã từng ta may mắn chính thai nghe qua kinh hồng tiên tử thanh âm. cho nên có thể khẳng định vừa mới thanh âm chính là thuộc về kinh hồng tiên tử béo đạo nhân nói lập tức đem dung khách tiểu lầu lầu một không khí kéo lên một đám bán tín bán nghi nghị luận khởi chuyện này tới suy đoán đường nghiệm nghiệm đột nhiên đối này hợp hoàn cốc người cảm thấy hứng thú là chuyện như thế nào đi theo càng thêm tò mò đường nghiệm nghiệm đối hợp hoàn cốc người ta nói chút cái gì dẫn tới kia áo lam nam tử như thế kinh hoàng thất thố bởi vì béo đạo nhân nói ra trấn tướng làm lúc sau rất nhiều người đều bắt đầu đánh áo lam nam tử chú ý Bất quá này háo lam nam tử nhưng thật ra rất thông minh. Ở thông dong khách tiểu lầu ra tới lúc sau liền không có ở giới hạ thành ở lâu, thưa chính mình xe ngựa mang theo hai nữ tử lô đỉnh mau rời đi. Như vậy kết quả cũng tạo thành lúc sau mọi người bất lực trở về sau, không có lại đi để ý cái này tiểu nhân vật. Rốt cuộc so với đuổi theo đuổi cái này tiểu nhân vật biết được đường nghiệm nghiệm cùng hắn nói chút cái gì loại này chuyện nhảm chán, do đó bỏ lỡ tân tú lôi đài tái như vậy hoạt động lớn nói, như vậy thật sự là quá mức mất nhiều hơn được. này đó đều là lời phía sau lúc này đang bị mọi người nghị luận đường nghiệm nghiệm đám người còn ở dung khách tử lầu trong khách phòng cái kia bị chiến thiên kích mang đến thiếu niên liền đứng ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt nho nhỏ thân hình run rẩy sắc mặt tái nhợt biểu tình sợ hãi lại kích động đồ vật đâu đường nghiệm nghiệm đi thẳng vào vấn đề đối phạm nhân thiếu niên hỏi lần này đường nghiệm nghiệm bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở giới hạ thành cái này dung khách tử lầu chủ yếu vì không phải nhàm chán đi dạo mà là vì cái này phạm nhân thiếu niên lúc trước đường nghiệm nghiệm ở ẩn săn tổ chức vài bố lót trong hai cái vĩnh cửu tính nhiệm vụ một cái là săn giết mộ dung gia tộc đệ tử một cái còn lại là tìm kiếm tàng bảo địa đồ tàn quyển nay tang bảo địa đồ đúng là ở viên gia truyền thừa nơi thời điểm viên gia khai ra lão tổ viên thiên khải sở cấp thủ lao chi nhất cùng lục lục mảnh nhỏ cùng nhau được đến nhìn không ra tới bất luận cái gì bất đồng tàng giấy đường nghiệm niệm bố nhiệm vụ thời điểm vốn di cũng không có ôm nhiều ít hy vọng chỉ là cảm thấy dù sao đều là muốn tìm chi bằng làm nhiều điểm người tới tìm thôi ở bố nhiệm vụ này thời điểm đồng thời cũng nói thủ lao mặt nghị chuyện này đường nghiệm nghiệm bản thân đều không sai biệt lắm hoàn toàn vức chi sau đầu không nghĩ tới ở hai ngày trước đột nhiên từ thợ săn lệnh bài trung được đến ẩn săn tổ chức truyền đến tin tức nói là có người tiếp thu hoàn thành nhiệm vụ này người đã bị đưa hướng vô giới sơn trang ngàn dặm ở ngoài một tòa tiểu thành ẩn săn phân bộ chỉ chờ đường nghiệm nghiệm mặt nghị thù lao được đến tin tức này đường nghiệm Niệm khiến cho chiến thiên kích tiến đến đem người mang đến ở hôm nay này giới hạ thành dung khách tiểu lầu gặp mặt sau đó liền có trước mắt một màn này phạm nhân thiếu niên tựa hồ bị đường nghiệm nghiệm đột nhiên ra tiếng hoảng sợ hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất đường nghiệm Niệm mắt lộ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phía sau tư lăng cô hồng nhấp môi hỏi ta thực do người sẽ không tư lăng cô hồng nhìn kêu bởi vì nhấp môi hơi hơi lên hai má nhịn không được rỗi tay nhéo nhéo vào tay xúc cảm trơn trượt ngon mịt có chút làm hắn luyến tiếc bung ra đương niệm niệm cơ cơ đầu đem khuôn mặt thoát khỏi hắn tay trong lúc còn hơi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tư lăng cô hồng cười khẽ ra tiếng ngón tay vẫn là tham luyến lưu luyến ở nàng gương mặt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt trên mặt đất phàm nhân thiếu niên phàm nhân thiếu niên đã sớm bị trước mặt hình ảnh xem ngây người hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người trước kia xem qua tiên duệ mỗi người đều không có trước mắt hai người đẹp thúng chi hắn vẫn là như vậy gần gũi nhìn hai người trong lòng lại biết hai người thân phận đặc biệt là nhìn đến hai người nhẹ nhàng chơi đùa biểu tình mỗi một chút biến hóa đều hấp dẫn người tâm hồn đột nhiên phàm nhân thiếu niên biểu tình biến đổi trên mặt ngẩn ngơ hóa thành bi thương thù hận đối với đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người dập đầu nói cầu kinh hồng tiên tử tuyết diên tôn chủ tương trợ đường nghiệm nghiệm thực không có tình cảm nói đồ vật phàm nhân thiếu niên cả kinh ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng vài lần giống như thực không dễ dàng mới hạ quyết tâm Sau đó chỉ thấy phàm nhân thiếu niên từ eo sơn rút ra một thanh truy, hung ác vô cùng chiều chính mình tay trái cắt lấy đi, một khối huyết nhục bị phàm nhân thiếu niên chính mình cắt lấy, cơ hồ lộ ra cánh tay sơn cốt. Ở như vậy đau đớn hạ, phàm nhân thiếu niên đầy đầu mồ hôi lạnh, chết cắn răng không rên một tiếng. vứt bỏ tay phải cầm truy, rồi tay đem tay trái huyết nhục thượng một khối phá giấy cầm xuống dưới. Lúc này bởi vì phàm nhân thiếu niên hành vi mà hơi hơi lắp bắp kinh hãi thủ làm đám người mới hiện. Nguyên Lai phạm Nhân thiếu niên đem người đem này trương phá giấy dấu ở huyết nục của chính mình bên trong. Tiên Nguyên không thể so phạm thế, phàm nhân thiếu niên bản thân có chút cơ kỳ tu vi, như là như vậy chỉ là đơn thuần bị cắt rất huyết nục, không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng thương thế, chỉ cần nùng linh lực tầm bổ, không cần bao lâu là có thể đủ khôi phục. Nay cũng khó trách ngay từ đầu phàm nhân thiếu niên thủ đoạn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Phàm nhân thiếu niên đem lấy ra bản đồ tàn quyển dùng đôi tay phủng, nhìn nó biểu tình tràn ngập phức tạp. Kỳ quái là này trương thoạt nhìn phi thường Cũ nát tàn quyển bị thiếu niên giấu ở huyết nhục của chính mình bên trong thế Nhưng một chút việc đều không có Ngay cả hiện tại thiếu niên đột nhiên cắt cổ tay Này Cũ nát tàn quyển cũng không có lây dính đến một giọt máu tươi Như Cũ Cũ nát không có bất luận cái gì chữ viết Đường nghiệm nghiệm ánh mắt rừng ở phàm nhân thiếu niên trong tay bản đồ tàn quyển thượng Chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra quả nhiên là chính mình muốn đồ vật Ngón tay vừa động, kia bản đồ tàn quyển liền rơi vào tay nàng à. Phàm nhân thiếu niên bị hoảng sợ, sắc mặt đột nhiên giữ tợn vô cùng, nhìn dáng vẻ tựa hồn là muốn xông lên cùng Đường Nghiệm Nghiệm liều mạng. Chỉ là đương hắn nhìn đến Đường Nghiệm Nghiệm dung mạo thời điểm, tức khắc giống như một chậu lạnh băng cực kỳ mồ hôi từ đầu nơi ở ẩn, thần chí một chút tỉnh táo lại, đột nhiên lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Hắn biết, lấy Đường Nghiệm Nghiệm thực lực, nếu nàng thật sự muốn cướp đoạt nói, hắn cũng không có thể ra sức. Chỉ là phàm nhân thiếu niên lại không biết, ẩn san tổ chức khống chế giả là quỷ linh, quỷ linh thờ phụng hứa hẹn Nói đến tất làm được, ẩn săn quỷ củ, thù lao mặt nghị nhiệm vụ, thợ săn một khi tiếp thu hoàn thành, quyết định cùng bố nhiệm vụ giả tiến hành giáp mặt mặt nghị thù lao, ẩn săn tổ chức ở lúc ấy cũng không sẽ giữ gìn thợ săn ích lợi cùng an nguy, hoàn toàn tùy ý hai bên thương nghị. Bất quá, nếu hai bên giao dịch không thành công, bố nhiệm vụ giả giết người đoạt bảo nói, như vậy bố bất luận cái gì giả liền sẽ bị xếp vào ẩn săn tổ chức số đen, ẩn săn tổ chức không bao giờ sẽ tiếp thu người này nhiệm vụ. hơn nữa còn sẽ xuất động nhân mã đối người này tiến hành xong việc trả thù. Bởi vì nguyên nhân này, ẩn săn tổ chức thợ săn phần lớn đều sẽ không đi đụng chạm những cái đó giáp mặt thương nghị báo đáp nhiệm vụ, rốt cuộc phần lớn thợ săn đều là một ít không môn không phái tán tu, bọn họ loại này không có bối cảnh thợ săn ở giáp mặt thương nghị báo đáp thời điểm, chẳng những dễ dàng bại lộ chính mình thân phận, còn sẽ bị chèn ép lợi hại. Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có tính toán khó xử một phàm nhân, bản đồ tàn quyền lúc sau, đối phàm nhân thiếu niên hỏi, ngươi muốn cái gì thù lao? Phạm nhân thiếu niên nghe xong cái này lời nói, đôi mắt tức khắc lóng lánh lên, tiếp theo thân hình hắn kịch liệt run rẩy, thanh âm có chút nghẹn nào nói, không dối gạt kinh hồng tiên tử. Này tờ giấy vốn dĩ chỉ là nhà ta chúng tổ tiên dùng để lót giường chân, ở nhà ta rời thời điểm vô tình bị ta phụ thân hiện nó bất phàm, chẳng những đao kiếm khó thương còn nước lửa không sâm. Chỉ là ta phụ thân vô luận dùng biện pháp gì đều không thể tìm ra nó mặt khác tác dụng, chỉ có thể dùng nó tới làm hộ tâm kính, che chở chính mình tâm mạch. Phạm nhân thiếu niên nói chuyện khi mang theo nồng đậm tình cảm, đường nghiệm nghiệm cũng không ngăn cản hắn nói tiếp, thù làm đám người cũng an tĩnh nhìn hắn. Phạm nhân thiếu niên nói, phụ thân ta là ẩn săn thợ săn, bất quá tu vi chỉ có tích cốc trung kỳ, chỉ có thể xem như tiên duệ thấp nhất tiêu chuẩn, ở tiên nguyên giống ta phụ thân như vậy tán tu nhiều không kể xiết, sinh hoạt cũng chỉ có thể thật cẩn thận. Ở hơn một tháng trước, ta phụ thân trong lúc vô ý từ ẩn săn tổ chức trung biết được đến nhiệm vụ này, hơn nữa từ ẩn săn tổ chức mơ hồ lộ ra làm ta phụ thân biết cái này bố nhiệm vụ này người bối cảnh rất lớn cái này làm cho phụ thân thực tâm động chính là lại do dự thẳng đến 3 ngày trước mới tìm bên người bốn cái hảo huynh đệ thương nghị chuyện này phụ thân đã bị này bốn cái huynh đệ một phen xúi rục cấp tiếp được nhiệm vụ thông qua ẩn săn tổ chức truyền tống trận một đường đi vào vô giới sơn trang ngàn dặm ở ngoài tiểu thành nói đến này bốn cái huynh đệ thời điểm phàm nhân thiếu niên biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn tựa hồ hận không thể uống bọn họ huyết Ăn bọn họ thịt. Thấy như vậy một màn, thù làm đám người đã đoán được chuyện sau đó, chỉ sợ lại là vì ích lợi phản bội. Quả nhiên cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau, phàm nhân thiếu niên lạnh giọng áp lực gầm nhẹ, này đàn hôn đảng, này bốn cái bất nhân bất nghĩa phản đồ. Bọn họ thông qua cùng vụ thân một phen suy đoán, còn có ẩn săn tổ chức để lộ ra một ít tin tức, làm cho bọn họ biết bố nhiệm vụ người ở tại vô giới sơn trang. Lúc này đúng là sắp cử hành tân tú lôi đài tái thời điểm. có thể trụ tiến vô giới sơn trang tiên duệ đều là ở tiên nguyên địa vị bối cảnh cực đại, nếu có thể nắm chắc được cơ hội này nói. Phạm nhân thiếu niên tràn ngập thù hận đôi mắt ngưng đầy nước mắt, theo khuôn mặt chảy xuôi, khàn khàn thanh âm hình như là ấu thu tuyệt vọng than khóc, bọn họ không tin phụ thân sẽ nhớ rõ bọn họ, càng muốn muốn độc chiếm chỗ tốt này, sau đó hợp tác đem hãm hại phụ thân. May mắn phụ thân đối với nhiệm vụ lần này thực cẩn thận, vì phòng bị bố nhiệm vụ người, riêng đem đồ vật mô phỏng một phần, chân chính đồ vật bị ta giấu ở thủ đoạn gia thị. ha ha ha ha phàm nhân thiếu niên đầy mặt nước mắt tràn ngập châm cho oán hận chầm cười bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình bắt được đồ vật là giả cầm đi đồ vật lúc sau còn muốn giết ta diệt khẩu bất quá sau lại bọn họ lại thay đổi chú ý nói ta tu vi thấp kém tư chất bình thường căn bản là thành không được đại khí đại không bằng lấy ta tới uy hiếp mỹ nhân của ta mẫu thân làm mẫu thân ngoan ngoan đi vào khuôn khổ mặc cho bọn hắn đùa bỡn thật mạnh hút mấy hơi thở phàm nhân thiếu niên ngực kịch liệt phập phồng Thực hiện nhiên kia bốn người làm sự tình hoàn toàn làm hắn đối bọn họ hận thấu xương. Lúc sau bọn họ liền đem ta giam cầm ở trong phòng, sau đó nói là đi ra ngoài chúc mừng. Phạm nhân thiếu niên quay đầu nhìn về phía đã đứng ở một linh nhi bên người chiến thiên kích, nói, không lâu vị đại nhân này liền tới đến ta trước mặt, đem ta mang đến nơi này. Phạm nhân thiếu niên trải qua không thể nói không đáng thương, chỉ là thiên hạ người đáng thương nhiều biết bao nhiêu, so này phạm nhân thiếu niên càng thêm đáng thương, càng thêm bi thảm người cũng không ở số ít. xuống chi chuyện này rốt cuộc cũng muốn quái phàm nhân thiếu niên vụ thân không có thấy rõ nhân tâm chính mình không có chủ kiến thế nhưng đem bảo vật tùy ý nói cho người khác biết này liền chiêu tới rồi như vậy đại họa nay phàm nhân thiếu niên đem chính mình trải qua nói xong lúc sau trên mặt thù hận dữ tợn không giảm một đôi mắt tràn ngập tha thiết hy vọng nhìn về phía đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng còn có thủ lam đám người hắn sở dĩ nói như vậy nhiều kỳ thật chính là muốn giành được đường nghiệm nghiệm bọn họ đồng tình chỉ là vô luận hắn thấy thế nào Đường nghiệm nghiệm đám người biểu tình đều không có biến hóa thậm chí có thể nói đúng hắn trải qua tựa hồ nửa điểm đều không có hứng thú cùng cảm xúc cái này làm cho phàm nhân thiếu niên trong lòng hiện lên một cổ giận chó đánh mèo này liền tiên duệ sao cao nhân nhất đẳng tiên duệ đặc biệt là này kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ bọn họ thiên phu ở đồn đãi bên trong phi thường đáng sợ cho nên mới sẽ càng thêm vô tình càng thêm khinh thường chính mình như vậy Phạm nhân huống chi nếu không phải này bọn họ những người này bố nhiệm vụ nói Phụ thân lại như thế nào sẽ tiếp thu nhiệm vụ này, do đó bị kia bốn cái đáng chết ác nhân tinh kế giết chết. Phạm nhân thiếu niên không biết, hắn điểm này tiểu tâm tư đã bị ở đây người đều cảm giác được, rốt cuộc ở đây nhân tu vì đều so này phạm nhân thiếu niên cao hơn một cái cảnh giới, phạm nhân.